Nếu như hoàn toàn bộ liên minh là binh hợp nhất chỗ, ta đây liền phân mà kích trì, thừa dịp các ngươi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu đều tập kết tại một chỗ, ta liền phái ra tiểu cổ thực lực cường hãn đội ngũ đánh lén ngươi quê quán. Kỳ thật vạn yêu quốc kế hoạch này là có thêm rất lớn mạo hiểm, bất quá bởi vì bọn họ binh lực phân tán sau khi ra ngoài, vạn yêu cung thủ vệ sức mạnh liền tất nhiên đã có rất lớn trình độ suy yếu, lúc này thời điểm nếu hoàng tuyển liên quân quy mô đến công. Cái kia tuyệt đối thủ không được, nhưng Linh Uy ngưỡng sợ dĩ như cũng chấp hành kế hoạch này. Đó là bởi vì hắn đối với hoàng tuyển thế giới chính là cái kia nằm vùng có mãnh liệt tin tưởng, hắn tin tưởng người kia sẽ cho hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Mà hoàng tuyển liên quân bên này kế hoạch kỳ thật không có vấn đề gì, chỉ có điều bởi vì nằm vùng tồn tại, ngay từ đầu bọn hắn liền đã rơi vào bị động cục diện, hơn nữa trong đó chí mạng nhất một điểm, là vì đạo chuẩn kế hoạch không ra, thậm chí có thể nói đạo chuẩn sai lầm tính ra lại để cho hoàng toàn bộ liên minh hiện tại sắp gặp phải thai họa ngập đầu. Lúc ấy đạo chuẩn xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc về sau quyết định đem hoàng tuyển liên quân mọi người thu tại hắn thần bí không gian chính giữa. Hơn nữa ý định bằng vào tự mình một người sức mạnh giải quyết trận này thí luyện cuối cùng quyết chiến. Kỳ thật khi đó đạo chuẩn là đã làm tốt hy sinh tính toán của mình, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ. Tuy nhiên vượt xa cùng cấp bậc cường giả, nhưng là cũng không phải cái loại này vô địch tồn tại. Đối phó hơn mười hai mươi mấy người cường giả còn có thể nhưng là nhân số quá nhiều hoặc là có linh uy ngưỡng cái kia các loại siêu cấp cường giả ở đây dưới tình huống, đạo chuẩn nếu như không trả giá nhất định được một cái giá lớn, đó cũng là không thể nào. Hơn nữa nếu đạo chuẩn đều muốn toàn diệt tất cả mọi người, vậy hắn chính mình tất nhiên muốn trả giá tương đối trình độ một cái giá lớn, nếu là có cái gì văn nhất, vậy hắn coi như là vẫn là cũng không phải không thể nào. Nhưng chính là như thế, đạo chuẩn như cũng làm như vậy. Trong mắt hắn, Nếu như hy sinh tự mình một người có thể cho đối phương trăm vị trí cường giả không việc gì, đặc biệt là chính mình cái kia đồ tôn có thể còn sống trở về, vậy đáng giá. Tại đạo chuẩn như vậy thế hệ trước cường giả trong nội tâm, mình là sống hay chết kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy, trọng yếu có thể hay không cho phép sau lưu lại hạt giống cùng hy vọng. Cái này một phương vũ trụ tương lai, là những người tuổi trẻ kia, chính mình cần làm, chính là cho bọn hắn tận lực dọn sạch một ít chướng ngại. Nhưng là sự tình phát triển quả thực lại để cho đạo chuẩn có chút ngoài ý muốn. Cái kia diệt thế cung chấn giới thiên bi vậy mà sẽ bạo tạc nổ tung, điều này làm cho đạo chuẩn kế hoạch không thể không kết thúc. Mà đúng là bởi vì đạo chuẩn vì tránh nẻ cái kia thiên bi nổ tung ảnh hướng đến mà chạy đến nơi này sao cái không biết tên địa điểm. Hơn nữa hoàng tuyển liên quân mọi người lại đang hắn thần bí không gian chính giữa, cho nên chỉ làm đã thành vạn yêu quốc tại trong thời gian ngắn vậy mà đã mất đi tất cả địch nhân. Đương nhiên Linh uy ngưỡng cũng không biết hoàng tuyển liên quân người đang đạo chuẩn thần bí trong không gian, hắn cho rằng những người kia tại trong lúc nổ tung bỏ mạng Cho nên đang nhìn đến Tôn Ngộ không đám người xuất hiện thời điểm, hắn đã nhận định Tôn Ngộ không chỉ sợ là hoàng tuyển thế giới cuối cùng sức chiến đấu. Mà đạo chuẩn giờ phút này như cũ ở lại cái kia Minh Thần Quân Ha Hồ huyết động chính giữa, cũng không có lập tức lui lại. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn chợt phát hiện một kiện đồ vật, hiện tại hắn nhất định phải đạt được món đó thứ đồ vật rời đi. Hiện tại huyết động này bên trong đã tương đối hỗn loạn, ngoại trừ có hơn 2000 người bao vây lãng tâm kiếm hảo cùng Phệ Linh, mà khác người tất cả đều đang điên cuồng tìm kiếm đạo chuẩn. Mấy vị tiểu đội trưởng biết do cái kia trộm cắp Minh Thần Quân gia hỏa khẳng định còn ở tại chỗ này, cho nên cho dù đem nơi đây đào đất ba thước cũng nhất định phải đem người kia tìm ra, bằng không thì bọn hắn Minh Thần Quân mấy chục vạn năm vất vả cùng cố gắng còn có một cát hy vọng liền toàn bộ phó mặc. Ở đằng kia Minh Tôn thân thể biến mất một khắc này, Minh Liệt cuồng đồng dạng điên cuồng, mà hắn điên cuồng hành vi chính là lập tức thiêu đốt toàn thân mình huyết dịch, toàn thân huyết dịch kịch liệt thiêu đốt lên. Mà Minh Liệt sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt còn nhiều gấp đôi. Vốn là thế lực ngang nhau phệ linh trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa Minh Liệt cuồng đang thiêu đốt huyết dịch về sau, công kích của hắn đều bổ sung lên cường đại hỏa diễm sức mạnh, mỗi lần một quyền hoành kích tại phệ linh trên người, cũng có thể đem hắn trên người tầng kia kim loại hiếm thân thể hòa tan mất một bộ phận. Phệ linh cũng là trong nội tâm kinh ngạc, người điên cuồng là dáng sợ nhất, đặc biệt là cái loại này có được lấy mảnh liệt tín ngưỡng người đang đã mất đi tín ngưỡng thời điểm hoặc là cái kia phần tín ngưỡng bị làm bận thời điểm. Bọn hắn đều buộc phát ra vượt xa sự cường đại của mình thực lực. Minh liệt quần hiển nhiên chính là chỗ này loại người, nhưng là hắn vệ linh cảm giác không phải là đâu. Có thể nói tất cả hồng hoang cổ giới Phật môn đệ tử, tất cả đều là Phật cuồng nhiệt tín đồ, nếu có người dám vũ nhục bọn họ Phật, vậy bọn họ tất nhiên cũng sẽ không tiếc hết thể liều chết một trận chiến. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải hắn vệ linh muốn phải liều mạng thời điểm. Bọn hắn lúc này đây mục đích cũng không phải là cùng minh thần quân tử chiến. Cho nên đang cùng Minh Thiết cuồng mấy lần sau khi giao thủ, Phệ Linh quyết đoán lựa chọn lui lại. Hơn nữa cùng Lãng Tâm Kiếm Hào tụ hợp đã đến cùng một chỗ, nhưng là khi hắn chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hào chung quanh cái kia hơn 1000 minh thần quân thời điểm, hắn phát hiện tình cảnh hiện tại cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm ác liệt. Vừa rồi vì thoát khỏi minh liệt cuồng, Phệ Linh thế nhưng là cứng rắn đã trúng hắn thoáng một phát, hiện tại phía sau lưng lẫn từng đợt phòng cảm giác chuyển đến, mà cái kia một thân kim loại áo giáp cũng sớm đã bị hắn thu hồi trong cơ thể. Làm sao bây giờ, tại đây tốt tiếp nữa hai ta liền nói rõ ở chỗ này, tuy nhiên ta rất hy vọng ngươi có thể chết ở chỗ này, nhưng là ta cũng không muốn. Phệ Linh giờ phút này hai tay đều bị màu đen vòng xoáy chỗ ông trọ, giúp đỡ lãng tâm kiếm hào ngăn cản bốn phương tám hướng tiến công mà đến minh thần quân. Phệ Linh biết rõ hiện tại nếu như hắn ở đây sau lưng đâm lãng tâm kiếm hào một đao, vậy hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này, nhưng là bởi như vậy đạo chuẩn nhất định cũng sẽ không xen vào nữa hắn, bằng vào một mình hắn sức mạnh đối mặt mấy vạn minh thần quân Vậy hắn đoán chừng cũng không có gì hay kết cục cho nên hắn chỉ có thể trợ giúp lãng tâm kiếm hào cùng nhau ngăn cản, đồng thời chờ đợi đạo chuẩn cứu viện hai người bọn họ. Mà ở hoạt động này một cái thập phần che giấu tiểu hoạt động chính giữa, đạo chuẩn đem một vật thu tại trong tay áo, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thân hình đột nhiên biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã là ở lãng tâm kiếm hào cùng phệ linh hòa thượng sau lưng. Không nên phản kháng, đi. Nói chuyện đồng thời, đạo chuẩn phân biệt khi bọn hắn hai người sau lưng vỗ. Sau đó hai người vừa sải bước trước trực tiếp liền biến mất tại trước người không gian chính giữa. Mà đạo chuẩn lúc này thời điểm bỗng nhiên cất cao giọng nói, cái này minh tôn, ta liền thay các ngươi thù, nhớ kỹ, ta chính là vạn yêu quốc trì nhân, phần này đại lễ, ta thay linh uy ngưỡng đại nhân đa tạ. Vừa dứt lời, đạo chuẩn thân hình lại một lần nữa biến mất, ngay sau đó sắc mặt âm trầm minh liệt cuồng chợt nghe đến đầu tiên một người tiểu đội trường hô, đại nhân, không gian xuất hiện mãnh liệt chấn động, có người đã phá vỡ tầng 3 vòng bảo hộ, trốn. Nghe xong cái kia tiểu đội trưởng mà nói, Minh Liệt Cuồng đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời giận dữ hét, "Vạn yêu Quốc các ngươi bọn này bội bạc tiểu nhân, còn có linh huyng ngưỡng, các ngươi chờ đó cho ta, ta Minh Thần Quân so diệt các ngươi." Sau đó Minh Liệt Cuồng dõng nhiên đối với vài tên tiểu đội trưởng nói, "Minh Thần Quân nghe lệnh, mở ra tất cả thiết kế phòng ngự, tất cả Minh Thần Quân toàn thể xuất động, tất nhiên diệt Vạn yêu Quốc." Mà lúc này đạo chuẩn tuy nhiên rốt cục thoát đi này chỗ hoạt động, nhưng là sắc mặt hắn cũng rất khó coi. Đột phá cái kia tầng 3 màn hào quăng cũng không có dễ dàng như vậy, đạo chuẩn hiện tại toàn thân linh lực hao tổn vượt qua 7 thành. Bất quá bất kể thế nào nói, lúc này đây rất thành công, hơn nữa còn là vượt quá đoán trước thành công, tuy nhiên diễm thần lưu tại chỗ đó, bất quá đạo chuẩn cũng không phải hết sức lo lắng. trọn vẹn phi hành một canh giờ, đạo chuẩn mới tại một chỗ thấp núi sơn âm chỗ ngừng lại. Đang ngồi nghỉ ngơi một phen về sau, đạo chuẩn linh lực khôi phục được chừng 6 thành. Sau đó đạo chuẩn nhẹ nhàng mà mở hai mắt ra. Cảm thụ thoáng một phát không có ai đuổi theo về sau, đạo chuẩn thời gian dần qua trong ngực móc ra một vật. Đó là một tờ chiều dài 5-6m, chiều rộng 3-4m ở đại địa đồ, hẳn là dùng nào đó hung thú ra chế tác. Bộ dạng này địa đồ, chính là đạo chuẩn cuối cùng lấy được vật kia. Nguyên vẹn tuần thiên giới địa đồ, ha ha, đã có nó, có thể tìm được vạn thần cung, hắc hắc, vạn yêu quốc, lao phu thế nhưng là đưa một phần đại lễ cho các người à. Chương 452, nhớ kỹ, ta là tôn ngộ không? Nhìn xem cái kia do minh thần quân hội chế nguyên vẹn tuần thiên giới địa đồ, đạo chuẩn lại lấy ra này phần chỉ có thập phương thế lực tàn đồ. Tại một phen đối lập về sau, đạo chuẩn rất nhanh liền xác định vị trí của mình, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn chính là lúc trước chấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung thời điểm hắn căn bản không có thời gian lựa chọn phương hướng, bởi vậy chẳng qua là tùy ý tuyển một cái phương hướng chạy xa mà đi. Mà bây giờ căn cứ trên bản đồ này vị trí đến xem, khoảng cách chính mình gần nhất đúng lúc là vạn thần cung vị trí Nhìn xem khoảng cách cùng mình hiện tại có khả năng đạt tới tốc độ, chỉ cần một buổi tối thời gian chính mình có thể đến vạn thần cung. Lập tức đạo chuẩn không do dự nữa, tuy nhiên linh lực còn không có triệt để khôi phục, nhưng là hiện tại thời gian khẩn cấp, đã không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí. Bởi vậy đạo chuẩn căn cứ địa đồ phân biệt thoáng một phát phương hướng về sau, chính là trực tiếp bay lên trời hướng về vạn thần cung vị trí mà đi. Tình huống hiện tại chính là hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tương tà quân đang lưng con thảo mai hướng về vạn thần cung mà đi. Lão Vương một thân một mình hướng về Vạn Yêu cung mà đi, Tôn Lộ không một nhóm người đang tại Nguyên Diệt Thế Cung Thiên Bắc địa điểm, cũng chính là cái kia bạo tạc nổ tung tạo thành hố to biên giới chỗ cùng Linh Uy Ngưỡng Bạch Chiêu cự hai người chiến đấu. sang Ngộ Tịnh thì là khi bọn hắn chăm dặm có hơn địa điểm cùng Yêu Vô mộng tử chiến, mặt khác Vạn Yêu quốc ngũ yêu. Thân như cũ tại Nguyên Bổn Phương Thốn Linh giới vị trí cẩn thận tìm kiếm lấy Phương Thốn cung dấu vết, mà Lạc Trần Bạch diệt cùng Minh Ám năm người thì là cùng Vạn Thần Điện lưu thủ mấy người chiến làm một đoạn. Hiện tại chỉ có Hoàng Tuyền Cung, Thương Lan Cung cùng Vạn Yêu Cung là không có có thu được bất luận cái gì công kích. Hoàng Tuyền Cung có 2 thanh đầu chiến đấu khôi lỗi, đây là một cổ không thể bỏ qua sức mạnh, hơn nữa cái này 200 đầu chiến đấu khôi lỗi phải không chịu bất luận kẻ nào mệnh lệnh, chúng cũng tuyệt đối sẽ không ly khai Hoàng Tuyền Cung. Bởi vậy coi như là tê chiếu cũng không cách nào chỉ huy những cái thủ hộ khôi lỗi. Mà sáng thế cung tuy nhiên đồng dạng có 100 đầu thủ hộ khôi lỗi. Nhưng là lúc trước giác loạn là đem cái này 100 đầu thủ hộ khôi lỗi toàn bộ đặt ở sáng thế cung bên trong, cho rằng cuối cùng một tầng phòng ngự. Cho nên khi lão Vương dẫn người tập kích sáng thế cung thời điểm bên trong thủ hộ khôi lỗi cũng không có đi ra chợ rút. Nhưng là làm ý gì Yêu tổ xông vào sáng thế cung thời điểm, cái kia 100 đầu khôi lỗi rốt cục đã phát động ra. Yêu tổ chống lại 100 đầu thủ hộ khôi lỗi, cuối cùng rốt cuộc là ai thắng ai thua sẽ không được biết, dù sao lão Vương phải không biết rõ. Về phần thương lang Cung. Không biết là vạn yêu quốc là cố ý đặt ở cuối cùng vẫn là trong lúc vô tình không để ý đến, luôn đến bây giờ vị trí còn không có thu được bất luận cái gì tập kích. Đương nhiên, càng lớn nguyện ý chỉ sợ là bởi vì đến bây giờ vị trí còn không người biết rõ thương Lan Cung đến cùng dấu ở ở đâu. Hiện tại đem ánh mắt tại kéo về đến tôn nộ không nơi đây. Chiến đấu cho tới bây giờ, đã hầu như đã đến không chết không thôi cục diện, Long Hoàng cùng Linh Uy ngưỡng chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Hai người đều là giới chủ đỉnh phong thực lực tu vị. Một cái bản thể chính là Tử Kim Kỳ Lân, cái khác càng là Hoàng Kim Thánh Long. Tại bản thể huyết mạch đi lên nói hai người chẳng phân biệt được cao thấp. Mà kinh nghiệm chiến đấu cũng là không kém bao nhiêu. Khác biệt duy nhất ngay tại ở Linh uy ngưỡng vô tướng thần binh Tử Kim kích so Long Hoàng Hoàng Kim Long Thương cuối cùng là mạnh hơn một ít. Bất quá Long Hoàng đến bây giờ cũng không có quá rơi xuống hạ Phong Mà đổi thành một bên bạch chiêu cự chiến đấu có thể nói là tương đối biệt khuất. Đường đường yêu tộc ngũ đế một trong... Lúc trước trận chiến đầu tiên chính là xuất sư không nhanh hơn nữa tổn thất hai cái cánh tay, hiện tại hai cái cánh tay cố gắng hết sức phục hơn nữa thực lực so nguyên lai càng là cường đại rồi rất nhiều, thế nhưng là đối thủ của hắn lại trở thành hai người, hơn nữa còn là hai cái tại chiến đấu chính giữa cực kỳ hèn mọn bị hồi ra hỏa. Mặc kệ sự tình cái gì hạ lưu chiêu số, chỉ cần có dùng, cái này hai người thế nhưng là không chút khách khí. Hơn nữa vụ Minh cùng Hắc Khôi phối hợp càng là ăn ý vô cùng. Đến bây giờ bạch chiêu cự căn bản cũng không có đụng phải vụ minh thoáng một phát hắn tất cả công kích toàn bộ đều bị hắc khôi ngăn cản xuống mà h khôi Tuy nhiên bị thụ hắn không biết bao nhiêu đạo công kích nhưng là đến bây giờ vị trí nhìn qua như cũ cùng không có việc gì người giống nhau nhưng là bạch chiêu cự đã có thể không giống với lúc trước cái kia vụ minh hóa thân huyết vụ năng lực chỗ mang đến công kích lại để cho hắn khó lòng phòng bị hơn nữa vụ mình mỗi một lần công kích đều cắn nuốt sạch hắn một bộ phận huyết khí thậm chí ngay cả linh hồn của hắn tri lực đều bị vụ Minh C. N nuốt một ít. Tại đây tốt tiếp nữa, tối đa nửa canh giờ, Bạch chiêu cự chỉ sợ cũng được bị vụ mình cho tươi sống tiêu hao chết. Vì ngưỡng, ta chịu không nổi, tại đây tốt tiếp nữa ta thì xong rồi. Linh uy ngưỡng lần nữa chặn long hoàng một lần nghiêng đâm, quay đầu nhìn Bạch chiêu cự liếc, nói, có thể sử dụng, chiến A. Nghe được Linh uy ngưỡng mà nói, Bạch chiêu cự hai mắt tỏa sáng, sau đó nhậm chức do vụ mình lại là một trưởng vô vào hắn vai trái chỗ mà Bạch Chiêu Cự nhưng là không chút nào để ý ha ha một tiếng cùng thiếu, Bạch Chiêu Cự đã trong hư không lấy ra một khối chân Giới Thiên bi, sau đó trực tiếp đặt tại bộ ngực của mình phía trên. Cái kia Chấn Giới Thiên bi tự nhiên là một khối ảnh địa, hơn nữa là một khối ẩn chứa độ yêu số 6 thuần túy tiến hóa chi lực thiên bi, giờ khắc này vốn là linh uy ngưỡng, bất quá khi linh uy ngưỡng xen lẫn binh khí tiến hóa về sau, hắn sẽ đem cái này có được tiến hóa năng lực ảnh bia cho Bạch Chiêu Cự. Sau đó Bạch Chiêu Cự hai tay ở trên hư không một trảo lại là hai khối ảnh bia xuất hiện, sau đó lại đặt tại trên thân thể, cái kia hai khối ảnh bia là có được phòng ngự năng lực. Theo ba khối ảnh bia cùng hắn dung hợp cùng một chỗ, Bạch Chiêu cự toàn thân cuồng bá khí thế đột nhiên tăng trưởng, một cổ giống như viễn cổ hồng hoang cự thú giống như khủng bố khí thế lan tràn mở đi ra, mà Bạch Chiêu cự thân thể cũng bắt đầu tăng trưởng, nhưng là cũng không có tăng trưởng đến kinh khủng bực nào độ cao, không sai biệt lắm chỉ có 4m tả hữu, mà theo hắn thân, cao gia tăng, toàn thân hắn đã ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Vốn là toàn thân cao thấp đều dài ra một tầng nồng đậm màu trắng bộ lông, ngay sau đó song trưởng trở nên vô cùng trầm trọng, phía trên 5 cây sắc bén móng vuốt chỉ là xem khiến cho nhân tâm sinh ra sợ. Mà đầu của hắn, đã triệt để biến thành một viên đầu gấu. Đúng vậy, bạch chiêu cự hiện tại đã biến thành một đầu 4 m cao màu trắng gấu bự. Liệt thiên điên cuồng huyết gấu, cái này là bạch chiêu cự bản thể. Mà vừa rồi hắn dung hợp tiến thân thể chính giữa cái kia một khối có được tiến hóa chi lực trấn giới thiên bi. Đã là lúc này đây Tuần Thiên giới thí luyện mang vào cuối cùng một hối. Thành công dung hợp 3 khối chân giới thiên bi hơn nữa dùng tiến hóa chi lực hiện ra bản thể, Bạch Chiêu cự sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt gấp 3, hơn nữa sở hữu lực phòng ngự cũng đạt tới một cái tương đối trình độ khủng bố. Đặc biệt là cái kia một đôi trầm trọng sắc bén gấu trảo, càng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chứng kiến Bạch Chiêu cự biến hóa, Hắc Khôi cùng vụ mình đều là trong nội tâm cả kinh, bất quá hai người bọn họ nhưng không có chút nào muốn lui bước ý định. Đối với bọn hắn mà nói, chiến đấu mới là bọn họ thích nhất. Hơn nữa thân là tuần thiên giới tứ đại hung thú, bọn hắn cũng là có thể hóa thành bản thể chiến đấu. Ngay tại bạch chiêu cự biến hóa còn không có đình chỉ thời điểm, Hắc Khôi cùng vụ mình cũng nhau nhau đã bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là vụ mình, cả người trực tiếp biến thành một đoàn huyết sát xương mụ, nhưng là cái kia xương mụ chính giữa lại tản ra làm cho lòng người kinh hãi huyết sát chi lực, ở đây tất cả mọi người tại vụ Minh biến trở về. Bản thể thời điểm đều cảm giác mình trong cơ thể huyết dịch tựa hồ cũng đang run dậy Mà hắc khôi thì là biến thành một cái cao 7-8 mét như là sư tử giống nhau hung thú Bất quá hắn cái kia cùng bản thân kém xa miệng rộng cùng trên cổ màu đen lông tơ lại chứng minh hắn cũng không phải sư tử Mà là cương thi nhất mạch trong đặc thủ tồn tại, hống Mà hắn càng là trong đó đỉnh cấp tồn tại, hắc ngục chấn thiên hống Bất quá không đợi bọn hắn biến trở về bản thể ba người đọc thủ, đang lúc mọi người hạ phóng lúc nãy hoặc là nói là cái dánh to kia chính giữa, đương nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ. Nghe được thanh âm này, Linh Huy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự không hẹn mà cùng đều là những mày, bất quá hai người đang nhìn nhau liếc về sau rồi lập tức đổi lại tràn đầy vui sướng dáng tươi cười, trong đó Linh Huy Ngưỡng quát lớn, thế nhưng là ta huynh Thiên Vũ Giả. Theo Linh Huy Ngưỡng thanh âm, ở đằng kia hố to chính giữa một đạo nhân ảnh bạo sông dựng lên, trực tiếp liền rơi xuống Bạch Chiêu Cự cùng Vũ Minh Hắc Khôi ba người chính giữa. Người này đúng là Thiên Vũ dạ. Giờ này khắp này thiên vũ dạ toàn thân máu tươi, bất quá nhìn hắn khí tức ngoại trừ có một chút bất ổn bên ngoài cũng không có bị cái gì thường thế bộ dạng. Lại nhìn trên người hắn vốn là cũng có chút tan hoang áo giáp hiện tại càng là tổn hại hết sức nghiêm trọng, nửa người trên cơ bản đã là, chỉ có hắn hạ thân chiến quần còn bảo tồn đối lập nhau hoàn hảo một ít, không đến mức lại để cho hắn trần chuồng. Bất quá hắn trên người cái kia thần kỳ siêng xích nhưng là biến mất không thấy, không biết là chính hắn thu vào vẫn bị triệt để vỡ nát. Thiên Vũ Dạ vốn là quay đầu lại nhìn thoáng qua hóa thành bản thể Bạch Chiêu Cự, sau đó nhìn xem vụ Minh mấy người tức giận nói, "Diệt Thế Ma Quốc đám người kia đâu?" Bạch Chiêu Cự nhìn xem Bạch Sốt Ruột, ôm mồm nói, "Hẳn là đều chết hết, Vũ Dạ huynh, ngươi không sao chứ?" Cái kia Diệt Thế Ma Quốc người quả thực chính là Tiên Điên. Thiên Vũ Dạ tựa hồ là tại trong kẻ răng cố ra một câu, "Ta không sao, bất quá cái kia xiển xích lại không có." Mặt khắc vạn yêu chí tôn lệnh tựa hồ cũng bị vỡ nát. "Bạch huynh, Có thể hay không phân ta một cái." Bạch triêu Cự tự nhiên minh bạch Thiên Vũ Giả mà nói, lập tức gật đầu nói, "Cái kia sư tử về ta, cái kia đoàn sương ngủ về ngươi." Bất quá Bạch Chiêu Cự vừa dứt lời, cả người hắn bỗng nhiên ng ngơ, sau đó chính là cả đời gần như điên cuồng mà tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Thiên Vũ Giả cùng Linh Uy ngưỡng ngợi vàng quay đầu nhìn về phía phương hướng của hắn, tầm đó tại Bạch Chiêu Cự sau lưng, một đạo tới so sánh với thập phần gầy yếu bóng người đứng ở phía sau của hắn, mà bóng người kia trong tay đang dẫn theo một cây thập phần tráng kiện gấu cánh tay. Các ngươi, đều đang chết. Nhớ kỹ, lần thứ hai phế đi tay ngươi cánh tay người, gọi là tôn ngộ không. chương 453, chân tướng không thể tiếp nhận được. Tôn ngộ không đột nhiên xuất hiện, không chỉ có linh uy ngưỡng trong nội tâm cả kinh, mà ngay cả một mực ở bên cạnh hắn bảo hộ lấy hắn diệp tử cùng minh thiết của mấy người đều là bị sợ nhảy dựng. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết rõ tôn ngộ không rốt cuộc là lúc nào biến mất lại là như thế nào đột nhiên xuất hiện ở bạch chiêu cự sau lưng, nhưng lại liền cứng như vậy xinh xinh xé rách đi bạch chiêu cự một cái cánh tay. Bây giờ bạch chiêu cự thế nhưng là đã hóa thành bản thể, nhưng lại dung hợp hai khối phòng ngự tính ảnh địa, thậm chí hắn hai cái cánh tay, càng là dung hợp màn lòng chi huyết huyết lần cánh tay. Lúc trước hắn bị tôn ngộ không cùng chi Bắc phế bỏ hai tay, Về sau tại Linh uy ngưỡng dùng màn lòng chi huyết dưới sự kích thích mới khiến cho hai tay chúng sinh, hơn nữa càng là đã kích thích huyết mạch của hắn chi lực, bởi vậy sinh ra một đôi lòng cánh tay. Mà ở hắn hóa thành bản thể về sau, cặp kia long cánh tay càng là cùng hắn bản thân liệt thiên điên cuồng huyết gấu sức mạnh hoàn mỹ dung hợp, có thể nói hắn bây giờ hai tay đã là có thể so với giới khí giống như tồn tại, nhưng lại như cũng bị tôn ngộ không tại kia bả vai vị trí trực tiếp cho xé rách xuống dưới. Mạch Chiêu cự bởi vì nơi bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức ngửa mặt lên trời rú thảm, mà Linh Huy ngưỡng càng là sắc mặt âm trầm cao mày. Tại Linh Huy ngưỡng vừa chứng kiến Tôn Ngộ không thời điểm, trong lòng của hắn cũng đã đã có ý định, cái kia chính là cố ý xuất ra vô tướng thần binh tử kim kích, hơn nữa tản mát ra tử kim kích cái kia độc thuộc về vô tướng thần binh khí tước, sau đó lại để cho Tôn Ngộ không trong nội tâm sinh ra nghi hoặc cùng mê mang. Như vậy Tôn Ngộ không nhất định sẽ đã bị ảnh hưởng rất lớn, như vậy không những được suy yếu đối phương sức chiến đấu. Nhưng lại có thể thừa cơ nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn Mà Tôn Ngộ không tại cảm nhận được cái kia tử kim kích đặc biệt khí tức về sau Cùng Linh Uy Ngưỡng nguồn giống nhau Tôn Ngộ không thiếu một ít liền hồng mất Không chỉ có trực tiếp đã mất đi ý chí chiến đấu càng là hết sức sa sút tinh thần cùng tuyệt vọng Mà cái này hiệu quả đúng là Linh Uy Ngưỡng hy vọng thấy Tuần thiên giới thí luyện phát triển đến bây giờ Hắn vạn yêu quốc đã không cần tại che che lấp lấp được rồi Hơn nữa cái kia nằm vùng thân phận cũng là thời điểm muốn cho bọn hắn đã biết Thế nhưng là Linh Huy ngưỡng còn đánh giá thấp mấy cái đi theo tôn ngộ không mà đến người, khi hắn vận dụng vô tướng thần binh tử kim kích phía dưới. Tay kia cầm màu vàng kim óng ánh trường thương trung niên nhân vậy mà như cũ có thể cùng chính mình chiến cái chẳng phân biệt được cao thấp. Hơn nữa theo Linh Huy ngưỡng thời gian dần qua tăng lên thực lực của mình về sau, người nọ vậy mà đã ở tăng lên thực lực của mình. Cho nên mãi cho đến thiên vũ giả xuất hiện, Linh Huy ngưỡng vậy mà không có có thể đánh bại Long Hoàng. Tuy nhiên hắn đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng là tại không tiến vào bản thể trạng thái hạ đều muốn đánh bại người nọ, chỉ sợ ít nhất vẫn còn tranh tài cái một ngày một đêm. Bất quá khi thiên vũ dạ xuất hiện về sau, tình huống liền xuất hiện chuyển cơ, xem thiên vũ dạ biểu hiện hắn cũng không có phát hiện mình kế hoạch, như cũng nhận định mình là hắn kiên định minh Hữu Đã có thiên vũ dạ trợ rút, hơn nữa bạch chiêu cử hóa thành bản thể, cái này một trận chiến định có thể thủ thắng. Lại sau đó, Linh uy ngưỡng liền chứng kiến bạch chiêu cử cái kia nơi bả vai máu tươi phun tôn ra. Sau đó một đạo gầy yếu bóng người xuất hiện ở bạch triều cự sau lưng. Tôn Ngộ không vậy mà lại đứng lên. Đúng vậy, Tôn Ngộ không đã tại vừa rồi đã kích trong đứng lên. Khi hắn đạt được linh uy ngưỡng khẳng định trả lời về sau, Tôn Ngộ không trong lúc đó suy nghĩ minh bạch rất nhiều rất nhiều chuyện, trong ngáy mắt đó đại náo thông thấu làm cho Tôn Ngộ không trong nội tâm một hồi khoan khoái dễ chịu thế nhưng là theo sát mà đến chính là kịch liệt thống khổ, đau lòng, tuyệt vọng, nản lòng thoái trí. Hoàng tuyển thế giới có nằm vùng chuyện này hầu như toàn bộ hoàng tuyển thế giới mọi người đã đã biết, thế nhưng là đến nay đều không có tìm ra người này rốt cuộc là ai. Bởi vì mỗi người nhìn qua tất cả cũng không có bất luận cái gì hiểm nghi. Ngay tại vừa rồi, tại cảm nhận được cái kia linh uy ngưỡng binh khí trong tay trôi chỉ có khí tức thời điểm. Tôn lộ không đã hiểu hết thảy mà trong lòng của hắn một mực tồn tại những cái nghi vấn cùng nghi hoặc, cũng đều tại lập tức đã có đáp án. Linh uy ngưỡng binh khí trong tay gọi là vô tướng thần binh tử kim kích. Mà Tê Chiếu binh khí trong tay gọi là vô tương tuyệt tung, hơn nữa hai người phát tán ra khí tức căn bản chính là có cùng nguồn gốc. Kết hợp với lúc trước phát sinh vô cùng nhiều chuyện, Tôn Ngộ không hầu như đã tại nội tâm thừa nhận cái kia hoàng tuyển thế giới nằm vùng thân phận, người kia, chính là Tê Chiếu. Tê Chiếu, từ khi hắn mới vừa gia nhập hoàng tuyển thế giới hay theo bạn ở bên cạnh hắn người, bao nhiêu lần đồng san cộng tử, có bao nhiêu lần tại Tôn Ngộ không nguy nan chi tế xả thân cứu hắn. Cùng tê chiếu cùng một chỗ một cái quọc cái quọc từng kiện từng kiện sự tình toàn bộ tại tôn ngộ không trong trí nhớ bốc lên. Tựa hồ hắn là đang dùng chính mình toàn bộ khí lực đến chối bỏ chính hắn một suy đoán, nhưng là cuối cùng tôn ngộ không vương tha cho. Bởi vì đã có rất nhiều lý do lại để cho tôn ngộ không tin tưởng, hoàng tuyển thế giới chính là cái kia nằm vùng. Chính là tê chiếu. Đương nhiên, lúc trước tại hoàng tuyển thế giới thời điểm, tê chiếu hết thể hành vi tất cả đều là không có bất cứ vấn đề gì mà đây cũng là tôn ngộ không không cách nào tiếp nhận Tê Chiếu dĩ nhiên là nằm vùng nguyên nhân. Bất quá từ khi tiến vào tuần thiên giới về sau, Tê Chiếu vô cùng nhiều hành vi đều vô cùng khắc thường. Đầu tiên chính là căn cứ nguyện Hoàng tuyển ý tứ, là Hoàng tuyển thế giới chỉ cần không bị loại bỏ mất thần quốc liệt kê có thể, coi như là cuối cùng một người cũng không cái gọi là. Mà Tê Chiếu cũng tại thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm liền tuyên bố hắn nhất định sẽ dẫn đầu mọi người thắng thí luyện đệ nhất danh, lại để cho Hoàng tuyển thế giới đứng ở thần quốc đỉnh phong nhất Khi đó Tôn nộ không cho rằng Tê Chiếu chỉ là vì ủng hộ sĩ khí, thế nhưng là tại kế tiếp đang hành động, Tê Chiếu đầy đủ hướng mọi người đã chứng minh hắn mà nói, cũng không phải nói một chút mà thôi. Mà khi cái kia một lần Tê Chiếu cùng sáng thế thần quốc người phát sinh xung đột về sau, Tôn nộ không trong nội tâm liền mơ hồ có chút bất an. Bất quá hắn nhưng không có để ý, bởi vì lúc ấy Tê Chiếu hành vi tuy nhiên không quá phù hợp hoàng tuyển thế giới tác phong trước sau như một, nhưng cũng là vì hoàng tuyển thế giới uy nghiêm suy nghĩ bởi vậy mọi người cũng đều bình thường trở lại. Về sau đang cùng hóa lôi tổ giới, vạn linh cảnh trong chiến đấu, Tê Chiếu biểu hiện một mực rất tốt, không để cho hoàng tuyển thế giới tổn thất người nào, đây cơ hội chính là bất khả tư nghị. Cũng chính bởi vì như vậy Tê Chiếu tại hoàng tuyển thế giới trong mọi người lãnh đạo địa vị không tiếp tục người có thể dung chuyển, mà ngay cả Minh vạn kiếp đều đối Tê Chiếu cực kỳ tôn trọng. Nhưng là bây giờ nghĩ đến, Tê Chiếu cái này căn bản là thu mua nhân tâm làm cho hoàng tuyển thế giới người đang kế tiếp đang hành động có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà khi cái kia một lần liên quân hành động bị đối phương phát hiện do đó lại để cho liên quân đã có tương đối lớn tổn thất hơn nữa chi bắc đưa ra liên quân chính giữa con nằm vùng thời điểm, tôn ngộ không trước hết nhất hoài nghi đúng là chi bắc. Vừa ăn cướp vừa la làng, đây là một loại tốt lắm che giấu thân phận của mình hành vi. Nhưng khi có một lần tôn ngộ không trong lúc vô tình nghe được diễm thần phản nản chính mình vô dụng, Tê Chiếu cố ý cho mình chuẩn bị chân giới thiên bi chính mình vậy mà dung hợp không được nhưng lại mất thời điểm. Tôn ngộ không trong đầu đột nhiên nhớ tới lúc ấy Tê Chiếu cùng ngũ chiến tương một trong tà quân gặp mắt lúc, một đêm kia mọi người uống rượu, Tê Chiếu cùng tà quân đều từng nói qua chính mình đối với không gian lĩnh ngộ đây tuyệt đối là tương đối cường đại, chính là so ra kém. Phương thốn linh giới đám người kia, nhưng là tại hoàng tuyển thế giới bên trong cũng tuyệt đối là số 1 Khi đó Tôn ngộ không mà bắt đầu hoài nghi Tê Chiếu. Bởi vì nếu như là tê chiếu cố ý đem diễm thần kêu lên đi lại để cho hắn tiến hành thiên bi nhận chủ, mà mục đích đúng là tạo thành thiên bi mất tích biểu hiện giả dối do đó chính mình đạt được phần hòa biệ, cái này hết thể đã nói được đã thông. Mặt khác đều muốn làm hoàng tuyển thế giới mọi người Mỹ mắt phía dưới đem hoàng tuyển thế giới tin tức cùng cái kia phần địa đồ đưa ra ngoài, cũng chỉ có tinh thông không gian thần thông hơn nữa cùng với đối phương người nào đó có được nhất định được liên hệ mới có thể. Lúc này tôn ngộ không tại đạo chuẩn thần bí không gian lĩnh ngộ chính mình thời gian nặng đưa thần thông thời điểm suy nghĩ cẩn thận. Mà căn cứ vào điểm này, tê chiếu có được cùng linh uy ngưỡng khí tức đồng nguyên binh khí, không có ai so tê cờ hở. Yếu càng thêm thích hợp. Chứ lần đó ra còn có rất nhiều rất nhiều chi tiết, lại để cho tôn ngộ không căn bản không có biện pháp chối bỏ trong lòng mình cái này đoán tính là chân thật. Cho nên một khắc này, tôn ngộ không thiếu một ít liền hồng mất. Hắn thật sự không cách nào tiếp nhận sự thật này, cái kia cùng hắn thân như huynh đệ người Dĩ nhiên là phản bội người của bọn hắn. Tê Chiếu, Tê Chiếu, Tê Chiếu. Hơn nữa tại tôn ngộ không hồi tưởng chuyện khi trước thời điểm, hắn lại một lần thống khổ phát hiện, tại hoàng tuyển thế giới thời điểm, khi đó kỳ thật Tê Chiếu đã đối với chính mình hạ thủ, chỉ bất quá hắn lúc ấy quá ngây thơ, hoàn toàn không có phát hiện mà thôi. Rõ ràng nhất một điểm chính là khi bọn hắn bị yêu vô ngộng cùng ngũ yêu thần phân thân đuổi giết thời điểm, cái loại này sinh tử nguy cơ thời điểm, Tê Chiếu vậy mà sẽ phạm kế tiếp thập phần cấp thấp sai lầm Cái kia chính là đem thối nấm cho tới trên người của mình. Cái kia thật là một cái tương đối cấp thấp sai lầm, thậm chí là căn bản cũng không có lẽ xuất hiện sai lầm. Bây giờ nghĩ lại, cái kia căn bản chính là tê chiếu cộ ý, cái kia là đặc biệt vì cho ngũ yêu thần để lại đầu mối. Chỉ có điều về sau T chiếu phát hiện một việc hơn nữa ngũ chiến tương đến rút, Tê chiếu mới cải biến kế hoạch, tại linh hoa núi bên trên dùng thấu xương hương đi ngoại trừ thối nấm hương vị. Càng muốn tôn ngộ không trong nội tâm càng là thống khổ. Cái loại này bị người ngươi tín nhiệm nhất phản bội cảm giác, lại để cho tôn ngộ không có gan sinh không thể luyến cảm giác. Bất quá đúng lúc này, tôn ngộ không trong cơ thể ngũ thải thần thạch đống nhiên lặng yên tản mát ra ngũ sắc thần quang, tại tôn ngộ không vùng đàn điển chiếu sáng rặng rỡ, đem tôn ngộ không trong cơ thể theo sáng giỏi bốn phía. Nhưng là tại bên ngoài cơ thể lại nhìn không ra lại chút nào bất đồng, đúng là bởi vì này không màu thần quang chiếu giỏi, rốt cục lại để cho tôn ngộ không cái kia đã cực độ hôn loạn đại nào dần dần rõ ràng đứng lên Hơn nữa cuối cùng đem tất cả mặt trái tâm tình toàn bộ đều ép xuống, tôn ngộ không sở dĩ có thể làm được loại trình độ này, tất cả đều được nhờ sự giúp đỡ tôn ngộ không theo sinh ra đến bây giờ trỗi trải qua hết thể gặp chắc trở, cái này vô số gặp chắc trở lại để cho tôn ngộ không luyện liền một viên cưng cõi vượt quá chính hắn tưởng tượng tâm. Hơn nữa hắn bây giờ còn nhớ do hắn tam tạng sư phụ đã từng đối với hắn đã từng nói qua nhất đoàn văn, khi người phát hiện cái kia đã từng đã vượt qua cánh mạng tín ngưỡng, đến cuối cùng bất quá là hư giả thời điểm Ngươi cần làm cũng không phải như vậy Trầm Luân, mà là đem cái kia phần tín ngưỡng quy về bản thân, sau đó làm cho mình đi theo một con đường khác." Tam Tạng sư phụ Sở Dĩ nói những lời này là vì tôn nộ không lúc ấy hỏi hắn một câu, "Sư phụ ngươi vì sao phải đi về phía Tây?" Mà bây giờ, Tôn nộ không rốt cuộc hiểu rõ những lời này, cho nên hắn lại đứng lên. Hơn nữa hắn đã làm ra một cái quyết định, Tê Chiếu là hắn huynh đệ, cho nên hắn tự nhiên phải bảo vệ huynh đệ của mình. Bởi vậy chỉ cần giết Quang Vạn Yêu Quốc tất cả mọi người, Cái kêu tê chiếu có phải hay không nằm vùng cũng đã không trọng yếu, nói như vậy, bọn hắn vẫn như cũng là thân mật nhất khăng khít huynh đệ. Cho nên bây giờ tôn ngộ không, là tràn đầy kiên quyết sát ý tôn ngộ không, sau đó, trong cơ thể hắn lại một cổ cất giấu sức mạnh, bị dẫn động. Thương thiên phụ ta, chư sinh lịch ta, ta dùng bi thường chi huyết dẫn động xé trời chi lực, và điêu phá thiên quyết. chương 454, Linh uy ngưỡng bại tẩu. Từ khi tiến vào tuần thiên giới đến nay, tôn ngộ không trên người đã xuất hiện rất nhiều biến hóa. Đến bây giờ tôn ngộ không cũng sớm đã sử dụng thấy nhưng không thể trách tập mãi thành thói quen. Với bắt đầu hắn bởi vì thu thập đủ ngũ thải thần thạch, do đó đã chiếm được dấu ở ngũ thải thần thạch trong hôn độn cự nhân tộc tuyệt kỳ hôn độn cự nhân biến. Cái này hôn độn cự nhân biến là dung hợp năm khối rơi sắc thần thạch về sau liền tự hành khắc ở tôn ngộ không trong trí nhớ, cho nên về sau hắn cơ hồ là chỉ cần thực lực đã đến có thể tự nhiên mà vậy vận dụng hôn độn ngũ quyết, đương nhiên. Đến bây giờ mới thôi Tôn Ngộ không còn không từng sử dụng qua hôn độn ngũ quyết cuối cùng nhất quyết. Mà ở kế tiếp trong chiến đấu, hắn bởi vì đối với chiến đấu khát vọng, do đó vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, sử dụng ra vạn linh cảnh chỉ có kiểu tắc quyết, hơn nữa trực tiếp có thể sử dụng kiểu tắc quyết chính giữa cuối cùng nhất quyết, triệu hoán ra do xích khao mã hầu biến thành cựu tắc kim cơ viên. Nếu như Tôn Ngộ không thực lực có thể tiến thêm một bước, đặt tới giới chủ cấp bậc, Vậy hắn hoàn toàn có thể thông qua cựu tắc quyết triệu hồi ra vạn linh cảnh đồ đằng thần thú cựu tắc hồn thiên thú. Hơn nữa theo hắn đối với cựu tắc quyết quen thuộc, trong đó mặt khác mấy quyết cũng dần dần có thể vận dụng tự nhiên. Mà ở vào đối với đánh bại đối thủ mãnh liệt khát vọng, tôn ngộ không thông qua ngũ thải thần thạch phát ra chỗ ngũ sắc quang mang dẫn động trong cơ thể sức mạnh, do đó lại một lần nữa vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, sử dụng ra sang thế thần quốc tuyệt kỹ phong thiên hấn. Hơn nữa rất nhanh tựu lấy lại để cho tất cả sáng thế thần quốc cường giả đều xấu hổ yêu nghiệt giống như tư chất đem phong thiên ấn tu luyện đến người thứ ba cảnh giới. Hơn nữa lẫn đại viên mãn, có thể tế luyện ra. Chín tây sao toàn siêng xích trong nhiều lần đích trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi. Có thể nói sáu đại thần quốc sáu loại tuyệt kỹ, tôn nộ không đã sử dụng qua hai loại. Mà bây giờ, tôn nộ không xuất phát từ phẫn nộ, lại một lần nữa dùng ra vạn yêu quốc bất truyền tuyệt kỹ, vạn yêu phá thiên quyết. Sáu loại tuyệt kỹ. Chỉ có chư thần muôn dân chăm họ bí quyết, cựu đầu diệt thế quyết cùng hoàng tuyển luân hồi quyết tôn ngộ không chưa từng sử dụng qua, nhưng là ai cũng nói không tốt tôn ngộ không có thể hay không tại về sau cái nào đó thời khắc cũng có thể tự hành lĩnh ngộ ra loại thứ tư tuyệt kỹ. Đang nghe tôn ngộ không cái kia lạnh như băng thấu xương thanh em thời điểm, linh uy ngưỡng cùng bạch triều cự duy nhất cảm giác chính là không thể tin. Vạn yêu phá thiên quyết, đó là vạn yêu quốc cường đại nhất tuyệt kỹ, chỉ có giới chủ tín nhiệm nhất dòng chính cường giả mới có tư cách học tập nhưng lại không phải ai đều có thể học được sẽ Đương nhiên, Linh Uy ngưỡng cùng Bạch chiêu cự hai người đều học qua, thế nhưng là hai người bọn họ lại cũng không thích hợp học tập cái này nhất tuyệt kỹ. Tại vạn yêu quốc chính giữa, ngoại trừ giới chủ tàng giới, cũng chỉ có yêu vô ngộng cùng vạn yêu quốc thủ hộ giả phá sát hai người đem vạn yêu phá thiên quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Đây cũng là vì sao tàng giới như thế coi trọng yêu vô ngộng nguyên nhân, thậm chí mà ngay cả ảnh bia đều cho yêu vô ngộng. Cho nên đang nghe tôn ngộ không một câu kia khẩu quyết về sau, Linh uy ngưỡng trong nội tâm thậm chí dâng lên một cái thập phần hoang đường ý niệm trong đầu, chẳng lẽ cái này tôn ngộ không là tàng giới hóa thân, hoặc là dứt khoát chính là tàng giới con riêng. Bằng không thì vì sao hai người tướng mạo như thế tương tự. Hơn nữa cái này tôn ngộ không căn bản cũng không phải là vạn yêu có người, nhưng lại có thể sử dụng vạn yêu quốc tuyệt kỹ. Ngay tại Linh uy ngưỡng như vậy ngây người một lúc công phu, tôn ngộ không đã rơ lên tay phải của hắn. Sau đó liền như vậy thập phần nhẹ nhóm tùy ý đặt tại bạch chiêu cự tràn đầy màu trắng cứng rắn bộ lông ngực trên lưng. Thấy như vậy một màn, linh uy ngưỡng trong nội tâm kinh hại không thôi, thế nhưng là hắn biết rõ cho dù hắn lên tiếng nhắc nhở đã đã chậm. Tuy nhiên chính hắn đối với vạn yêu phá thiên quyết cũng không có tu luyện tới cao nhất cảnh giới, nhưng là đối với cái này vạn yêu quốc tuyệt kỹ hắn như cũ hết sức hiểu rõ. Vạn yêu phá thiên quyết, tụ tập vạn yêu chi lực có thể xé trời. Cái này nhất tuyệt kỹ lớn nhất khủng bố chỗ chính là vạn vật đều có thể rách nát không thể ngăn cản phai mở chi lực. Linh uy ngưỡng thân là tử kim kỳ lân chi thân. Huyết mạch của mình đã là đỉnh cấp được rồi, cho nên huyết mạch của hắn trong kỳ lân chi lực tương đối bá đạo do đó chỉ có thể dung nạp chút ít phai mở chi lực. Nhiều hơn nữa mà nói cũng sẽ bị hắn kỳ lân huyết mạch cho bài xích đi ra ngoài. Bạch chiêu cử cũng cùng hắn không sai biệt lắm, bản thân huyết mạch không cách nào dung nạp phai mở chi lực. tại hủy diện. Là ở phá hư phương diện cường đại nhất hai loại thuộc tính sức mạnh. Bất quá hủy diệt là do bên ngoài mà bên trong, dùng không thể ngăn cản ngoại lực trực tiếp tiến hành hủy diệt. Mà phai mở tư thế từ trong ra ngoài, dẫn động đối phương bản thân sức mạnh từ trong bắt đầu tan vỡ tan giã. Nếu như nói lực lượng hủy diệt còn có thể dựa vào thực lực cường đại làm sơ ngăn cản, cái kia phai mở liền căn bản không thể nào chống cự. Một người có thể chống cự người khác công kích, nhưng là hắn không cách nào dùng lực lượng của mình phòng ngự lực lượng của mình. Tuy nhiên Linh Uy Ngưỡng không biết Tôn Ngộ Không có thể đem Vạn Yêu Phá Thiên Quyết tu luyện tới cái gì cấp độ, nhưng là trong lòng của hắn mơ hồ có một loại thập phần cảm giác xấu, bởi vậy tại Tôn Ngộ Không một tay đặt tại Bạch Chiêu Cự phía sau lưng thời điểm, Linh Uy Ngưỡng không chút lựa chọn ngành kháng Long Hoàng một lần công kích, đồng thời toàn thân đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt khí thế, sau đó trong tay vô tướng tử kim kích bay thẳng đến Bạch Chiêu Cự nem tới. Linh Uy Ngưỡng lần này không phải công kích Tôn Ngộ Không, mà là bay thẳng đến Bạch Chiêu Cự cổ ném tới. Đồng thời Linh Huy Ngưỡng toàn thân phát ra khí thế đột nhiên thu về, mà hắn đã trực tiếp biến thành bản thể, một đầu toàn thân tử kim sắc cực lớn kỳ lân. Bốn vó phía trên cũng là lập tức bốc cháy lên tử kim sắc hỏa diễm, theo sát lấy ném đi tử kim kích, Linh Huy Ngưỡng đồng dạng thân hình lóe lên đi theo. Long Hoàng hiển nhiên không ngờ rằng Linh Huy Ngưỡng đột nhiên bộc phát, bởi vậy phản ứng hơi chậm bất quá cũng là trực tiếp hóa thân Hoàng Kim Thánh Long, Long rực dương lên liền đuổi theo. Mà cái kia tử kim kích thì là xẹt qua một đạo màu tím hào quang trực tiếp đâm vào Bạch Chiêu Cự trên cổ, sau đó Bạch Chiêu Cự cái kia cực đại đầu gấu trực tiếp bay lên, lúc này Linh Huy ngưỡng đã đi đến, há mồm khẽ cắn sẽ đem Bạch Chiêu Cự đầu lâu cắn lấy trong miệng. Mà lúc này lại nhìn Bạch Chiêu Cự cái kia gấu thân đã hoàn toàn biến mất, như Linh Huy ngưỡng tại chậm hơn một phần chỉ sợ Bạch Chiêu Cự đầu lâu cũng sẽ bị phai mở chi lực phai mở. Bất quá bởi vì hắn cái này một cái dừng lại, Long Hoàng đã đuổi tới, cái kia tràn đầy sắc bén răng động vật hóa thạch miệng lớn liền hướng Linh Uy Ngư cổ cắn đi qua. Bất quá cái kia Linh Nguy ngưỡng nhưng là trong miệng cắn bạch chiêu cự liên tục nhỏ máu đầu gấu, đột nhiên quay đầu lại, khi hắn hai mắt chính giữa hai đạo tử kim sắc hào quang chợt lué lên rồi biến mất, Long Hoàng thì là đột nhiên đỉnh chỉ động tác, toàn thân một hồi run rảy về sau trực tiếp rơi xuống tiếp nữa. Vũ dạ huynh, chiêu cự bị thương, không nên tái chiến, chúng ta trước lui lại. Sau đó Linh Nguy ngưỡng bốn vó trên không trung hư tháp cái kia cực lớn ác tử kim kỳ lân trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng tím biến mất tại phía chân trời mà thiên vũ Dạ cũng là không chút do dự theo sát phía sau. Chứng kiến hai người này nói đi là đi không chút nào dây dưa dài dòng, vụ minh cùng hắc khôi vừa định truy kích lại bị tôn ngộ không ngăn lại, các người nhanh lên cứu Long Hoàng, ta đi giúp đỡ lao xa. Nói xong tôn ngộ không chân phải một đập, người đã biến mất ngay tại chỗ. Vũ minh cùng hắc khôi hai người hai mặt nhìn nhau, bất quá vẫn là nghe theo tôn ngộ không mệnh lệnh, hóa thành hình người về sau lập tức chạy tới Long Hoàng trước người, mà diệp tử cũng là lập tức tiến lên. Giờ phút này Long Hoàng vẫn như cũ là Hoàng Kim Thánh Long Bộ Giáng, mà ở trước ngực của hắn, hai cái lớn trừng quả đấm lô máu thỉnh lình xuất hiện, hơn nữa Long Hoàng cái kia vốn sách màu vàng kim óng ánh Long lân cùng trong cơ thể không phải có từng đạo ánh sáng tím hiện lên. Cái này thảm rồi. Nhìn xem Long Hoàng Bộ Giáng, Diệp Tử không khỏi bi thương đạo. Vũ Minh liền vội vàng hỏi, làm sao vậy, Long Hoàng hết thuốc chữa? Không thể a thực lực của hắn mạnh như vậy. Diệp tử thì là hai tay đặt tại Long Hoàng trước người cái kia hai cái lỗ máu phía trên, sau đó trận trắng mắt nhìn xem vụ mình nói, ca nói rất đúng chính mình, Long Hoàng người này không chết được, bất quá nếu muốn cứu sống hắn, cao ít nhất phải luận ra, ai, thành môn thất hỏa thai họa hồ ca à. Bên này Diệp tử mặt mũi tràn đầy bi phẫn cho Long Hoàng trị liệu, mà ở trong dặm, tôn lộ không đã lạng yên xuất hiện, bất quá hắn lại đồng dạng ẩn nấp tại không gian chính giữa, chỉ cần hắn không động thủ công kích, người bình thường rất khó phát hiện. Tôn Nộ không phát hiện sang Ngộ Tịnh cùng Yêu Vô Ngộng chiến đấu tương đối kịch liệt, bất quá giờ phút này, lão Sa đã chiếm cứ tương đối thượng phong. Cái kia Yêu Vô Ngộng cầm trong tay xong kiếm, toàn thân phai mở chi lực quần quanh, bất quá lại chính là không thể cận thân sang Ngộ Tịnh nửa phần. Tôn Nộ không biết rõ Yêu Vô Ngộng đã vận dụng Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, hơn nữa nhìn Yêu Vô Ngộng bộ dạng rất hiển nhiên hắn đã tương đối phẫn nộ rồi, Tôn Nộ không còn biết Vạn Yêu Phá Thiên Quyết nếu muốn phát huy tác dụng, cái kia tất nhiên muốn tiếp xúc đến đối phương, thế nhưng là trái lại Sa Ngộ Tịnh Cả người đã bị vô số thủy long màn nước ôm trọn tại trong đó, yêu vô ngộng mỗi một lần công kích tất cả đều sẽ bị không chỗ nào không có thủy long ngăn trở, tuy nhiên yêu vô ngộng đã đem phai mở. Chi lực kèm theo đã đến hai thanh trên đại kiếm, nhưng là mỗi một lần công kích cũng chỉ có thể tiêu hao hết lao sa thủy long, rồi biến mất biện pháp đối lao sa tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Chứng kiến cái này tôn ngộ không không khỏi liên tục gật đầu, hiện tại lao sa thực lực, đã tuyệt đối không tại hắn phía dưới nhưng là đối với chấn giới thiên bi vận dụng lao xa liền so với hắn mạnh không biết bao nhiêu, hơn nữa lao xa trí thủy bi có lẽ không có bất kỳ vấn đề, cho nên sử dụng tương đối thuận tay. Bất quá tôn ngộ không giờ phút này sát ý quần quận, tuy nhiên sang ngộ tịnh mình ở hoa một ít thời gian khẳng định có thể giết chết hắn, nhưng là tôn ngộ không lẫn xuất thủ. chương 455, quyết chiến trước hôn chiến. Mà tôn ngộ không lần này ra tay, Hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ được ý định. Khi hắn thân hình xuất hiện một khắc này, Yêu vô ngộng cũng đã phát hiện, thế nhưng là không đợi hắn làm ra phản ứng, khi hắn dưới chân đã có 9 cây toàn thân giống như kim cương giống như siềng xích như là kiểu lòng trèo trụ giống như lập tức sẽ đem yêu vô ngộng cho khóa lại. Mà sau đó tôn ngộ không trong tay kim cô bổng phía trên màu tím sầm đường vân đã hiển hiện mà ra, ngay sau đó tôn ngộ không bước chân xê dịch người cũng đã xuất hiện ở yêu vô ngộng bên cạnh. Trong tay kim cô bổng trực tiếp liền hướng yêu vô ngộng chặn ngang quét đi qua. Bất quá bất thình lình một côn, cũng không có đánh trúng mà là hung hăng đánh vào đột nhiên xuất hiện ở yêu vô ngộng bên cạnh thân ảnh trên tấm bia. Rất hiển nhiên cái này một khối ảnh bia vốn có lực phòng ngự vượt xa lúc trước linh uy ngưỡng dùng cái kia một khối, Tôn Ngộ Không cái này một kích toàn lực, sừng sốt bị ảnh bia chặn lại. Yêu vô ngộng chứng kiến ảnh bia chặn Tôn Ngộ Không công kích, rất rõ ràng thở dài một hơi. Bất quá sau một khắc hắn cao mày, sắc mặt trở nên rất khó coi, một cái sa ngộ tỉnh hắn đối phó đứng lên đã tương đối cố hết sức, ngay tại vừa rồi hắn đã chuẩn bị vận dụng ảnh bia sức mạnh Nhưng là bây giờ tôn ngộ không vậy mà đột nhiên xuất hiện, một chói hai, yêu vô mộng không có chút nào tin tưởng. Bây giờ tôn ngộ không cũng sớm đã không phải ban đầu ở hoàng tuyển thế giới cái kia bị hắn truy như là chó nhà có tăng thời điểm tôn ngộ không, bởi vậy yêu vô mộng rất dứt khoát trực tiếp liền định đào tàu. Hiện tại còn không tới cuối cùng tử chiến thời điểm, thế nhưng là thân hình hắn vừa di chuyển, trên người chín cây siềng xích đống nhiên loe sáng, sau đó yêu vô mộng cũng cảm giác đã mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Mà lúc này sang ngộ Tịnh công kích đã đến, tại tôn ngộ không vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm hắn cũng đã hóa âm vì tuyến cùng sang ngộ Tịnh nói, vì vậy đối với tôn ngộ không xuất hiện sang ngộ Tịnh không có nửa điểm ngoài ý muốn, hơn nữa rất tốt tại tôn ngộ không một kích không chúng về sau lập tức ra tay công kích. Cái kia dữ dội nguyệt nha sạn bên trên một tầng trong suốt nước gợn lưu chuyển, trực tiếp hướng về đã không thể động đậy yêu vô ngộng cái cổ đang lúc xúc đi qua, lần này nếu xúc thực. Yêu vô ngộng tất nhiên đầu thân chỗ khác biệt, không hề lo lắng Thế nhưng là ngay tại xa ngộ tịnh Nguyệt Nha sạn khoảng cách yêu vô ngộng cổ còn có ba thước khoảng cách thời điểm, tại yêu vô ngộng trước người bỗng nhiên xuất hiện một đoàn lôi cầu. Sau đó cái kia lôi cầu đột nhiên nổ, mà yêu vô ngộng thân thể lại như là bị cái gì dẫn dắt giống như trực tiếp hướng lên bay nhanh mà đi. Côn vọng! Các ngươi cho rằng có thể cứu được hắn sao? Ở đằng kia lôi cầu xuất hiện đồng thời tôn ngộ không đã có sở cảm ứng, thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra, đồng thời tay trái một tay kết pháp ấn. Theo gầm lên giận giữ cửu tắc kim cương viên bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Sau đó tôn ngộ không đối với cửu tắc kim cương viên xa xa một ngón tay, lập tức màu tím sầm cùng màu đỏ sầm đường vân bắt đầu ở cửu tắc kim cương viên trên người bắt đầu lan tràn hơn nữa đăng vào Lúc cách nhiều ngày, xích khao mã hầu rốt cục lại một lần nữa xuất hiện. Cửu tắc kim cương viên, xích khao mã hầu vô chi kỳ xuất hiện vị trí đúng lúc là yêu vô mộng đỉnh đầu, chỉ thấy cái kia hai màu đường vân xuất hiện hơn nữa lan tràn vô chi kỳ toàn thân về sau Vô Chi Kỳ cái kia cực đại thân thể ở giữa không trung thập phần linh hoạt một cái cuốn, sau đó trực tiếp dùng phải chân nện xuống, Yêu Vô Ngộng bởi vì bị phong thiên ấn chỗ chói buộc, bởi vậy không cách nào né tránh, chỉ có thể trợn mắt nhìn Vô Chi Kỳ cái kia cháng kiện phải chân vào đầu nện xuống. Bất quá tại cuối cùng trước mắt Yêu Vô Ngộng lẫn miễn cưỡng tế ra mặt khác một khối phòng ngự tính ảnh bia chặn đỉnh đầu, nhưng là Vô Chi Kỳ một cước này sức mạnh quá mức cường đại, tính cả ảnh bia cùng Yêu Vô Ngộng tất cả đều hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Mà lúc này cái kia bỗng nhiên xuất hiện lôi cầu đã đột nhiên nổ đặc liệt lôi điện toàn bộ theo sang Ngộ Tịnh Thủy Long hướng về sang nộịnh lan tràn mà đi lôi điện tốc độ nhanh bừ nào hơn nữa nước vốn chính là dẫn điện bởi vậy sang Ngộ Tịnh Tuy nhiên kịp thời làm ra phòng ngự bất quá hắn đã thành thói quen dùng nước màn ngăn cản kết quả cái kia lan tràn mà đi lôi điện tất cả đều theo màn nước bù vào sang ngộ Tịnh trên người lao xa lão xa các ngươi đáng chết đáng chết ta Tôn nộ không giờ phút này thiên địa hòaa nhãn mở ra Mặc dù không có cũng được nhìn sang ngộ tỉnh, nhưng là toàn bộ chiến trường hắn đều là vật nhỏ tại hiện, chứng kiến lao xa bị cái kia lôi điện bổ trúng, tôn ngộ không tim như bị lao cát, đồng thời gào thét lên tiếng. Mà theo hắn gào thét, giữa không trung không gian bỗng nhiên và mèo 12 tôn tản ra mạnh mẽ khí tức bóng người lăng không mà hiện. 12 tổ vu, dưới cơn Thịnh nộ tôn ngộ không chịu hoán ra 12 tổ vu. Mà tôn ngộ không thì là trong mắt ánh lửa đại Thịnh Sau đó trên hai tay cơ bắp tăng gọn, toàn thân phát lực. Vốn là chặn kim cô đồng ảnh bia trực tiếp sẽ đem tôn ngộ không đột nhiên buộc phát khoảng cách cho đánh bay đi ra ngoài, hơn nữa còn là trực tiếp liền bay ra thị lực có thể đạt được phạm vi. Sau đó tôn ngộ không trong cơ thể bồ đề diệu thụ hiện hiện hơn nữa cùng hắn thân thể hòa làm một thể, ngay sau đó tôn ngộ không cả người song trần bắn ra, theo trên mặt đất cái kia bị hắn sức mạnh tạc ra hố to, tôn ngộ không đã bay thẳng giữa không chung. Tại đâu đó, tôn ngộ không thấy được ba người, Minh Ám, Minh Đồ, Lạc Trần. Mà công kích lao xa cái kia lôi cầu, chính là bệnh diệt, cái kia cứu đi yêu vô ngộng, thì là rời. Bọn hắn năm cái lúc trước công kích vạn thần điện, 5 cái trạng thái toàn thịnh cường giả công kích 8 cái bị thương chi nhân, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay giống như. Bây giờ vạn thần điện, đã không có một cái người sống. Khi bọn hắn công phá vạn thần điện về sau, bắt làm tù binh Hà đồ sở dĩ không có giết chết hắn, đó là bởi vì một người còn sống giới chủ cấp bậc cường giả so một cái đã chết có càng lớn giá trị mà không đợi bọn hắn năm cái mang theo nửa chết nửa sống Hà đổ phản hồi Vạn Yêu Cung, liền nhận được yêu vô ngộng cầu viện tín hiệu, mà khi đó yêu vô ngộng đang tại tiến về trước diệt thế vung hố trên đường. Sở dĩ sớm phát ra cầu viện tín hiệu là vì yêu vô ngộng vừa rời đi Vạn Yêu Cung liền nhận được linh uy ngưỡng đưa tin ngọc giản, nội dung là linh uy ngưỡng dự cảm đến đem có đại chiến, cho nên lại để cho yêu vô ngộng chịu tập giúp đỡ. Mà sự thật chứng minh linh uy ngưỡng dự cảm tương đối chuẩn xác, không đợi yêu vô ngộng cùng linh uy ngưỡng tụ họp, Tôn ngộ không đám người cũng đã đã đến. Mà yêu vô ngộng cũng bị sang ngộ tỉnh ngăn cản. May mắn yêu vô ngộng sớm phát ra cầu viện tín hiệu, bằng không thì hắn hiện tại đã đột tử tại chỗ. 12 tổ vu xuất hiện, có thể nói lại để cho tôn nộ không cùng sang ngộ tỉnh ưu thế lập tức làm lớn ra. Bất quá 12 tổ vu xuất hiện về sau cũng không có công kích giữa không chúng ba người, mà là tất cả đều hướng về yêu vô ngộng vào tới. Tổn thương kia 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ cùng hắn đã thương tất cả mọi người không bằng đánh chết một cái yêu vô mộng tới thật sự. Mà giữa không chung ba người tự nhiên sẽ không nhìn xem yêu vô mộng bị 12 tổ vu vây đánh trí tử, lập tức lạc trần lập tức lao ra, đồng thời trong tay thừa ảnh hàm kiếm quang vầng sáng lóe lên, liền đối với tôn ngộ không làm ngực đông. Mà minh ám cùng minh đột thì là hướng phía 12 tổ vu đổi tới. Tôn ngộ không cố tình đều muốn ngăn trở, bất quá cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Đang bị lạc trần cuốn lấy về sau Minh ám cùng Minh đồ đã phát sau mà đến trước vậy mà chặn 12 tổ vu đường đi. Bất quá 12 tổ vu cũng không phải ngồi không, đặc biệt là trong đó không gian chi tổ vu đế giang. Minh ám cùng Minh đồ tuy nhiên phát sau mà đến trước chắn yêu vô mộng trước người bất quá nhưng không có lúc trước đế giang. Đế giang cánh bằng thịt một cái, đã vượt qua hai người bọn họ, trực tiếp xuất hiện ở yêu vô mộng bên cạnh thân. Sau đó chính là mở ra miệng lớn dính máu, trực tiếp một ngụm liền cắn lấy yêu vô mộng bên hông. Cái này một ngụm nếu không phải yêu vô ngộng trên người có phong thiên ấn xiển xích cuốn quanh, chỉ sợ đế giang cái này một ngụm cắn xuống có thể trực tiếp đem yêu vô ngộng chặn ngang cắt đức. Luôn như thế vẫn là xé rách rơi xuống yêu vô ngộng nửa cái phần eo, bên trong ruột nội tạng cùng máu tươi lập tức quần quện mà chảy, bất quá đế giang còn muốn lại đến một ngụm thời điểm, hắn cái này một ngụm cũng không có thực hiện được, bởi vì một thanh màu tuyết trắng trường đao đã chắn yêu vô ngộng trước người, nếu không phải đế giang kịp thời ngừng động tác, chỉ sợ hắn đã bị cái kia trường đao lột bỏ nửa người. Mà Minh ám cùng Minh đột thì là bị mặt khác 11 vị trí tổ vu cho vây đánh, nhưng là bọn hắn thân phụ cái kia thần kỳ siếng xích bởi vậy tịnh không để ý. Cái kia màu tuyết trắng trường đao, tự nhiên là Lao Vương. Tại đây tình trạng nguy cấp, Lao Vương rốt cục tại sáng thế thần quốc đuổi đến trở về, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt cứu được yêu vô mộng một mạng. Lúc ấy chiến ngươi rồi phân thân, hiện tại cứu ngươi một mạng, ta và ngươi hai không thiếu nợ nhau. Nói lời này, Lao Vương đã phấn khởi trường đao mang theo thành từng mảnh đao ảnh hướng về đế giang chém tới. Lao Vương xuất hiện, Tôn Ngộ không hết sức ngoài ý muốn, bởi vì Lao Vương nhiệm vụ là chấn thủ hoàng tuyển cung, thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ không lối ra hỏi thăm cũng đã thấy Lao Vương chặn đế giang công kích hơn nữa bắt đầu phản công đế giang. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều, Tôn Ngộ không trong nội tâm đã hiểu rõ, nếu như lão Vương xuất hiện ở nơi đây hơn nữa cứu được yêu vô ngộng, cái kia rất hiển nhiên, cái này Nguyệt Hoàng tuyển tín nhiệm nhất hoàng tuyển ngũ chiến tương một trong lão Vương, chỉ sợ cũng là vạn yêu quốc nằm vùng. Theo lão Vương xuất hiện, toàn bộ chiến trường càng thêm hỗn loạn. Sa ngộ tịnh đối với Bạch Diệp cung rời, bởi vì thuộc tính tương khắc rơi vào hạ phòng, lão Vương đơn đao cường công đế giang, đế giang chỉ có thể chống tránh. 11 vị trí tổ vu vây đánh Minh ám minh đồ, hai người sẽ chết. Tôn Ngộ Không đối lạc Trần, lạc Trần chỉ quân không đánh, Tôn Ngộ Không nhất thời không cách nào thoát thân. Mà Cửu Tắc Kim cương viên liền trở thành Tôn Ngộ Không một điểm chiến thắng mấu chốt. Chương 456, Đầu voi đuôi chuột căn bản không cần tôn ngộ không hạ lệnh, cửu tác kim cương viên hai đấm đấm ngực một tiếng gào thét về sau, đã trực tiếp giống như khối vẫn lạc giống như sao băng hướng về Tôn Ngộ Không cùng Lạc Trần Địa Phương chiến đấu đập phá xuống. Tôn Ngộ Không cùng Lạc Trần mặc dù đang giao chiến bất quá đều là nhãn quan lục lộ thai ngay bắt phương, phát hiện kim cương viên vô chi kỳ vậy mà trực tiếp rơi đập, hai người không dám lãnh đạm tất cả đều là về phía sau lóe lên trở ra. Bất quá khi Lạc Trần né tránh về sau còn muốn tìm Tôn Ngộ Không thời điểm, đã không thể nào Bởi vì kim cương viên vô chi kỳ người mải bản đánh chính là nắm đấm đã vào đầu nện xuống. Vô chi kỳ ý tưởng rất đơn giản, Lạc Trần không phải muốn tôn ngộ không sao, vậy hắn liền cuốn lấy Lạc Trần. Dù sao tôn ngộ không có khả năng phát ra nổi tác dụng vượt xa hắn. Mà tôn ngộ không thì là thân hình chấp động chi tế, lại một lần nữa xuất hiện ở yêu vô ngộng sau lưng. Mọi người tại đây ai cũng có thể không chết, nhưng là cái này yêu vô ngộng nhất định phải chết, lúc trước bị yêu vô ngộng đuổi giết cái kia phần xỉ nhục Tôn ngộ không thế nhưng là một mực khắc trong tâm khảm. Bây giờ yêu vô ngộng đã sắc mặt trắng bệnh nằm vật xuống trên mặt đất, bên hông hắn bị đế giang cắn đi ra vết thương khổng lồ đang tại không ngừng mà chạy xuôi theo máu tươi. Nhưng là yêu vô ngộng lại bị phong thiên ấn xiềng xích chỗ giam cầm, căn bản không cách nào nhúc nhích mày may chỉ có thể chờ chết. Dựng lên hiện tại cũng không có ai có thể ở rút tay ra ngoài cứu hắn, mà yêu vô ngộng tựa hồ cũng cảm thấy tử kỳ của mình, nhớ hắn đường đường yêu vô ngộng, trải qua vô số lần đại chiến không chết Chẳng lẽ hôm nay muốn dùng loại phương thức này chết ở chỗ này đến sao? Hắn không cam lòng a, hắn thật sự không cam lòng a. Tựa hồ là Yêu Vô Ngộng thật sự mệnh không có đến tuyệt lộ cũng hoặc là cái kia mãnh liệt không cam lòng cảm động trời xanh, ngay tại Tôn Ngộ Không Kim Cô Động sắp chút tại Yêu Vô Ngộng cái chán thời điểm, một thanh tử kim sắc trường kích gác ở Tôn Ngộ Không Kim Cô Động phía trên. Yêu Vô Ngộng lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Tôn Ngộ Không sắc mặt âm trầm ngẩng đầu, thấy, nhưng là Linh Uy ngưỡng cái kia tràn đầy tà tà nụ cười mặt. Phản phất là theo trong kẽ răng cố ra một câu, Linh Huy Ngưỡng. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được ta sao? Hôm nay, yêu vô ngộng, hẳn phải chết. Mà Linh Huy Ngưỡng thì là khẽ cười nói, hôm nay có ta tại, yêu vô ngộng, không việc gì. Tiếng nói vừa rước, tôn nộ không đã phóng người lên, trong tay kim cô bổng cuốn. Đem Linh Huy Ngưỡng tử kim kích trực tiếp đặt ở trên mặt đất, mà thân thể của hắn một cái xoay tròn, phải chân bay thẳng đến Linh Huy Ngưỡng đỉnh đầu rơi đập. Linh Huy Ngưỡng thân thể hơi trầm xuống Trên cánh tay trái dơ lên, đồng thời toàn thân ánh sáng tím đại thịnh, tôn ngộ không cái này một chân trực tiếp đập vào linh uy ngưỡng trên cánh tay trái. Mạnh mẽ lực đạo thẳng nện linh uy ngưỡng song chân cũng không có vào dưới mặt đất, bất quá ngay tại tôn ngộ không công kích linh uy ngưỡng thời điểm. Yêu vô ngộng đã biến mất. Yêu vô ngộng bị tôn ngộ không phong thiên ấn trô giang cầm. Đương nhiên không có khả năng chính mình đào tẩu, mà hắn sở dị biến mất không thấy gì nữa, đừng quên thiên vũ dạ thế nhưng là một mực đi theo linh uy ngưỡng Chứng kiến yêu vô ngọng lại một lần nữa bị liền đi, Tôn nộ không chỉ cảm thấy trong lòng lửa giận đã sôi trào không kềm chế được. Năm lần ba phen bị ngăn cản, loại cảm giác này thật không tốt chịu. Bởi vậy tại yêu vô ngọng biến mất lập tức, Tôn nộ không rốt cục bạo phát toàn bộ thực lực. Tôn nộ không hiện tại lực lượng mạnh nhất là cái gì? Phong Thiên Ấn, Cửu Tắc Quyết, Hôn Độn Ngũ Quyết Lẫn vừa mới lĩnh ngộ vạn yêu phá Thiên Quyết, hoặc là chấn giới thiên bi hoang thổ Tam Hảo. Không phải, những thứ này cũng không phải Tôn Ngộ Không cường đại nhất sức mạnh cũng không phải chỉ một kỹ năng hoặc là có được thần binh lợi khí gì, mà là trong cơ thể hắn ngũ hành cân đối năng lực. Ngũ hành cân đối. Bởi vậy tại Tôn Ngộ Không trong cơ thể có thể làm được ngũ hành sức mạnh đền đáp lại tuần hoàn sinh sôi không ngừng, hơn nữa ngũ hành sức mạnh có thể diễn biến thiên địa vạn vật. Cho nên Tôn Ngộ Không lực lượng mạnh nhất là dung hợp. Dung hợp không giống với thôn phệ, thôn phệ là theo người khác sức mạnh cho mình dùng, mà dung hợp thì là đem mình ngươi vốn có các loại sức mạnh dung hợp cùng một chỗ. Do đó đạt được mới càng cường đại hơn sức mạnh. Nhưng là loại này dung hợp cũng không đơn giản, trước đây Tôn Ngộ Không tối đa chẳng qua là có thể đem tập trung sức mạnh đơn giản dung hợp như vậy một ít, tỉ như cho Cửu Tắc Kim Cương Viên vô chi kỳ kèm theo Cửu Tắc Quyết trong thứ 7 cùng thứ 8 quyết, hay hoặc là lại để cho vô chi kỳ có thể sử dụng Phong Thiên Ấn biến thành sao toàn xứng xích, nhưng là vậy ít nhất nhất sơ cấp dung hợp. Mà bây giờ, đang tức giận dẫn dắt phía dưới, Tôn Ngộ Không trong cơ thể ngũ hành sức mạnh điên cuồng vận chuyển, mà khi hắn bộc phát một khắc này, Khi đó tôn ngộ không tuyệt đối là từ trước tới nay cường đại nhất. Chỉ thấy lúc này tôn ngộ không toàn thân màu trắng bạc bộ lông phía trên lại nhiều hơn một tầng không màu vần sáng, mà cặp mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành hai luồng màu đỏ thám hỏa diễm. Bất quá trừ lần đó ra, tôn ngộ không tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. Bất quá theo tôn ngộ không thân hình lẻ lên mà lần nữa xuất thủ thời điểm, ở đây tất cả mọi người, có một cái tính toán một cái tất cả đều sướng suốt một chút. Bởi vì này một khắc tôn ngộ không cho bọn hắn một loại hết sức kỳ quái cảm giác, phản phất tôn ngộ không đã đã trở thành tất cả lực lượng bổn nguyên giống nhau, tại tôn ngộ không trên người, bọn hắn mỗi người đều cảm thấy một loại cùng mình có chút quen thuộc sức mạnh chấn động. Bất quá mọi người tại đây cũng đều là cực hạn cường giả, tuy nhiên bởi vì trong nháy mắt đó kinh ngạc có chút ngây người, bất quá vẫn là rất nhanh liền phản ánh đi qua. Đặc biệt là Linh Huy Ngưỡng, hầu như chính là tôn ngộ không thân hình vừa mới di chuyển đồng thời hắn hãy cùng đi lên. Mọi người tại đây chính giữa tuy nhiên cũng là cường giả phân đông. Nhưng là có thể chính diện ngăn cản được Tôn Ngộ không? Chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn, nếu muốn nói lại để cho Tôn Ngộ không toàn lực bột phát phía dưới công kích những người khác, vậy lần này tuyệt đối là tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng là Linh Huy ngưỡng mặc dù biết, nhưng là hắn lại bị 12 tổ vu chặn, bất quá bây giờ cũng chỉ có 11 đầu tổ vu mà cái kia một đầu còn đang cùng lao vương quân chiến. Tôn Ngộ không bây giờ mục đích là đánh chết yêu vô Ngộ Mà không phải cùng Linh Uy Ngưỡng liều cái người chết ta sống, Tôn Ngộ không biết rõ coi như mình bây giờ trạng thái tối đa cùng Linh Uy Ngưỡng chiến đấu có thể chiếm cứ thượng phòng, nhưng lại không cách nào đánh chết hắn, cùng hắn so sánh với không bằng dùng 12 tổ vu ngăn chặn Linh Uy Ngưỡng sau đó đi công kích căn bản không cách nào hành động yêu vô ngộng. Tuy nhiên thiên vũ giả đã mang theo yêu vô ngộng đào tẩu, nhưng là Tôn Ngộ không phong thiên ấn vẫn còn yêu vô ngộng trên người, bởi vậy chính là yêu vô ngộng chạy trốn tới chân trời góc biển Tôn Ngộ không cũng có thể tìm được vị trí của hắn Bất quá Linh Huy Ngưỡng đang bị 12 tổ vũ quấn lên thời điểm sắc thực đột nhiên lớn tiếng nói, vạn yêu tương ứng, lưu lại, lập tức lưu lại, rút về vạn yêu cung. Kỳ thật hiện tại hai phe chiến đấu có thể nói là miễn cưỡng cũng coi là thế lực ngang nhau. Nhưng là Linh Huy Ngưỡng biết mình cái này một phương hiện tại ngoại trừ người ở chỗ này, đã cầm không xuất ra cái gì Việt Minh, ngũ yêu thần bây giờ không coi ở đây, mà Minh thần quân cũng chỉ có thiên vũ giả một người. Cái kêu 3.000 Minh thần quân hiện tại cũng là không trông cậy được vào cho nên bây giờ người đã là hiện tại Linh Huy Ngưỡng có khả năng xuất ra toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng là Linh Huy Ngưỡng đồng dạng biết do đối phương thế nhưng là còn có việc quân, nhưng là lúc trước thân rắn bên trên liền ít nhất còn có 4 gã cường giả có được nguyên vẹn sức chiến đấu. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, Linh Huy Ngưỡng xem đã đến một người đang theo nơi đây bay nhanh mà đến, người kia Linh Huy Ngưỡng tự nhiên là biết, có thể nói chỉ cần người kia đã đến, hiện trường trên trận cục diện lập tức cũng sẽ bị đánh vỡ, khi đó người nơi này có thể còn sống ly khai mấy cái hắn cũng không biết. Cho nên hiện tại chính xác nhất cách làm chính là lưu lại. Tại đạt được Linh uy ngưỡng mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người cũng bắt đầu lưu lại. Trừ phi là địch ta chênh lệnh quá lớn, vàng không thì thực lực tương đương dưới tình huống một phương nếu muốn toàn lực đảo tẩu một phương khác hầu như chính là ngăn không được. Đặc biệt là vạn yêu quốc cái này một phương mọi người cũng đều là liều mạng bị thương cũng muốn lưu lại, mà ngay cả cùng tôn nộ không có thâm cửu đại hận lạc trần, đang nghe Linh uy ngưỡng mệnh lệnh về sau đều là không trần chờ chút nào bắt đầu lui lại Mà Tôn Nộ không hiện tại thì là thẳng truy cái kia hướng về Vạn Yêu Cung bỏ chạy Thiên Vũ Dạ cùng Yêu Vô Ngộng, khi hắn đằng sau Vạn Yêu Quốc mọi người thì là chọn dùng phân tán mà chạy sách lược. Dù sao Thiên Vũ Dạ lựa chọn chính là khoảng cách Vạn Yêu Quốc gần nhất, nếu như bọn hắn cũng hướng về cái phương hướng này lui lại, vậy khẳng định sẽ để cho Hoàng Tuyền người cũng tập trung đến cùng một chỗ. Vốn phải là một lần cực kỳ kịch liệt đại chiến, nhưng là bây giờ lại cứ như vậy đầu voi đuôi chuột đã xong. Trong lúc nhất thời Vạn Yêu Quốc mọi người nhao nhao tứ tán mà chạy mà đã mất đi tôn ngộ không điều khiển, 12 tổ vu cùng cứu Tắc Kim Cương Viên cũng đều có chút mơ mịt, mà sang Ngộ Tịnh cũng không có quản những người khác, mà là bay thẳng đến Tôn Ngộ Không phương hướng đuổi theo. Trong nháy mắt cũng chỉ thừa 12 tổ vu còn ở lại tại chỗ, mọi người ở đây tản đi không lâu sau, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Người này một thân đạo bào, có lưu thật dài dâu bạc trắng, đúng là đạo chuẩn. Tại đã có địa phủ chỉ dẫn phía dưới, đạo chuẩn không để ý linh lực hao tổn một đường bay nhanh, rốt cục về tới nơi đây. Hơn nữa tại cảm nhận được bên này diệt thế cựu đầu xà thân rắn phát ra khí tức cường đại phía dưới, đạo chuẩn cũng chạy tới. Thế nhưng là hắn đến lẫn đã chậm một ít, bằng không thì ít nhất có thể lưu lại mấy người. Đã mất đi diệt thế ma quốc, hồng hoang cổ giới cùng minh thần quân trợ rút, vạn yêu quốc hiện tại tựa hồ đã có chút ít đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Chỉ dựa vào vậy có đếm được vài tên cơn giả, bọn hắn có thể hay không chống đỡ được đạo chuẩn không gian chính giữa trên trăm cường giả tổng số ngàn hung thú đâu. Chương 457 Sáng thế cung thiên bi mở ra. Nhưng bất kể thế nào nói, lúc này đây không tính là chiến đấu chiến đấu, liền như vậy không hiểu thấu đã xong. Mà ở đạo chuẩn xuất hiện về sau, Vũ minh diệp tử chúng cũng chạy tới, bất quá đang nhìn chỉnh diện trong ngoại trừ 12 tổ vu cũng chỉ có đạo chuẩn một người thời điểm, mấy người đều có chút buồn bực, nhưng là cũng không có tùy tiện ra tay. Rất nhanh, tôn ngộ không cùng sang ngộ Tịnh cũng phản trở về. Cái kia thiên vũ dạ đang lẩn trốn chạy phương diện quả thật có một tay. Tôn Nộ không chẳng qua là đuổi theo ra đi không đến nửa khắc đồng hồ cũng đã không thấy Thiên Vũ Dạ bóng dáng, mà ngay cả cái kia yêu vô ngượng trên người Phong Thiên ấn diễn xích khí tức đều cảm giác không thấy, hơn nữa dùng Thiên Địa Hỏa nhãn xem xét cũng là không có kết quả. Không có biện pháp, Tôn Nộ không đành phải cùng sang nộ Tịnh lại phản hồi, mà vừa hay nhìn thấy đạo chuẩn cùng Diệp Tử bọn hắn tại giằng co. Chứng kiến đạo chuẩn một khắc này, Tôn Nộ không một khắc treo lấy tâm rốt cục để xuống, vội vàng bước nhanh về phía trước, hai đầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Liên tiếp ba cái khấu đầu, đủ để chứng minh tôn ngộ không đối với đạo chuẩn cảm tình. Mà đạo chuẩn chứng kiến tôn ngộ không không việc gì, cũng không khỏi khỏe mắt có chút ướt át. Nếu không phải sân bãi không thích hợp, chỉ sợ hắn cũng muốn nước mắt tuần đầy mặt. Không có gì tại đã trải qua sinh tử chi nguy về sau lại chứng kiến thân nhân càng làm cho người vui sướng được rồi. Mà chứng kiến tôn ngộ không bộ dạng, diệp tử mấy người cũng biết đạo chuẩn chỉ sợ là người một nhà, lập tức cũng thu hồi đề phòng. Các loại tôn ngộ không cùng đạo chuẩn tâm tình thoáng bình tĩnh một chút về sau, tôn ngộ không mới nhớ tới chung quanh còn có người, vội vàng đem mọi người giới thiệu cho đạo chuẩn. Long Hoàng tuy nhiên thương thế không nhẹ bất quá tại Diệp Tử dưới sự trợ giúp đã không có gì lớn ngại, bất quá Diệp Tử nhưng là hao tổn tương đối lớn, vẻ mặt mệt mỏi lại để cho Diệp Tử lộ ra có chút tiểu tụy. Bất quá khi đạo chuẩn khi hắn đầu vai vỗ ba cái về sau, Diệp Tử hai mắt chính giữa bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang. Lúc trước hao tổn không chỉ có toàn bộ khôi phục nhưng lại rất có tiền lời. Không đợi Diệp Tử sinh ra cảm tạ, đạo chuẩn liền đối với hắn phất phất tay, đây đối với Diệp Tử mà nói thế nhưng là tương đối lớn chỗ tốt. Bất quá đối với đạo chuẩn mà nói nhưng là tương đối không đáng giá nhất tới. Sau đó đạo chuẩn lôi kéo tôn ngộ không ống tay háo liền như vậy tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tại tôn ngộ không nói cho đạo chuẩn mấy người này tin được thời điểm, đạo chuẩn mà bắt đầu cùng tôn ngộ không kỹ càng nói thoáng một phát kể từ ngày đó ngũ phương thế lực tập kết về sau Hắn là như thế nào để cho bọn họ tiến vào chính mình thần bí? Không gian, thì như thế nào một mình tiến về trước diệt thế cùng sau đó bị cái kia sóng sung và chạy trốn tới không biết tên địa điểm, về sau lại phát hiện mình thần quân bí mật do đó trộm đi Minh tôn thân thể. Mà ở đạo chuẩn giảng thuật trong quá trình, cái kêu minh thiết của ngoại trừ đang nghe mình tôn thân thể thời điểm thần sắc có chút động dung bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Mà diệp tử hắc khôi đám người chợt nghe được lưu lươi không thôi. Đối với trước mắt cái này, nhìn như bình thường lao đầu nhiều hơn một phần kính ngưỡng. Phương này vũ trụ từ trước đến nay chính là thực lực vi tôn. Đạo chuẩn thực lực đã đủ để cho bọn hắn sinh ra đầy đủ tôn trọng, đặc biệt là Diệp tử, bây giờ đối với cho hắn đệ đệ Diệp Vô Phục sinh, càng thêm có lòng tin. Mà đạo chuẩn nói xong, Tôn Ngộ không lại kỹ càng cùng đạo chuẩn nói mình một chút trải qua. Cái này khẽ đạo dài đàm phán trọn vẹn bỏ ra gần một canh giờ thời gian, làm đạo chuẩn cùng Tôn Ngộ không đều nói đã xong kinh nghiệm của mình về sau hai người đều là lâm vào thật sâu trầm mặc. Hiện tại tuần thiên giới tình thế, đã tương đối phức tạp cùng hỗn loạn. Không chỉ có đem minh thần quân cho liên lụy tiền đến, hơn nữa hiện tại cái này vạn yêu quốc vậy mà tại trước khi đại chiến liền đối với chính mình minh hữu động thủ, chỉ sợ hiện tại hồng hoang cổ giới cũng thừa không được mấy người. Vốn là thập phương thế lực, hóa lôi tổ giới đào thải, vạn linh cảnh đào thải. Diệt thế ma quốc đào thải, hiện tại chỉ cần lại đào thải mất một phương thế lực. Cái kêu mới nhất 6 đại thần Quốc cũng đã ra đời còn dư lại cũng chỉ là tranh thủ cái kia cuối cùng thứ hạng. Hơn nữa căn cứ đạo chuẩn theo như lời, hồng hoang cổ giới đã đã trở thành chính mình một phương minh hiếu, nói đúng là chỉ cần lại đào thải mất vạn yêu quốc, cái kia xuống cũng rất đơn giản. Nhưng là bây giờ vạn yêu quốc tuy nhiên đã mất đi hai cái minh hiếu, nhưng vẫn xưa cụ khó đối phó. Hiện tại vạn yêu quốc còn sống siêu cấp cường giả, ngũ yêu thần, 5 người, yêu vô ngộng tính toán một cái, linh uy ngưỡng tính toán một cái, còn có vạn yêu quốc. Đương nhiên cái kia hóa lôi tổ giới bạch diệt cùng rời cũng muốn tính cả. Mà bạch triêu cự bị tôn ngộ không vạn yêu phá thiên quyết chỗ trọng thường, chỉ còn lại một cái đầu, chính là linh uy ngưỡng có biện pháp lại để cho hắn không chết, cái kia đoán chừng cũng là phí hết. Có thể nói tại đỉnh cấp cường giả phương diện vạn yêu quốc tuyệt đối đánh không lại bọn hắn bây giờ sau lúc này thế lực liên minh. Bất quá vạn yêu quốc cũng không phải một mình tác chiến, bọn hắn còn có để cho nhất tôn ngộ không cùng đạo chuẩn cảm thấy khó giải quyết mình thần quân Tuy nhiên lúc trước cái kia 3000 Minh Thần Quân hẳn là đã trải qua triệt để đã chết, nhưng là khi bọn hắn hang ổ thế, nhưng là còn có mấy vạn người đâu. Hơn nữa cái kia Thiên Vũ giả cùng Minh Liệt Quân cũng đều là siêu cấp cường giả liệt kê, nếu các loại Minh Thần Quân mấy vạn đại quân đã đến, Hoàng Tuyền mặc dù là sau lúc nãy thế lực liên minh nhưng là rất có thể sẽ bị bọn hắn tươi sống hao tổn chết. Hơn nữa Tiểu Hầu Tử đến bây giờ vẫn như cũng là không có chút nào muốn khôi phục dấu hiệu, không có Tiểu Hầu Tử tôn ngộ không có khả năng triệu tập đến hung thú liền hết sức có hạn. Còn một điều không thể xem nhẹ, cái kia chính là hoàng tuyển thế giới chính là cái kia nằm vùng, tê chiếu. Sư tôn, liên quân những người kia, hiện tại tất cả đều tại ngài trong không gian A. Đạo chuẩn nhẹ gật đầu, thầm than một tiếng nói, ai, lúc này đây thật là sư tôn sai, nếu không phải sư tôn bố lễ, đều muốn bằng vào sức một mình chấm dứt trận chiến đấu này. Tuy nhiên cái kia nằm vùng tồn tại sẽ là một cái mạo hiểm, nhưng là tổng cũng sẽ không rơi vào bây giờ tình trạng. Tôn nộ không nghe xong đạo chuẩn mà nói vốn là nhìn thấy đạo chuẩn cái kia phần vui sướng cũng dần dần tàn đi. Nam vùng, tê chiếu, tê chiếu A. Sư tôn, cái kia nằm vùng thân phận, ta nghĩ ta có lẽ đã đã biết. Mặt khác, sư tôn cách làm của ngươi cũng không sai, chỉ là chúng ta đánh giá thấp đối phương. Đúng lúc này, toàn bộ tuần thiên giới chợt nhớ tới một đạo huy nghiêm vô cùng thanh âm, sang thế thần quốc tương ứng sang thế cung chấn giới thiên bi bị vạn yêu quốc mở ra, sang thế thần quốc có được 3 ngày phản công thời gian. Ba ngày sau nếu như không có đoạt lại sáng thế cung Trấn giới thiên bi, sáng thế thần quốc đào thải. Liên tục ba lượn, làm cái này thanh âm uy nghiêm tản đi về sau, tôn ngộ không cùng đạo chuẩn sửng suốt, cái gì? Sáng thế thần quốc bị loại bỏ. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Sáng thế thần quốc chẳng lẽ không có ai lưu thủ? Vạn yêu quốc? Vạn yêu quốc lúc nào phải người đi đánh lén sáng thế cung? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, chẳng lẽ, chẳng lẽ là lão vương? Đang nghe cái kia uy nghiêm thanh ẩm tuyên bố sáng thế thần quốc bị loại bỏ về sau, tôn ngộ không cả người đều rối loạn, trong lúc nhất thời đủ loại ý niệm trong đầu cùng suy đoán khi hắn trong đầu bốc lên. Cuối cùng, tôn ngộ không nghĩ tới một điểm, đây cũng là tôn ngộ không có khả năng nghĩ đến duy nhất khả năng. Sư tôn, hoàng tuyển thế giới nội gian, không chỉ một cá nhân. Sáng thế cung, chỉ sợ là Lao Vương dẫn người cùng vạn yêu quốc người liên thủ đánh xuống. Đúng vậy, tôn ngộ không nghĩ tới Lao Vương. Bởi vì vừa rồi lúc chiến đấu Lao Vương đống nhiên xuất hiện, khiến cho Tôn Ngộ không đã biết Lao Vương chỉ sợ cũng là nằm vùng chính giữa một cái, mà hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, kết hợp với sáng Thế Cung bị phá, rất dễ dàng liền liên tưởng đến Lao Vương nhất định là tại liên quân tiến về trước vạn thần điện về sau, dẫn đầu còn lại nhân hòa vạn yêu quốc người liên thủ công phá sáng Thế Cung. Bất quá thế gian này bên trên không sai à, nếu như là như vậy, cái kia sáng Thế Cung có lẽ từ lúc một ngày trước kia nên bị vạn yêu quốc người chiếm lĩnh. Tại sao lại đợi đến lúc Lao Vương đều đến nơi này, hiện tại mới bị mở ra? Vốn cho là mình nghĩ tới điều gì, tuy nhiên lại lại bị chính mình đẩy ngã. Cái kia nếu như lão Vương là phản đồ, cái kia Hoàng tuyển ngũ chiến tương còn lại mấy người đâu? Còn có cái kia Tà Quân, xuất phát trước Tê Chiếu nói Tà Quân Thảo Mai Lao Vương cùng nhau chấn thủ Hoàng tuyển cung, nhưng là bây giờ chỉ có Lao Vương xuất hiện, chẳng lẽ Tà Quân cùng Thảo Mai đều bị Lao Vương giết? Hơn nữa Lào Vương đã đi ra Hoàng Tuyển Cung chẳng phải là nói Hoàng Tuyển Cung hiện tại không có một bóng người. Không đúng, không sai à, điều đó không có khả năng à, vạn yêu quốc, vạn yêu quốc tại sao có thể có hai khối chí tôn lệnh? Ừ, Sư Tôn, có ý tứ gì? Vạn yêu quốc tại sao có thể có hai khối chí tôn lệnh? Ngộ không, ngươi có lẽ nhớ rõ Sư Tôn mới vừa nói qua, tại ta cùng diệt thế ma quốc cùng hồng hoang cổ giới mọi người thời điểm chiến đấu, Minh Thần Quân đã từng đột nhiên đánh lén. Khi đó bọn hắn chính giữa có một cái đầu lĩnh tưởng tại đã khống chế chúng ta về sau tiến vào diệt thế cung hơn nữa thành công mở ra diệt thế cung Trấn giới thiên bi bất quá tại mở ra nghi thức cũng chưa xong thành thời điểm diệt thế cung Trấn giới thiên bi bỗng nhiên Bạo tạc nổ tung mà bây giờ sáng thế cung Trấn giới thiên bi lại bị mở ra mở ra trấn giới thiên bi chỉ có sử dụng trí tốt lệnh trừ phi có được hai khối trí tốt lệnh bằng không thì cũng chỉ có một cái khả năng cái gì khả năng có người ở diệt thế cung thiên bi Bạo tạc nổ tung về sau Cầm lấy vạn yêu quốc trí tôn lệnh lại tiến đến sáng thế cung. Bất quá cái này khả năng quá nhỏ, tại loại này trình độ bạo tạc nổ tung chính giữa, rất khó có người có thể còn sống. Tình huống hiện tại càng ngày càng phức tạp, liền sư tôn cũng không cách nào thấy rõ. Sư tôn, còn có một loại khả năng, cái kia chính là Minh Thần Quân mở ra diệt thế cung thiên bi chính là cái kia chí tôn lệnh là giả. Cái kia thiên bi sở dĩ bạo tạc nổ tung, chỉ sợ hoàn toàn là vạn yêu quốc người bày ra. Chương 458 vạn thần điện bị phá. Tôn ngộ không cái này suy đoán vừa ra khỏi miệng, liền chính hắn đều bị lại càng hoảng sợ. Nếu quả thật chính là như vậy, cái này vạn yêu quốc, cái kêu Linh uy ngưỡng tâm cơ cũng quá thầm, hơn nữa bọn hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nếu như nói là ở cuối cùng một trận chiến sau khi chấm dứt bọn hắn làm như vậy còn có thể lý giải, nhưng là bây giờ còn chưa tới cuối cùng quyết chiến, nhưng là Linh uy ngưỡng cũng đã bắt đầu đối với chính mình Minh Hiếu ra tay, diệt thế ma quốc đã đã xong mà hồng hoang cổ giới cũng cơ hồ là danh nghĩa, hiện tại vạn yêu quốc rất có thể liền bọn hắn cuối cùng dựa minh thần quân đều tính toán, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ đã mất đi tất cả trợ lực cuối cùng thất bại trong gang tất sao. Bất quá cái này cũng chỉ là tôn ngộ không suy đoán, tuy nhiên trong nội tâm như cũ hết sức nghi hoặc, nhưng là không có chứng cơ xác thực cũng không nên vọng hạ quyết đoán. Hơi chút nghỉ ngơi một phen, đạo chuẩn liền quyết định đi trước vạn thần điện, chờ đến vạn thần điện đem hắn thần bí không gian mọi người phong xuất. Mọi người cùng nhau thương nghĩ một phen xuống lần nữa quyết đoán. Đối với đạo chuẩn quyết định, Tôn Ngộ không tự nhiên sẽ không phản đối. Lúc trước đạo chuẩn sở dĩ không muốn hắn trong không gian người đi ra một là sợ cái kia nằm vùng tiết lộ kế hoạch của bọn hắn, thứ hai phải không hy vọng có quá lớn thương vong. Bất quá bây giờ Tôn Ngộ không như là đã xác thực đã biết nằm vùng thân phận, cái này cũng liền không cần phải. Hơn nữa tình huống hiện tại cũng quả thật có chút phức tạp cùng hỗn loạn, đã không phải là đạo chuẩn một người có thể khống chế. Tại Phi Vãng Vạn Thần Cung thời điểm, Đạo Chuẩn đã từng hỏi cái kia nằm vùng rốt cuộc là ai, mà Tôn Ngộ Không cũng không có trả lời, chẳng qua là nói cho Đạo Chuẩn, hắn đã có quyết đoán. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi tế, Tôn Ngộ Không cùng Đạo Chuẩn hai người đã đi đầu thân hình lóe lên, cũng đã tiến nhập Vạn Thần Điện ở trong. Mà tiến vào Vạn Thần Điện, Tôn Ngộ Không trong nội tâm dự cảm bất hào tăng thêm, bất quá khi chứng kiến Vạn Thần Cung chính giữa cái kia trấn giới thiên bi vẫn còn thời điểm, Tôn Ngộ Không tốt. Đạo Chuẩn mới là thở dài một hơi. Thế nhưng là lập tức liền thấy được vạn thần cùng trong đại điện đầy đất thi thể cùng một mảnh hôn đột. Lúc này Diệp Tử mấy người cũng tiến nhập đại điện ở trong. Diệp Tử, nhanh chóng nhìn xem có hay không còn sống. Tôn ngộ không sắc mặt tái nhật nhìn xem trên mặt đất chân cụ tay đức, đối với Diệp Tử nói ra. Mà Diệp Tử căn bản cũng không có tiến lên. Liên đối Tôn ngộ không nói, ta có thể rất xác định, trong lúc này, tất cả đều là người chết. Đáng chết. Đáng chết, vạn yêu quốc những người này, thật đúng đáng chết. Đạo chuẩn nhưng là khoát tay háo, ý bảo tôn ngộ không không nên mở miệng. Rốt cục làm đạo chuẩn đem tất cả mọi người thi thể toàn bộ đều dò xét một lần về sau, lúc này mới đứng người lên đối với tôn ngộ không nói, ngộ không, những thi thể này bên trong, cũng không có vạn thần điện tên kia giới chủ cấp bậc cường giả hà đồ thi thể. Tại lúc trước chúng ta liên quân đến vạn thần cung thời đi. Minh thần quân đã tưởng sớm đã phát động ra một lần tiến công, ở đằng kia lần đích trong chiến đấu. Vạn thần điện hà đồ bản thân bị trọng thương. Hầu như liền đã mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng là tại đây chút ít thi thể chính giữa cũng không có hà đồ. Chẳng lẽ sư tôn hoài nghi hà đồ? Không, không phải, ta là cảm thấy, hà đồ có lẽ bị bọn hắn mang đi. Về phần là cái gì mục đích, vậy không được biết rồi. Đều do sư tôn, thật sự là quá vô lễ, hiện tại vạn thần cung bị diệt, sang thế cung sắp bị loại bỏ, hơn nữa hồng hoàng cổ giới người cũng chỉ có mấy cái, có thể nói bọn hắn tên là sau lúc nãy liên quân thế nhưng là trên thực tế còn có được so sánh mạnh mẽ sức chiến đấu chỉ có hoàng tuyển thế giới, phương thốn linh giới cùng thương làng cung. Vạn thần điện chỉ có phá quân, chi bắc, phong khê ba người. Sáng thế thần quốc người tuy nhiên còn có 20 thế nhưng là bọn hắn tại 3 ngày sau đó sẽ bị tiến đưa rời tuần thiên giới. Về phần hồng hoang cổ giới, chỉ có vũ phàm đạo tăng cùng vệ linh hòa thượng hai người. Nói đến đây, đạo chuẩn thật là hối hận không thôi. Thế nhưng là không đợi tôn ngộ không lên tiếng an ủi. Đứng ở cửa Diệp Tử nhưng là đống nhiên nhẹ ước một tiếng, sau đó thân hình lué lên cũng đã đi tới giữa đại điện, sau đó vội vàng ngồi sồm người xuống, tay phải cũng làm kiếm chỉ, trực tiếp cắm vào một cỗ thi thể trong lồng ngực. Chứng kiến Diệp Tử quái dị cử động, Tôn Ngộ không trong lòng đống nhiên lược qua một tia không rõ cảm giác. Diệp Tử, như thế nào không đợi Tôn Ngộ không tiếng nói lối ra, ngồi trồm hổm trên mặt đất Diệp Tử nhưng là sắc mặt đại biến, như là trong lúc đó nhìn thấy gì bất khả tư nghị tình cảnh giống như điên rồi giống nhau trực tiếp đứng dậy Một tay giữ chặt tôn ngộ không, tay kia dắt đạo chuẩn liền hướng vạn thần cùng cửa ra vào chạy như điên. Đồng thời trong miệng đột nhiên quá to, nhanh, chạy mau những thi thể này muốn nổ tung, nhanh. Nghe xong Diệp tử thanh âm, đứng ở cửa long hoàng mấy người biến sắc, nhìn nhau liếc quay người liền hướng xa xa bỏ chạy. Mà Minh Thiết Cuồng thì là thân hình trực tiếp biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã là Diệp tử sau lưng. Mà lúc này tôn ngộ không cùng đạo chuẩn cũng đều phản ánh đi qua, tại Minh Thiết Cuồng dưới sự trợ rút. Ba người ngược lại là mang theo Diệp Tử hướng về cửa ra vào điên cuồng phi. Mọi người ở đây vừa mới bay ra Vạn Thần cung cửa điện thời điểm, cái kia Vạn Thần trong nội cung hỗn ngang lộn xộn thi thể đột nhiên bắt đầu cổ giật, đồng thời tại trong thi thể có từng đạo đen kịt hào quang bắn ra, sau đó tất cả thi thể đột nhiên kịch liệt bành trướng, sau đó bạo tạc nổ tung. Âm ầm, âm ầm tiếng nổ lớn bên thai không dứt. Những cái thi thể bạo tạc nổ tung chỗ sinh ra huy lực kinh khủng trực tiếp đem cả tòa Vạn Thần cung lập tức san thành đất bằng. Mà may mắn Diệp tử phản ứng kịp thời, mọi người tuy nhiên đồng dạng nhận lấy bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng đến, nhưng là đến một lần đã bay xa, mà đến hắc khôi kịp thời chắn mọi người sau lưng, hơn nữa dùng cái kia hắc ngục chấn thiên hống năng lực, một tiếng chấn động thiên địa giống to phía dưới, cứng rắn đem dư âm nổ mạnh chặn. Bất quá hắc khôi lẫn xem thường cái kia bạo tạc nổ tung, dư âm ảnh hưởng còn lại tuy nhiên bị hắn ngăn cản được, nhưng là hắc khôi nhưng là trực tiếp bị xung kích lực l Ngược lại so tôn ngộ không mấy người tốc độ còn muốn xem đâm vào một tòa núi đá phía trên. Nhưng bất kể thế nào nói, mọi người cuối cùng là đã tránh được một kiếp. Mà cái kia bạo tạc nổ tung trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ thời gian đang dần dần dẹp loạn. Làm bạo tạc nổ tung dẹp loạn tôn ngộ không mấy người cẩn thận quay trở lại thời điểm, vốn là vạn thần cung đã không thấy, mà cái kia vạn thần cung vị trí toàn bộ mặt đất chỉnh tề giảm xuống 3 mét. Sở dĩ lúc này đây thi thể nổ tung uy lực cũng không có hình thành cái gì hố to. Đó là bởi vì những thi thể này nổ tung bạo tạc nổ tung lực tất cả đều là hướng về bốn phía khuyết tán, mà không phải tất cả đều tụ lại đến cùng một chỗ. Như vậy mục đích không phải dùng bạo tạc nổ tung giết chết đối phương, mà là tận lực ảnh hưởng đến càng nhiều nữa người khiến cho bị thương. Mà ở cái kia lâm vào mặt đất vị trí chính giữa, một cây cột đá lẻ loi chơi chọi đứng ở đó ở bên trong, cột đá bên trên đúng là vạn thần cung chân giới thiên bi. Cái này vạn yêu quốc thật độc các thủ đoạn, không chỉ có giết sạch rồi vạn thần cung người càng là dùng những người này thi thể làm mồi nhử bố trí xuống cạm bẫy. Nếu không phải Diệp tử đối với sinh mệnh khí tức cảm giác hết sức ngại cảm, cái kia mọi người không chết cũng muốn bị thương. Mà giờ khắc này ở đằng kia kịch liệt trong lúc nổ tung, vạn thân điện mọi người thi thể tức thì bị nổ thành cho bụi, đây mới thực là hải quốc không còn. Hai phe giao chiến đều vì mình chủ chiến đấu chém giết cái này vốn không có gì. Thế nhưng là đem đối phương giết chết về sau còn muốn không tôn trọng người chết thi thể. Cái này quả nhiên là tội không thể tha thứ thiên lý nan dung. Mà tôn ngộ không giờ phút này chỉ cảm thấy trong nội tâm cái kia lửa giận đã muốn đốt sạch hắn còn sống lý trí. Nếu không phải đạo chuẩn một con kia hữu lực bàn tay lớn chăm chú mà đặt tại tôn ngộ không trên bờ vai, chỉ sợ tôn ngộ không hiện tại lập tức sẽ trực tiếp bay đi vạn yêu cùng cùng bọn họ đại chiến một trận. Ngộ không, muốn tỉnh táo. Càng là cái lúc này chúng ta càng phải tỉnh táo. Bây giờ còn không phải tìm vạn yêu quốc tính sổ thời điểm. ngộ không người muốn nhớ kỹ Xúc động cũng không thể cho người đạt được thắng lợi cuối cùng, ngược lại sẽ rơi vào đối phương cái bấy. Hiện tại chúng ta hàng đầu, là đem ta không dàn chính giữa mọi người phong suất chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Nói xong, đạo chuẩn trực tiếp lôi kéo tôn ngộ không tay bay lên trời, mà diệp tử long hoàng mấy người tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Từ đầu đến cuối sang ngộ Tịnh đều không có nói chuyện, bởi vì hắn biết rõ, hắn cần làm không phải thay đại sư huynh của hắn quyết định cái gì, mà là muốn trở thành hắn đại sư huynh có lợi nhất binh khí. Đại sư huynh muốn hắn đánh ai, hắn liền đánh ngư. Ở đó. Hơn nữa hắn đồng dạng biết rõ, yêu hận cùng phẫn nộ sẽ không để cho đại sư huynh của hắn mất phương hướng chính mình, sẽ chỉ làm lực lượng của hắn càng cường đại hơn. Đạo chuẩn mang theo tôn ngộ không bay thẳng đến đã đến khoảng cách vạn thần cùng đã có tương đối một khoảng cách địa điểm mới ngừng lại được. Nơi này là một chỗ không lớn rừng rậm, sau khi rơi xuống rất tôn ngộ không rất rõ ràng đã bình tĩnh lại. Diệp tử, đi dò xét, hơn nữa bố trí cảnh giới. Minh Bố trí huyết vụ trận. Lao xa, một hồi nếu là có chiến đấu, ngươi không nên động thủ. Bố trí xong, tôn nộ không trực tiếp dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. ma đạo chuẩn nhẹ gật đầu, các loại diệp tử mấy người đều bố trí thỏa đáng về sau. Đạo chuẩn nói, ta sẽ đem mấy lúc nãy thế lực người cầm đầu người thả đi ra. Tôn nộ không nhẹ gật đầu, sau đó đạo chuẩn tay phải trước người nhấn một cái, lập tức tại tôn ngộ không trước người nhiều hơn mấy cái thân ảnh. Đúng là hoàng tuyển thế giới tê chiếu, lãng tâm kiếm hào Sáng thế thần quốc giác loạn cùng thiên thương, vạn thần điện chi bắc cùng phá quân, thương lan thủy giới ưu ngọc cùng tê dạng, hồng hoang cổ giới phẻ linh cùng vũ phàm đạo tăng. Mà phương thốn linh giới chỉ có một gọi là lăng một người trẻ tuổi xuất hiện. Mọi người mới vừa xuất hiện, vốn là hơi sững sờ sau đó phản ứng của mọi người thì là đều không giống nhau. Bất quá cũng không có cái gì quá kích cử động, đang nhìn đến tôn ngộ không sang ngộ tịnh cùng đạo chuẩn về sau. Sáng thế thần quốc giác loạn đi đầu mở miệng nói, đạo chuẩn, ta mời ngươi là Nhưng là hiện tại ta cũng cần ngươi cho chúng ta một hợp lý giải thích. Ta nghĩ, nơi đây cũng không phải diệt thế cùng a. Hơn nữa chúng ta ở đằng kia không gian chính giữa trọn vẹn ngây người mấy ngày, nếu như không có một hợp lý giải thích, ta nghĩ cái này liên quân đã không có tồn tại tất yếu. Chương 459, Liên minh tân vỡ, 1. Đối với giác loạn không khách khí, Tôn Nộ không lộ ra hết sức không vui, bất quá nhìn thoáng qua đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không cũng không có phát tác. Mà những người còn lại mặc dù không có nói cái gì, Bất quả rất rõ ràng đều đang đợi đợi đạo chuẩn cho bọn hắn một hợp lý trả lời thuyết phục Lúc trước đạo chuẩn nói là tiến vào hắn thần bí không gian chính giữa, do hắn mang theo trước mọi người hướng diệt thế cung tiến hành đánh lén. Thế nhưng là bọn hắn cũng tại thần bí kia không gian chính giữa ngây người mấy ngày có thừa cái này rất rõ ràng đạo chuẩn khẳng định tại đây đoạn thời gian là một ít không muốn làm cho bọn hắn biết rõ đấy sự tình. Mà vừa rồi bọn hắn xuất hiện thời điểm cũng đã nhanh chóng quan sát bốn phía một cái, phát hiện nơi đây cũng không phải Diệt thế cung hoặc là diệt thế cung phụ cận Mà đạo chuẩn cũng đồng dạng không có bởi Vì giác loạn thái độ mà có cái gì bất mãn Ngược lại có chút xấu hổ Dù sao cái này sáng thế cung như bây giờ tử Đạo chuẩn cũng khó từ kia tội trạng Chầm rãi quét mắt chu người một vòng Đạo chuẩn thậm chí có chút ít không biết nên như thế nào mở miệng Bất quá cuối cùng không thể như vậy cương Đạo chuẩn ho nhẹ hai tiếng Nói đầu tiên chuyện này thật là Lao Phu làm không đủ chu toàn Bất quá Lao Phu cũng có được tính toán của mình Kính xin chư vị an tâm một chút chớ vội, Lao Phu sẽ cho các ngươi một hợp lý giải thích. Bất quá trước đây, có hai cái tin tức xấu muốn nói cho mọi người, lúc trước các ngươi tại Lao Phu thần bí không gian chính giữa, cho nên cũng không cảm thấy. Nghe được đạo chuẩn nói có hai cái tin tức xấu, trong lòng mọi người đều là dùng mình. Lúc trước đạo chuẩn đem bọn họ thu ở đằng kia thần bí không gian chính giữa vài ngày, bọn hắn cũng chỉ là trong lòng có chút phẫn nộ, nếu như đạo chuẩn thật sự có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm hoặc là lý do. Vậy bọn họ cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, dù sao hiện tại tất cả mọi người là một cỗ trên chiến xa. Hơn nữa vạn yêu quốc cùng minh thần quân liên thủ, đã không phải là thế lực một mình có thể đối phó được rồi. Mấy ngày trước đây, sáng thế thần quốc chân giới thiên bi, bị vạn yêu quốc người mở ra, hiện tại sáng thế thần quốc đã tiến nhập 3 ngày phản công thời gian đếm ngược lúc. Mặt khác, vạn thần điện không có, tất cả đóng ở nhân viên toàn bộ chết trận, mà ngay cả vạn thần điện cung điện đều bị bạo tạc nổ tung san thành đất bằng. Chỉ có một khối chấn giới thiên bi tại đâu đó. Đạo chuẩn mà nói một chỗ, tất cả mọi người trong nội tâm rung mạnh. Đây là cái gì tình huống? Sáng thế thần quốc bị loại bỏ. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ vạn yêu quốc cùng minh thần quân tất cả mọi người bộ phận đánh lén sáng thế thần quốc? Giác loạn nghe được đạo chuẩn lời này, hô hấp rất rõ ràng liền rồn rập, mà hai tay của hắn càng là nổi gân xanh. Trong hai mắt trải rộng tơ máu. Mà phía sau hắn thiên thương càng là trực tiếp liền đứng lên. Đồng thời vừa xài bước ra liền định tiến lên nắm chặt đạo chuẩn cổ áo. Thế nhưng là thiên thương mới khẽ động, tôn nộ không đã nhiều lần hắn tốc độ nhanh hơn xuất hiện ở trước người của hắn. Đồng thời tay phải trực tiếp véo tại thiên thương trên cổ, trong tay cái kia thuộc về vạn yêu phá thiên quyết phai em Chi lực lại để cho thiên thương chỉ cảm thấy một cổ gần chết cảm giác sợ hãi. Nếu như ngươi dám đụng đến ta sư tôn một đầu ngón tay, ta sẽ không chút lựa chọn tiêu diệt ngươi. Trâm thấp phản phất là kiểu ưu địa ngục truyền đến lạnh leo thanh âm Đầy đủ căn cứ chính xác rõ rệt tôn ngộ không giờ phút này trong nội tâm thô bạo. Chứng kiến tôn ngộ không cùng thiên thương bộ dạng. Đạo chuẩn vội vàng lên tiếng nói, ngộ không? Trở về. Tôn ngộ không rất nghe đạo chuẩn mà nói, tuy nhiên trong nội tâm sát ý như cũ quần quận, bất quá vẫn là nhẹ nhàng mà bung lòng ra tay của hắn, hơn nữa chậm rãi lui về vốn là địa điểm, dựa vào cái kia gốc đại thụ thời gian dần qua ngồi xuống. Mà bị tôn ngộ không cái này vừa bấm, thiên thương phẫn nộ trong lòng cùng rung động đã đều bị sợ hãi thay thế Nhìn thật sâu tôn ngộ không liếc, ánh mắt kia thần thái hết sức phức tạp. Bất quá hắn hiện tại cũng thoáng bình tĩnh lại. Xoa bị cái kia phai mở chi lực xâm nhập một kia mà có chút đau đớn cổ, thiên thương cũng lui trở về. Cùng thiên thương xúc động so sánh với. Giác loạn liền lộ ra tỉnh táo nhiều hơn. Liên tục mấy lần hít sâu, giác loạn đã đem cái kia phẫn nộ thật sâu ép xuống. Vỗ vỗ đi trở về đến bên cạnh hắn thiên thương bả vai, giác loạn thanh âm có chút chầm thấp nói, ta cũng cần biết rõ đây là có chuyện gì Chúng ta trước khi rời đi, sang thế cung có được 100 tên thủ hộ khôi lỗi cùng 10 tên cường giả chấn thủ. Chẳng lẽ vạn yêu quốc người toàn bộ đi đánh lén ta sáng thế cung? Đạo chuẩn không có mở miệng, mà là tôn ngộ không đáp, tình huống cụ thể chúng ta cũng không có thể xác định. Chúng ta chẳng qua là đã nghe được tuần thiên giả đối với kết quả tuyên bố. Bất quá có một chút ta cũng cần nói rõ, ta hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tương một trong lao vương, phản bội. Ta đoán muốn có thể là hắn dẫn theo vạn yêu quốc người đánh lén sáng thế cung. Đây là của ta suy đoán, có lẽ hoàn toàn không phải. Nhưng là lão vương đích thợ Tên là phản bội chúng ta hoàng tuyển thế giới. Tôn ngộ không nói vừa xong, đi đầu lên tiếng kinh hô cũng không phải giác loạn hoặc là thiên thương, mà là lãng tâm kiếm hảo. Làm sao có thể? Chẳng lẽ, chẳng lẽ nằm vùng, Nam vùng sẽ là láo vương? Điều đó không có khả năng à, lão vương làm sao sẽ không đợi lãng tâm kiếm hảo nói xong tôn ngộ không đã lên tiếng đã cắt đứt hắn mà nói. Nếu như không phải có người dịch Dung Thành cùng Lao Vương giống nhau như lúc mà nói, cái này sự kiện đã xác nhận không thể nghi ngờ, ngay tại lúc trước ta đã từng cùng vạn yêu quốc yêu vô ngộng giao chiến, ngay tại ta sắp đánh chết hắn thời điểm, Lao Vương đông nhiên xuất hiện hơn nữa cứu được yêu vô ngộng, về sau Linh Nguy ngượng đến đây viện thủ, cuối cùng Lao Vương đi theo đám bọn hắn cùng nhau trốn. Lúc nói lời này, Tôn nộ không vẫn đang ngó trừng Tê Chiếu. Mà Tê Chiếu ngoại trừ nhữ mày bên ngoài, cũng không có quá nhiều khác thường. Mà Tôn Ngộ không nhìn ở trong mắt Nhưng là từng đợt đau lòng. Theo sát Tôn Ngộ Không mở miệng, là Chi Bác. Đạo chuẩn tiền bối, vừa rồi ngươi nói ta Vạn Thần Điện bị phá. Tất cả đóng ở người toàn diện. Mà ngay cả Vạn Thần cung cũng bị mất. Chi Bác thanh âm có chút run rẩy, mà ở hắn mở miệng hỏi thăm thời điểm, trong tay của hắn đã nhiều hơn một kiện thập phần tinh xảo mai rùa. Đúng vậy, làm như ta cùng Ngộ Không đi đến Vạn Thần Điện thời điểm, đã không có một cái người sống, nếu không phải Ngộ Không bằng hữu kịp thời phát giác những cái thi thể trên đất bị người động tay động chân. Sợ là chúng ta đã không chết tức bị thương Đạo chuẩn nói xong Chi bác cũng không có tái mở miệng Mà là nhắm hai mắt Trong miệng tại nhẹ dọng ngâm sướng cái gì Mà mọi người thấy thế cũng không có quái rầy Bởi vì bọn họ biết rõ Chi bác đây là đang dùng chính mình biết trước năng lực Đi xem những sự tình này Nửa ngày qua đi Chi bác đống nhiên ai thán một tiếng Mà cặp mắt của hắn đã tràn đầy nước mắt Cũng không có để ý tới theo khuôn mặt nước mắt rơi xuống Chi bác thanh âm càng thêm run dậy Vạn yêu quốc chia kích chi Sáng thế cung bị lao vương dẫn đầu 10 tên hoàng tuyển thế giới cường giả sở phá, sau đó vạn yêu quốc ngũ yêu thần mang theo chí tôn lệnh mở ra sáng thế cung thiên bi. Vạn thần điện bị hai gã minh thần quân hơn nữa lạc trần cùng hai gã vạn thần điện cường giả sở phá, tất cả em ở. Ở người bị tàn sát không còn, mà hà đồ tức thì bị bọn hắn bắt đi. Cái kia hai gã vạn thần điện cường giả, chính thức lúc trước chúng ta mất tích năm người chính giữa hai cái. Chi bác nói xong, đông nhiên thân thể cứng đở, sau đó một miệng lớn máu tươi phun ra Khi hắn sau lưng phá quân cả kinh, vội vàng túi người xuống tại hỏi thăm chi Bắc làm sao vậy? Chi Bắc cái kia một ngụm máu tươi phun ra về sau, cả người đều lộ ra hết sức tiểu tụy cùng ủy bại, nhẹ nhàng khoát tay áo, tiếp tục nói, tại chúng ta tiến vào đạo chuẩn tiền bối không gian trong thời gian, hồng hoang cổ giới hồng hoang cung bị hoàng tuyển thế giới tà quân cùng tử tĩnh dẫn người đánh, bất quá cuối cùng không có đắc thủ. Bất quá hồng hoang cung lưu thủ nhân viên chỉ còn một người. Trước mắt chỉ có Phương Tốn cung, Thương Lan cung cùng hoàng truyền cung vô sự. Giác loạn huynh, các người trí tôn lệnh, có lẽ tại lạc trần trên tay A Sáng thế thần quốc lạc trần, lúc trước cũng đã đột nhiên mất tích, hơn nữa mất tích thời điểm còn mang đi sáng thế thần quốc trí tôn lệnh. Chuyện này, giác loạn cũng không có dấu giếm. Mà bây giờ xem ra, cái này lạc trần ở đâu là mất tích, căn bản chính là đồng dạng phản bội sáng thế thần quốc. Hơn nữa hẳn là đã sơm kế hoạch tốt lắm, vốn là lạc trần đánh cấp trí tôn lệnh, sau đó thừa dịp sáng thế thần quốc đại quân tại vạn thần điện tập kết thời điểm lại để cho nằm vùng lao vương dẫn người đánh lén sáng thế thần quốc cuối cùng tại do vạn yêu quốc người mở ra chân giới thiên bi. Có thể nói cái này căn bản là đã sớm tinh vi kế hoạch tốt, càng nghĩ càng cảm thấy tim đập nhanh, cái này linh uy ngưỡng tâm cơ, đến cùng nhiều bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại sáng thế thần quốc đem gặp phải một cái rất xấu hổ cục diện, lưu thủ mười người khẳng định toàn bộ chết trận, hơn nữa sáng thế thần quốc chi tôn lệnh ném đi, bọn hắn căn bản cũng không có lại phản công sáng thế thần quốc cơ hội. Cho dù tại trong 3 ngày có thể đoạt lại sáng thế cung, nhưng là không có sáng thế thần quốc trí tôn lệnh vậy một lần nữa kích hoạt trấn giới thiên bi, như vậy sáng thế cung lẫn sẽ bị vạn yêu quốc đặt được. Hiện tại sáng thế thần quốc duy nhất đường sống chính là lập tức tiến về trước hóa lôi cùng dùng giác loạn trong tay hóa lôi tổ giới trí tôn lệnh mở ra hóa lôi cung, nói như vậy tuy nhiên sáng thế cung không có nhưng là sáng thế thần quốc lại sẽ không bị loại bỏ. Hơn nữa còn có một cái phương pháp, cái kia chính là hiện tại tất cả mọi người tiến công sáng thế cung. Thừa dịp vạn yêu quốc cái kia ngũ yêu thần vẫn còn sáng thế cung chấn thủ, đánh chết bọn hắn 5 người hơn nữa do phương thốn hoặc là hoàng tuyển người một lần nữa kích hoạt sáng thế cung chấn giới thiên bi. Như vậy tuy nhiên sáng thế thần quốc giống nhau sẽ mất đi sáng thế cung, bất quá cho Minh Hiếu Tổng So cho địch nhân mạnh hơn nhiều. Mà lúc này Chi Bắc mở miệng lần nữa nói, Tê Chiếu, ta đồng dạng cần ngươi cho chúng ta một lời giải thích, vì sao tả quân cùng tử tĩnh sẽ đánh lén hồng hoang cung, vì sao lão Vương sẽ dẫn đầu hoàng tuyển thế giới người đánh lén sáng thế cung. Hiện tại ta rất hoài nghi, các ngươi hoàng tuyển thế giới cùng vạn yêu quốc căn bản chính là cấu kết cùng một chỗ. Chương 460, Liên minh tăng vỡ, 2. Hoàng tuyển thế giới cùng vạn yêu quốc giúp nhau cấu kết, chuyện này có thể sao? Trong nháy mắt ý nghĩ này tại trái phải người trong đầu hiện lên. Hoàng tuyển thế giới tại 6 đại thần quốc chính giữa một mực liền lộ ra tương đối ít xuất hiện, hơn nữa cũng coi như được là bảo trì trung lập tư thái. Bọn hắn càng là chưa bao giờ cùng vạn yêu quốc từng có bất luận cái gì hiểu rõ liên hệ. Cho nên ý nghĩ này mới vừa xuất hiện đã bị tất cả mọi người hủy bỏ Nhưng khi bọn hắn cẩn thận tưởng tượng thời điểm Lại phát hiện chuyện này cũng không phải không có khả năng Bởi vì cái gọi là lòng người khó rỏ, thế gian này không Nhất có thể chắc đúng là nhân tâm Cái này mấy chục vạn năm bình tĩnh Có trời mới biết cái kia nguyện hoàng tuyển có thể hay không đang âm thầm đã là sinh ra hùng tâm trang trí Đặc biệt là kết hợp cái này tuần thiên giới thí luyện Từ đầu đến cuối trải qua mấy lần đại chiến Hoàng tuyển thế giới lại một người không hư hại Đến nay như cũng bảo trì toàn bộ thành viên 36 người trạng thái, tại đây tàn khốc tuần tiên giới, cái này vốn là một kiện tương đối chuyện bất khả tư nghị. Hơn nữa nếu như nói cái kia lão vương thật là nằm vùng, dùng láo vương tại hoàng tuyển thế giới địa vị, nếu như ngay cả hắn đều là nằm vùng, cái kia hoàng tuyển thế giới còn có ai có thể tín nhiệm. Chẳng lẽ lại cái kia nguyện hoàng tuyển mắt bị mù vậy mà lại để cho một cái vạn yêu quốc nằm vùng tiến vào tuần thiên giới. Chuyện này nghĩ như thế nào như thế nào có kỳ quạc. Nhưng là nếu như nói hoàng tuyển thế giới căn bản cùng vạn yêu quốc chính là cá mẹ một lửa cái kia hết thể đã nói được đã thông. Hoàng tuyển cùng vạn yêu âm thầm liên thủ giúp nhau truyền lại tin tức, cho nên tuần thiên giới thí luyện đến bây giờ, hoàng tuyển thế giới không hư hại một người, mà vạn thần điện, sang thế thần quốc lại thương vòng vô cùng nghiêm trọng. Mà cái kia một bên hồng hoang cổ giới danh nghĩa, diệt thế ma quốc căn bản chính là đã bị đào thải. Khi tất cả người trong nội tâm đều chẩm dai dâng lên ý nghĩ này thời điểm, nhìn xem tê chiếu cùng tôn ngộ không ánh mắt Tất cả đều bắt đầu trở nên cảnh giác Chi nhân chi diện bất tri tâm Bây giờ sau lúc nãy liên minh nguyên bổn chính là bởi vì lợi ích cùng kết hợp cùng một chỗ Mà khi bọn hắn phát hiện cái này liên minh chính giữa sẽ có cái này cực lớn uy hiếp tồn tại khả năng thời điểm kia liên minh cũng đã sinh ra vết rách Mà giờ khắc này lãng tâm kiếm hảo càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ Đối với Lao Vương Lãng tâm kiếm hảo mặc dù không có bọn hắn ngũ chiến tương quan hệ tốt như vậy Nhưng là nói như thế nào cũng là cùng tồn tại Nguyệt Hoàng tuyển thuộc hạ là hơn 10 văn năm, hơn nữa lãng tâm kiếm hào cùng Lao Vương mấy người quan hệ cũng được xưng tụng là sinh tử chi giao. Cái này hơn 10 đã qua văn năm, Hoàng tuyển ngũ chiến tương vì Hoàng tuyển thế giới lập được bao nhiêu công lao hiền hách. Hơn nữa lãng tâm kiếm hào cùng Lao Vương đó cũng là giúp nhau nhiều lần xả thân cứu rút, tại Hoàng tuyển thế giới, nếu như nói thủ hộ giả sao chìm cùng lãng tâm kiếm hào là Nguyệt Hoàng tuyển phụ tá đắc lực, cái kia ngũ chiến tương chính là Nguy Lãng tâm kiếm hào đã nhớ không rõ ngũ chiến tương vì hoàng tuyển thế giới hoặc là nói nguyện hoàng tuyển lập nhiều quá nhiều ít công hân, hắn chỉ biết là mỗi một lần hoàng tuyển thế giới xuất hiện những cái cường đại tà ác linh hồn thời điểm, tất cả đều là ngũ chiến tương dẫn người tiến đến vây quét, mà mỗi một lần chiến đấu trường đao Lão vương càng là gương cho binh sĩ, nghĩ đến đều là xung phong. Nhưng là bây giờ tôn ngộ không lại nói cho hắn biết, láo vương vậy mà phản bội hoàng tuyển thế giới, như vậy lãng tâm kiếm hào làm sao có thể tiếp nhận? Đây tuyệt đối không có khả năng Ngươi chỗ đã thấy, tuyệt đối là đồ giả mạo lao vương thế nhưng là ta hơn 10 vạn năm huynh đệ, đối nguyệt hoàng tuyển đại nhân càng là trung thành và tận tâm, hắn làm sao có thể phản bội. Đối với lãng tâm kiếm hào không cách nào tiếp nhận cùng không thể tin, tê chiếu phản ứng liền tỉnh táo khá hơn rồi. Ta biết rõ sự tình cho tới bây giờ tình trạng, ta hoàng tuyển thế giới xác thực khó từ kia tội trạng, đối với cái kia lão vương đến cùng phải hay không nằm vùng hoặc là nói lao vương tại sao phải trở thành nằm vùng. Ta cũng không có biện pháp cho chư vị càng nhiều nữa giải thích. Bất quá sự tình cũng nên giải quyết, cái này tuần thiên giới thí luyện cũng muốn tiếp tục nữa. Đối với sáng thế thần quốc tao ngộ, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Đúng rồi. Còn có hồng hoang cổ giới, ta quân cùng tử tĩnh đích thật là ta âm thầm phái đi qua đánh lén ngươi hồng hoang cùng, nhưng là khi đó chúng ta là địch không phải hữu cho nên ngươi cũng trách không được ta, dù sao ngươi hồng hoang cùng cũng không ném. Tê chiếu những lời này, có thể nói thái độ tương đối cường nạnh. Càng là có một loại có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, hợp tác không được chúng ta liền tản thái độ. cương ngạnh thái độ thường thường bởi vì có được mạnh mẽ thực lực, hiện tại sau lúc nảy liên minh chính giữa, vạn thần điện chỉ còn lại 3 người. Sáng thế thần quốc cũng chỉ có 20 người, thương lan thủy giới khá tốt. Không có chịu đựng cái gì tổn thất quá lớn, mà hồng hoang cổ giới đồng dạng cũng chỉ có 3-5 người. Chỉ có hoàng tuyển thế giới cùng phương thốn linh giới như cũ một người không hư hại. Đương nhiên. Đây là đang bọn hắn còn không biết hoàng tuyển thế giới lưu thủ 15 người hiện tại liền chỉ còn lại tử tĩnh tà quân cùng lao vương quan hệ, kỳ thật hiện tại hoàng tuyển thế giới tại nhân số bên trên đã không có cái gì ưu thế, ngoại trừ đạo chuẩn không gian chính giữa, đã không có bất luận cái gì hơn dư sức chiến đấu. Nhưng là tê chiếu như cũ lực lượng 10 phần nguyên nhân, thực sự không phải là nhân số bên trên, mà là đang tôn nộ không cùng sang ngộ Tịnh còn có cái kia hung thú đại quân bên trên. Muốn cùng vạn yêu quốc cùng minh thần quân chống lại, Tôn nộ không không chế hung thú đại quân đó là át không thể thiếu. Cái này là ma quân đại nhân cho chúng ta giải thích sao. Giác loạn hai mắt hơi đóng, ngữ khí lành lệnh đạo. Tê Chiếu không thèm để ý chút nào gật đầu nói, đúng vậy, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, nếu không có trợ giúp của các ngươi, chúng ta hoàng tuyển cũng có thể đánh bại vạn yêu quốc. Cho nên ta cho rằng không cần phải cùng các ngươi giải thích cái gì. Không đợi giác loạn tiếp tục mở miệng, dựa vào một cây đại thụ mở miệng nói, Tê Chiếu. Ta cảm thấy cho ngươi hiện tại đã không thể đại diện chúng ta hoàng tuyển thế giới, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một câu, ta cùng Linh Huy ngưỡng giao thủ thời điểm, đã thấy được binh khí của hắn. Tôn Ngộ không lời vừa ra khỏi miệng, Tê Chiếu thân hình có chút cứng đờ, sau đó ánh mắt hết sức phức tạp nhìn xem Tôn Ngộ không, muốn nói cái gì, rồi lại cuối cùng không có mở miệng. Khi sâu một hơi, Tê Chiếu đứng lên nói, hoàng tuyển tất cả mọi chuyện cùng quyết đoán, đều giao cho Kiếm Hảo. Kế tiếp như thế nào hành động, ta không có bất kỳ ý kiến. Tôn Ngộ Không, ngươi đi theo ta, ta có lời cùng ngươi nói. Tê Chiếu nửa câu sau, thì là đưa ánh mắt quang hướng về phía Tôn Ngộ Không. Vừa mới nói xong, Tê Chiếu đã đứng dậy đi về hướng khác một bên. Mà Tê Chiếu vừa mới dứt lời, đạo chuẩn hai mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, đó là một loại hiểu rõ hết thệ thần sắc. Đạo chuẩn vừa muốn đứng dậy đổi theo, Tôn Ngộ Không nhưng là bỗng nhiên chắn đạo chuẩn thân hình, vốn là hướng đạo chuẩn thật sâu bái, cung kính nói, sư tôn, đồ nhi tâm lý năm chắc. Nơi đây còn cần sư tôn chủ trì đại cục Chư vị, ta hoàng tuyển thế giới tuyệt không dị tâm. Nói xong, tôn ngộ không trực tiếp quay người hướng về tê chiếu phương hướng mà đi. Hai người chọn vẹn chạy vội gần nhìn dặm, mới tại một chỗ loạn thạch sơn chân núi ngừng lại. Tê chiếu phía trước, tôn ngộ không ở phía sau. Mà khi hai người sau khi rơi xuống đất tê chiếu đúng lúc là đưa lưng về phía tôn ngộ không. Ngươi như vậy đưa lưng về phía ta, ngươi sẽ không sợ ta ra tay giết ngươi rồi sao? Tôn Ngộ không chậm rãi tiến lên đồng thời thấp giọng nói ra. Tê Chiếu xoay người, nhìn xem Tôn Ngộ không cười nhạt một tiếng nói, không hổ là Tôn Ngộ không, xem ra ngươi có lẽ cũng biết đi à nha lúc này Tôn Ngộ không chạy tới Tê Chiếu trước người, hai người liền như vậy bốn mắt nhìn nhau. Tôn Ngộ không gật đầu, nói, Tê Chiếu, ngươi vì sao làm như vậy? Tê Chiếu lần nữa cười cười, nói, lý do có rất nhiều rất nhiều, bất quá ngươi như là đã đã biết, ta đây cũng liền không tại già già hiểm hiểm liễu. Vạn yêu quốc chính là cái kia nằm vùng, chính là ta. Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là ánh mắt sáng rực nhìn xem Tê Chiếu, hỏi, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại liền ra tay tiêu diệt ngươi. Hoặc là ta sẽ nói cho những người khác. Tê Chiếu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Tôn Ngộ Không, thập phần tự tin nói, ta sẽ giải thích ngươi, Tôn Ngộ Không, ngươi sẽ không làm như vậy, bằng không thì, cũng sẽ không có tình huống hiện tại xuất hiện. Tôn Ngộ Không, ngươi lấy ta làm huynh để sao? Tôn Ngộ Không tựa hồ có chút chán nản. Liền như vậy trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, nói, trước kia là, bây giờ là, nhưng là về sau, ta không biết. Ta đồng dạng cũng một mực bắt ngươi làm huynh đệ, hơn nữa là ta đây cuộc đời chỉ vẹn vẹn có mấy cái hảo huynh đệ một trong. Nói thật, ta kỳ thật vô cùng không muốn làm cho sự tình biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng là ta không có lựa chọn khác chọn, ta chỗ lưng đeo sự tình quá nhiều quá nặng, những thứ này ngươi không thể nào giải. Cho nên, về sau nếu như ngươi là hận ta thậm chí muốn giết ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Nói xong, Tê Chiếu cũng là trực tiếp tại chấu ngồi xuống. Nhìn qua, hai người giống như là nhiều năm không thấy Lao Hưu giống nhau đang nói một ít không quan hệ đau khổ mà nói. Thế nhưng là ngươi không nên phản bội Nguyện Hoàng Tuyển, nếu là không có hắn, hiện tại ta và ngươi cũng đều là một đám tàn hồn. Phản bội. Haha, ha, Tôn Ngộ Không, ngươi sai rồi, ta cũng không có phản bội bất luận kẻ nào. Nói thật, ngươi bây giờ bộ dạng, tại đây lúc này trong vũ trụ, sống không được quá lâu tuyến Nguyện. Bởi vì ngươi đem hết thể đều thấy rất đơn giản, trên đời này vốn là không có người nào phản bội ai, chỉ có ai cho ai lợi ích có đủ hay không. Tựa như hiện tại, ngươi cảm thấy ta phản bội hoàng tuyển thế giới, phản bội nguyệt hoàng tuyển, nhưng là ngươi thì như thế nào biết rõ đây không phải một hồi giao dịch đâu. Chương 461, Liên minh tăng vỡ bà L. Tôn nộ không không có nói cái gì nữa, mà là ý bảo tê Chiếu nói tiếp. Tôn nộ không sở dĩ sẽ cùng theo tê Chiếu lại tới đây. Vậy hắn sẽ không sợ tê chiếu sẽ đối với hắn ra tay. Giết người diệt khẩu loại sự tình này mặc dù là rất nhiều người có tác dụng thủ đoạn, nhưng là dùng tê chiếu thân phận tự nhiên là khinh thường chịu. Hơn nữa cho dù tê chiếu thật sự đối tôn nộ không hạ sát thủ, tôn nộ không cũng có tin tưởng toàn thân trở ra. Hiện tại hắn đến cùng có được cái dạng gì sức chiến đấu, hoặc là nói cực hạn của hắn ở nơi nào, chỉ sợ chính nó cũng không biết. Tê chiếu thân thể ngựa ra sau, dùng hai tay chống mà, nhìn xem đã hiển lộ ra khi nào đấy sao bầu trời đêm Thanh âm bỗng nhiên, có chút mở mịt nói, năm đó ta chúng bạn xa lánh, bị tín nhiệm nhất huynh đệ cùng thủ hạ xếp đặt thiết kế rết chết. Ở đằng kia về sau ta hầu như có vài chục thời gian vạn năm đều lún xuống tại chuyện này trong không thể tự thoát ra được, ta nghĩ không rõ, bọn hắn cuối cùng lựa chọn vì sao là như thế, vì cái gì ta sẽ rơi vào như thế kết cụ. Bất quá ta một mực không nghĩ minh bạch cuối cùng ta dứt khoát sẽ không suy nghĩ tiếp. Ha ha, kéo tới coi chút xa, được rồi. Nhưng cái năm xưa chuyện cũ không nói cũng thế. Hiện tại ta nghĩ nói cho ngươi là, thân phận của ta ý đổ cùng sẽ có hành vi, kỳ thật Nguyệt Hoàng Tuyển đều là biết rõ đấy. Tôn Ngộ không mắt lộ ra suy tư thần sắc, nói, ý của ngươi, là Nguyệt Hoàng Tuyển đã sớm biết ngươi là nằm vùng. Tê Chiếu cười lắc đầu, ngươi không nên luôn xoắn suýt tại nằm vùng không nằm vùng, sự tình cho tới bây giờ, Tôn Ngộ không, ta cũng không muốn giấu giếm nữa ngươi cái gì, bởi vì này đã không có tất yếu. Biết rõ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm vì cái gì ta sẽ lên tiếng cứu ngươi, hơn nữa về sau cùng ngươi đi ở ngươi rồi cùng một chỗ sao. Tôn ngộ không đỗng nhiên có chút tự dễ yêu cười cười, nói, trước kia ta cho rằng hai ta đó là duyên phận. Hiện tại ta cảm thấy được, ngươi là vì của ta chân giới thiên bi mà tiếp cả ta. Thậm chí ta cho rằng tại hoàng tuyển thế giới ngươi đã có mấy lần muốn giết ta, cuối cùng cũng không có ra tay. Đối với cái này một điểm, ta hiện tại rất ngạc nhiên. Nghe được tôn ngộ không nói như thế. Tê chiếu cũng không có nửa phần xấu hổ, ngược lại thập phần cởi mở ha ha cười cười, nói ra, ngươi nói không sai, lúc ấy ta quả thật có nhiều lần thậm chí nghĩ giết ngươi, bất quá cuối cùng ta buông thà cho. Mà về phần ta vì cái gì tiếp cận ngươi? Khi đó ta cũng không biết ngươi có được chân giới thiên bi, mà là bởi vì ngươi tướng mạo ngươi cùng ta một vị sinh tử chi giao lớn lê. nở hầu như giống nhau như đúc. Ngươi nói là vạn yêu quốc giới chủ vạn yêu vương tàng giới A. Ta hiện tại đột nhiên rất muốn gặp một lần người kia. Tại ban cổ giới, ta cũng đã gặp qua một cái cùng ta lớn lên giống nhau như lúc người, bất quá, đó là ta một vị đồng tộc biến hóa. Xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả à không sai. Chính là tăng giới. Ta cùng tăng giới, có thể nói là thân như huynh đệ, lúc ấy ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ta huynh đệ kia cũng bị người hại chết. Kết quả về sau phát hiện ngươi cũng không phải hắn, chẳng qua là cùng hắn hình dạng cực kỳ tương tự mà thôi. Ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nếu như ta thật sự cùng cái kia vạn yêu quốc giới chủ lớn lên giống nhau như lúc, ta nghĩ ta hiện tại đã khiến cho khá nhiều chú ý, thế nhưng là trên thực tế. Cũng không phải như vậy. Đó là bởi vì chính thức chứng kiến tàng giới dung mạo người, không có mấy người. Bằng không thì ngươi chỉ sợ sớm đã đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Ở phía sau đến cùng ngươi tiếp xúc trong quá trình. Ta biết do ngươi cũng không phải ta huynh tàng giới, hơn nữa khiến ta kinh nha chính là ngươi lại vẫn có được một khối chân giới thiên bi. Ngươi không biết lúc ấy ta là rơi xuống bao nhiêu quyết tâm mới không có đối với ngươi ra tay, bằng không sẽ không có ngươi bây giờ. Lại về sau, ngẫu nhiên đang lúc gặp cái con kia tiểu hồ ly, ngay sau đó liền đưa tới cái kia yêu vô mộng phân thân chú ý cái kia yêu vô mộng khi đó cũng không biết thân phận của ta. Khi hắn đuổi giết hạ, ta lại nhịn được giết chết ý nghĩ của ngươi, hơn nữa âm thầm thông tri lão vương tới cứu chúng ta. Nói như vậy, cái kia lão vương căn bản chính là thủ hạ của ngươi. Cho nên lúc trước ta gặp phải cái kia lão Vương chính là thật sự doài. Chuẩn xác mà nói, Láo Vương cùng tà quân hai người, đều là vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch, tà quân là đại nhân vật kế hoạch số 1 Láo Vương là số 2 Nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo hộ ta tại hoàng tuyển thế giới an toàn. mã yêu vô mộng cùng về sau ngụ yêu thần, bọn hắn nói Linh uy ngưỡng chính là thủ hạ, ta cùng Linh uy ngưỡng quan hệ, cũng coi là hợp tác A bằng không thì người cho rằng cái kia lão Vương lúc ấy làm sao sẽ như vậy kịp thời xuất hiện. Tôn ngộ không đột nhiên cảm giác được rất mệt ta, đó là một loại trong lúc đó phát hiện, chính mình tất cả nhận thức kỳ thật chẳng qua là người ta đều muốn chính mình thấy, hắn cho là mình thấy rất nhiều, kỳ thật tôn ngộ không mới là không. Nhất biết một cái, đây là một loại cực kỳ thật đáng buồn cảm giác, lại để cho tôn ngộ không trong lúc đó cảm thấy hết thể đều là như vậy đần độn vô vị. Cái gì tuần thiên giới thí luyện, cái gì nằm vùng, hắn hết thể không muốn tại đi để ý tới. Bất quá nghĩ thì nghĩ, tôn ngộ không như cũ ý bảo tê chiếu nói tiếp. Mà tức lần này tựa hồ cũng là định đem hết thẻ toàn bộ hoàn toàn nói cho tôn ngộ không giống nhau, nhẹ gất đầu, tiếp tục nói, kỳ thật buồn mạng của ta, cũng không cứ gọi tê chiếu, về phần đến cùng tên gì, cái kia đã không trọng yếu. Tê chiếu cái tên này, là ta tại hoàng tuyển thế giới thời điểm cho mình lấy. Tê chiếu, ngươi biết là có ý gì sao? Tôn ngộ không lắp đầu. Tại phàm nhân trong thế giới, thường xuyên sẽ có một ít đầu độc nhân tâm yêu mị tồn tại, những thứ này yêu mị linh quỷ người bình thường là nhìn không thấy. Mà phàm nhân Nếu muốn chứng kiến những thứ này ma quỷ, tức thì cần dùng sừng tê giác nghiền nát thành phấn, đốt chi, tức thì ánh lửa chiếu dọi trô ma quỷ lập hiện. Cho nên ta liền vì chính mình lấy cái tên này, mà ta đem dùng cái tên này, đi xong thành ta lúc trước không có hoàn thành sự tình. Nhưng là những sự tình này có rất nhiều là không thể đừng những người khác biết do đấy, giống như là trong đêm tối ma quỷ, nhưng là ta có cần phải có một người trở thành sừng tê giác, thiếu đốt về sau có thể phát hiện ta cho nên ta chính là cái con kia sừng tê giác. Nếu như rất nhiều sự tình không thể bị người biết rõ, vậy ngươi vì cái gì lại sẽ đối với ta nói? Còn có, ta nghĩ biết rõ ngươi cùng Nguyệt Hoàng Tuyền giao dịch là cái gì, ta sẽ căn cứ câu trả lời của ngươi để phán đoán ngươi có hay không phản bội Hoàng Tuyền thế giới. Tê Chiếu lúc này đây cười, có chút buồn bã, trên thực tế từ khi lại tới đây về sau, Tê Chiếu nụ cười trên mặt vẫn không có đoạn qua. Nguyệt Hoàng Tuyền dùng cái này một cỗ có thể làm cho ta trùng sinh thân thể đổi hắn hoàng tuyển thế giới trở thành ít nhất tuần thiên giới thí luyện tên thứ hai. Hơn nữa hắn cho phép ta sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, cho nên của ta tất cả hành vi, có thể lý giải vì là Nguyệt hoàng tuyển cam chịu, mặc định, kể cả ta sẽ cùng vạn yêu quốc liên thủ, tiêu diệt trừ hoàng tuyển cùng vạn yêu bên ngoài tất cả thế lực. Hơn nữa ta cùng hắn giao dịch, còn xa xa không chỉ chừng này. Tôn nộ không gật đầu, nếu như nói như vậy lời nói, cái kia hết thể đã nói được đã thông. Bất quá Tôn nộ không lập tức lại hỏi cái kêu Nguyệt Hoàng Tuyển cũng biết lao vương cùng tà quân thân phận. Tê Chiếu lắp đầu, hắn đương nhiên không biết, nếu là hắn biết mình đắc lực nhất ngũ đại chiến tướng trong hai người dĩ nhiên là vạn yêu quốc người, vậy hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp ra tay diệt bọn hắn năm cái. Thần quốc cùng thần quốc quan hệ trong đó, kia phức tạp trình độ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Tuy nhiên ta cùng Nguyệt Hoàng Tuyển có giao dịch, nhưng là cái này giới hạn ta đại diện của chính ta dưới tình huống, ta cũng không phải vạn yêu quốc người. Vậy ngươi vì sao còn có thể cùng vạn yêu quốc người liên thủ Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi cùng tàng giới là huynh đệ? Tôn Ngộ không sở dĩ như thế hỏi, là vì Tôn Ngộ không nghĩ tới một việc, đã làm xác nhận chuyện này, hắn cần tê chiếu trả lời hắn vấn đề này. Tê chiếu cười hắc hắc, nói, Ngộ không à, ngươi bây giờ thật là càng ngày càng thông minh, ta phát hiện ta đối với ngươi còn đánh giá thấp, hai chúng ta, về sau rất có thể sẽ trở thành định nhân, hơn nữa là tử định. ha ha vậy ngươi còn dám nói cho ta biết sao? Vậy thì có sao? Vậy thì sao không dám? Thiên hạ này sẽ không có ta ma quân chuyện không dám làm. Ta cùng vạn yêu quốc liên thủ, kỳ thật chuẩn xác hơn nói là ta cùng linh uy ngưỡng liên thủ, ta có thể trợ giúp hắn đạt được hắn muốn, hắn cũng có thể lợi dụng thực lực của mình cùng địa vị trợ giúp ta được đến ta nghĩ muốn. Hơn nữa chuyện này kỳ thật cùng tàng giới cũng không có cái gì quan hệ. Kỳ thật, hiện tại vạn yêu quốc giới chủ tàng giới, chỉ sợ đã không phải là ta chỗ biết cái kia tàng giới. Có ý tứ gì? Ngươi nên biết hổ giữ không ăn thịt con những lời này a Lúc trước cái con kia tiểu hồ ly ngươi còn nhớ rõ a Cái kia tiểu hồ ly là tàng giới cựu công chúa, là hắn nhỏ nhất thương yêu nhất con gái, thế nhưng là hắn vậy mà phái người đi vào hoàng tuyển thế giới mạo hiểm cùng nguyện hoàng tuyển trở mặt mạo hiểm cũng muốn triệt để hủy diệt cái kia tiểu hồ ly linh hồn, nếu như hắn lẫn ta biết cái kia tàng giới mà nói, là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Ta đây có thể hay không biết rõ ngươi cùng linh uy ngưỡng giao dịch phải vậy là cái gì? Rất đơn giản, ta trợ giúp hắn trở thành vạn yêu quốc giới chủ Hắn trở thành giới chủ về sau, sẽ giúp giúp ta đoạt lại diệt thế ma quốc. Hơn nữa, hầu tử, ta muốn nói cho ngươi một bí mật. Bí mật gì? Hắc hắc, diệt thế cung thiên bi tự bạo, nhưng thật ra là Linh uy ngưỡng ra tay. chương 462, Liên minh tăng vỡ, 4. Linh uy ngưỡng ra tay. Vậy mà thật là như vậy. Xem ra cái này Linh uy ngưỡng ra tâm, đã tương đối lớn. Tôn ngộ không mặc dù có chút giật mình, bất quá cũng không có lộ ra thái quá mức kinh ngạc. Tê Chiếu chứng kiến Tôn Ngộ Không phản ứng, có chút buồn bực nói: "Ni Tư Hồ đã sớm đoán được a, Tôn Ngộ Không, ta hiện tại rất ngạc nhiên đối với những thứ này sự tình, người đến cùng biết rõ nhiều ít?" Tôn Ngộ Không lấy tay lao thoáng một phát tưởng ngăn cách, cười hắc hát, hát nói: "Không nhiều lắm, không nhiều lắm." Lúc trước sáng thế cung trấn giới thiên bi bị mở ra thời điểm, ta ngay tại suy đoán, cái kia thiên vũ dạ dùng để mở ra diệt thế cung thiên bi trí tốt lệnh, hẳn là giả dối." Tê Chiếu nhẹ gật đầu về sau rồi lại lắc đầu, ý vị thâm trường nói: Ngộ không, ngươi về sau gặp được sự tình, nếu như không cách nào dựa theo lẽ thường đẩy ra chắc, vậy ngươi liền cần bằng không có khả năng phát sinh chuyện này góc độ đi suy nghĩ. Bởi vì tại nhiều khi, rất nhiều chuyện rất nhiều mục đích, đều cần dùng tại thường nhân trong mắt xem ra bất khả tư nghị nhất phương thức đi làm mới có hiệu quả. Thiên vũ dạ trong tay trí tốt lệnh, không thể nói là thật sự, cũng không có thể nói là giả dối, ngươi có lẽ đã thấy được linh uy ngượng đám người trong tay những cái hàng nhái chấn giới thiên bi à, thiên vũ dạ trí tốt lệnh. Đó là đồng dạng thứ đổ vẩn, là Linh uy ngưỡng bọn hắn dùng đặc thủ thủ đoạn chế tạo bóng giáng trí tốt lệ. Bọn hắn sẽ không sợ thiên vũ dạo phát hiện. Hơn nữa Linh uy ngưỡng vì sao phải làm như vậy? Minh thần quân không phải vạn yêu quốc liên minh sao? Tốt ngộ không à, vừa rồi ta đã cùng ngươi nói, thế gian này hết thể tất cả nhân quả liên hệ cuối cùng đều là bởi vì lợi ích. Vạn yêu quốc cùng Minh thần quân là liên minh, nhưng là đó là thành lập tại song phương cùng có lợi trên cơ sở. Bằng không thì Minh thần quân dựa vào cái gì vô duyên vô cơ trợ giúp vạn yêu quốc? Vậy bọn họ ở giữa giao dịch vậy là cái gì? Thiên vũ giả trợ giúp vạn yêu quốc trở thành tuần thiên giới thí luyện đệ nhất danh. Linh uy ngưỡng tức thì sẽ giúp trợ Minh thần quân giết chết trừ vạn yêu cùng hoàng tuyển bên ngoài tất cả thí luyện nhân viên. Những thứ này thí luyện nhân viên sau khi chết thi thể cùng linh hồn còn có trên người bọn họ pháp bảo đan dược cũng toàn bộ về Minh thần quân tất cả. mà khác, tại Minh thần quân ly khai cái này tuần thiên giới về sau Vạn yêu quốc sẽ cho bọn hắn cung cấp dung thân chỗ. Tê Chiếu giải thích. Rất kỹ càng, tựa hồ thật là định đem biết hết thể đều muốn nói cho Tôn Ngộ không. Chẳng lẽ Linh uy ngưỡng hoặc cái này vạn yêu quốc sẽ không sợ những cái chấp pháp giả đám bọn chúng nguy hiếp. Những thứ này Minh Thần Quân đều là phỏng tay khoai lang. Đối với Minh Thần Quân tồn tại cùng tồn tại ý tứ thậm chí mục đích của bọn hắn, Tôn Ngộ không hiện tại đã biết rõ đấy tương đối kỹ càng. Thậm chí có thể nói nó là đối với Minh Thần Quân hiểu rõ nhất một người. Tinh điện cùng đạo chuẩn thế nhưng là chấn tại Minh Thần Quân hết thể đều nói cho hắn. Những thứ này Minh Thần Quân nói trắng ra là chính là bị những cái chấp pháp giả giam giữ tại Tuần Thiên Giới Phạm Nhân. Mà những thứ này Phạm Nhân còn muốn phụ trách vì bọn họ mỗi ngày đều cung cấp đại lượng trải qua bản thân tinh luyện linh lực. Hơn nữa Minh Thần Quân tại trăm vạn năm thời gian đến nay, phát hiện Tuần Thiên Giới bí mật hơn nữa bắt đầu tay phục sinh Minh Tôn. Tuy nhiên bọn hắn phục sinh Minh Tôn cùng nguyên lai chính thức Minh Tôn căn bản vô pháp so sánh. Nhưng là trợ giúp bọn hắn thoát đi cái này cùng loại với nhà giam giống nhau tuần thiên giới khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa tôn ngộ không tại tinh điện, đạo chuẩn sư tôn cùng cái kêu ngự linh giả trong miệng biết hơn nữa phân tích của mình cùng suy đoán, hắn cũng phải ra một ít chính mình kết luận. Chấp pháp giả đem minh thần quân giam giữ tại tuần thiên giới, có thể nói minh thần quân hết thể gây nên bọn hắn nhất định là biết rõ đấy. Bởi vì này tuần thiên giới vốn chính là tuần thiên giả dùng minh tôn đầu lâu luyện chế mà thành một kiện cùng loại với cỡ lớn không gian giới khí tồn tại Thân là tuần thiên giới chủ nhân, tuần thiên giả đối với cái này thế gian là bất luận cái cái gì gió thổi cỏ lay thừa nhận như lòng bàn tay. Nói cách khác minh thần quân phục sinh minh tôn hành vi, tuần thiên giả nhất định là biết rõ đấy. Hơn nữa phải nói là tám vị chấp pháp giả tất cả đều biết rõ. Minh thần quân lại tự cho là hành vi của mình rất giữ bí mật, cái này rất giống tôn ngộ không đối với kim cô đồng khí chung thế giới kẻ có được tuyệt đối quyền khống chế, tuy nhiên bình thường đối với bên trong biến hóa tôn ngộ không cảm giác không thấy. Nhưng là chỉ cần hắn đem mình thần thức chìm vào trong đó trong lúc này là bất luận cái cái gì biến hóa hắn cũng sẽ ở trước tiên biết được nhìn thấy tận mắt. Mà điểm này lẫn lần trước hắn ở đây khí chung thế giới cùng tinh điện nói chuyện với nhau về sau mới phát hiện. Mà tám vị vũ trụ chấp pháp giả đối với Minh thần quân phục sinh Minh tôn hành vi sở di áp dụng bỏ mặc mặc kệ. Tôn ngộ không suy đoán cái này rất có thể là chấp pháp giả đám bọn họ căn bản cũng không có đem cái kia vạn mét rất cao mình tôn để vào mắt. Hơn nữa có cái này mình tôn tồn tại. Minh thần quân nhất định sẽ đem tất cả tinh lực đều đặt ở phục sinh Minh tôn phía trên, đối với chấp pháp giả phản kháng sẽ xuống đến thấp nhất. Hơn nữa bọn hắn vì không cho Minh tôn tồn tại khiến cho chấp pháp giả đám bọn chúng chú ý, nhất định sẽ dốc sức liều mạng đúng hạn hoàn thành đối với cái kia siềng xích linh lực cung ứng, bằng không thì một khi xảy ra vấn đề. Vạn nhất chấp pháp giả có người đi vào tuần thiên giới dò xét vậy khẳng định sẽ phát hiện Minh tôn tồn tê. Y. Bởi vậy Minh tôn tồn tại. Đối với chấp pháp giả mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu Hơn nữa nếu như minh thần quân thật có thể lại để cho cái kia vạn mét cao minh tôn thân thể thành công phục sinh hơn nữa Có được nhất định được sức chiến đấu mà nói Những cái chấp pháp giả không ngại tại chính mình bên người ra tăng một người cùng minh tôn lớn lên giống nhau như lúc chính là thủ hạ Một cục đá hạ bà con chim Cho nên đối với minh thần quân hành vi Chấp pháp giả mới có thể giả bộ như không phát hiện Nhưng lại tới một mức độ nào đó âm thầm cho viện thủ Nhưng khi đến phiên ngự linh giả trông coi tuần thiên giới thời điểm, ngự linh giả nhất định là phát hiện vấn đề. Vấn đề này lại để cho ngự linh giả rất khủng hoảng nhưng là hắn có hay không cùng mặt. Khác chấp pháp giả nói. Hoặc là nói những thứ khác chấp pháp trong cũng không tin tưởng cũng không thèm để ý. Bởi vậy ngự linh giả đành phải chính mình động thủ. Tại cái khác chấp pháp giả không chú ý thời điểm nghĩ hết biện pháp ngăn cản Minh thần quân hành vi, mà trực tiếp nhất đúng là giết chết Minh thần quân. Thế nhưng là ngự linh giả rồi lại không thể làm được quá rõ ràng. Bởi vì minh thần quân tồn tại đối với chấp pháp giả mà nói là tương đối trọng yếu, nếu như minh thần quân tất cả đều đã chết, đã mất đi bọn hắn cung cấp linh lực cọ giữa thân thể, vậy bọn họ 8 người nhất định sẽ bị vũ trụ quy tắc đá ra phương này vũ trụ. Cho nên ngự linh giả chỉ có thể ở không ảnh hưởng bọn hắn bản thân tồn tại dưới tình huống lớn nhất hạn độ ngăn cản hắn chính là cái kia phát hiện. Đương nhiên, những thứ này đều là tôn ngộ không căn cứ từ mình phát hiện tự hành đoán, đến cùng phải hay không như vậy, hắn cũng không cách nào khẳng định Trong chuyện này liên lụy thật sự nhiều lắm, bằng vào chính hắn, căn bản không cách nào rõ xét được đến tụt cùng. Cho nên khi hắn nghe được Tê Chiếu nói vạn yêu quốc vậy mà sẽ đáp ứng làm Minh Thần Quân ly khai cái này tuần thiên giới về sau thu lưu bọn hắn, tôn ngộ không tương đối kinh ngạc. Tê Chiếu nhưng lại nết miệng nói, nói ngươi đàn ngươi còn không là bình thường buồn, chẳng lẽ ngươi cho rằng những thứ này Minh Thần Quân thật có thể ly khai nơi đây sao? Yêu cầu của bọn hắn đều đáp ứng, như vậy có thể đạt được Minh Thần Quân lớn nhất hạn độ hỗ trợ mà chỉ cần Minh Thần Quân không cách nào ly khai nơi đây, nhưng cái hứa hẹn tự nhiên cũng liền làm không được mấy. Cho nên vì không cho bọn hắn ly khai nơi đây, Linh Uy Ngưỡng liền bày ra này trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung. Tê chiếu nhưng là lắc đầu Linh Uy Ngưỡng sở dĩ sẽ dùng một khối bóng dáng trí tôn lệnh dẫn động trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung, chủ yếu là có ba nguyên nhân, đệ nhất dĩ nhiên là là ý định một lần hành động hủy diệt đi ở đây tất cả mọi người, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thứ hai Linh Uy Ngưỡng đã ở đánh bạc Hắn ở đây đánh bạc làm chấn giới thiên bi tự bạo về sau những cái chấp pháp giả thái độ, mà trên thực tế Linh Huy ngưỡng chẳng những thành công, nhưng lại đã lấy được hoàn toàn ngoài ý liệu thu hoạch cùng kinh hỉ Lúc trước tuần thiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm mỗi người đều được đã đến về trận này thí luyện quy tắc cùng quy củ, mà Linh Huy ngưỡng ở nơi này chút ít quy củ ở bên trong phát hiện một điểm thiếu sót. Thiếu sót gì? Cái kia chính là thập phương thế lực bị loại bỏ, có ba loại phương pháp, đệ nhất, giết sạch cái này một phương thế lực tất cả mọi người Thứ hai mở ra cái này một phương thế lực chấn giới thiên bi hơn nữa thành công Chấn thủ 3 ngày thời gian Đệ Tam cái này một phương trấn giới thiên bi bị hủy mà ở cái này ba loại phương pháp chính giữa Linh uy ngưỡng phát hiện nếu như lựa chọn hủy diệt trấn giới thiên bi có hai loại tình huống đầu tiên là chính mình cảm thấy chấn thủ vô vọng tự hành làm nổ cùng địch nhân đồng quy vô tận cái thứ hai là bị đối phương hủy diệt mà nếu như là bị đối phương hủy diệt cái kia hủy diệt trấn giới thiên bi một phương sẽ không đã bị bất luận cái gì trừng phạt mà tất cả trách nhiệm toàn bộ sẽ quy kết tại Thiên Bi bị hủy. Cái kia một phương, không sai à, lúc ấy đạo kia thanh âm tuyên bố, thế nhưng là diệt thế ma quốc tự hành dẫn bạo Thiên Bi a. Đó là chấp pháp giả làm ra một cái nho nhỏ thiên vị, nếu như chấp pháp giả nói Thiên Bi là vạn yêu quốc hủy diệt, tuy nhiên trừng phạt vẫn như cũ sẽ cho diệt thế ma quốc, nhưng là Thiên Vũ giả những thứ này Minh Thần Quân khẳng định sẽ biết mình bị tinh kê này hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Chấp pháp giả cũng không muốn lại để cho Minh Thần Quân xuất hiện cái gì báo động. Cái này càng nói không thông, đạo chuẩn sư tôn cùng ta nói minh thần quân cái kia 3.000 người thế nhưng là tất cả đều bị nổ chết nữa à, đã chết 3.000 người chẳng lẽ chấp pháp giả cũng không quan tâm. Tại đây nói không thông a ai nói cái kia 3.000 người đã chết, minh thần quân nào có dễ dàng chết như vậy. Vậy mà không chết, thật sự là không thể ý tứ, cái kia cái nguyên nhân thứ ba đâu. Linh uy ngưỡng nguồn thông qua thiên bi từ nổ tung tổn thương minh thần quân, do đó khiến cho thiên vũ giả phẫn nộ như vậy hắn nhất định sẽ thuyên chuyển càng nhiều nữa binh lực công kích thế lực khác, dù sao vạn nhất lại đến một lần loại này bảo tạc nổ tung, chỉ sợ minh thần quân cũng không chịu được nổi. chương 463, Liên minh tan vỡ Tê Chiếu rời đi. Mà Tê Chiếu nói xong, Tôn Ngộ không nhưng là thật sâu rơi vào trầm mặc. Cái này Linh Huy ngưỡng tính toán cũng quá thầm, hơn nữa rất nhiều là Tôn Ngộ không nghe xong đều cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Nhưng là hắn tin tưởng Tê Chiếu cái lúc này chắc có lẽ không lại lừa gạt hắn. Thế nhưng là đây cũng quá làm cho người ta kinh ngạc, Linh uy ngưỡng rốt cuộc là tính kế bao nhiêu người. Chốc lát sau, Tôn Ngộ không ngẳng đầu nhìn Tê Chiếu, hỏi, kế tiếp đâu? Kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Hiện tại Hoàng tuyển thế giới đã bị bọn hắn hoài nghi, cái này liên minh chỉ sợ cũng sắp nứt ra. Tê Chiếu thở dài, nói, sự tình có chút phiền phức, dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, bây giờ còn không phải cuối cùng ngả bài thời điểm, thế nhưng là cái này thí luyện đã xảy ra quá nhiều biến cố. Đặc biệt là cái kia Chi Bắc xuất hiện, ta thế nhưng là phí hết thật lớn khí lực mới che giấu hắn đối với chúng ta hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người bói toán. Nhưng là hắn lẫn phát hiện nằm vùng tồn tại, hơn nữa ta cũng biết hiện tại ta đã nhận được rất nhiều người hoài nghi, đạo chuẩn, Chi Bắc, Lang tâm kiếm hào diễm thần thậm chí là tử tĩnh. Cho nên đâu? Cho nên, hoàng tuyển thế giới ta đã không có khả năng tại ở lại, bằng không thì vạn nhất bọn hắn tại có chỗ phát hiện đối với ta ra tay. Này tương hội là thập phần chuyện phiền phức hơn nữa của ta rất nhiều kế hoạch cũng sẽ bị phá đi. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu, cái kêu minh vạn kiếp không đơn giản, bất quá hắn hẳn là đối nguyệt hoàng tuyển tương đối trung thành. Hơn nữa thực lực của hắn, chỉ sợ tại phía xa lúc trước hắn chỗ hiển lộ thực lực trí thượng, căn cứ phán đoán của ta, một đấu một giới tình huống, ta khả năng cũng không phải đối thủ của hắn, sự hiện hữu của hắn rất lớn một phương diện khả năng chính là vì phòng ngừa ta đối hoàng tuyển thế giới bất lợi Xem ra cái này minh vạn kiếp tương đối không đơn giản a bất quá người nói diễm thần cùng kiếm hào đã bắt đầu hoài nghi người rồi. Ta như thế nào không nhìn ra. Tôn ngộ không đối với minh vạn kiếp cũng không quen thuộc. Hơn nữa nếu như minh vạn kiếp là trung thành với nguyện hoàng tuyển, vậy không có sao. Nhưng là đối với diễm thần cùng kiếm hào khác thường hắn thật đúng là không có phát hiện. Tê Chiêu có chút bất đắc dĩ nói, lúc trước hai người bọn họ cũng không có cái gì đặc biệt biểu hiện, thẳng đến lúc này đây ngũ phương thế lực liền quân tập kết cùng vạn thần điện Thông qua hội nghị chúng ta quyết định ưu tiên tiến công diệt thế Ma quốc, mà đạo chuẩn nhưng là đưa ra muốn đem tất cả mọi người cất vào hắn thần bí không gian chính giữa, nói là vì hành động che giấu. Mà ta biết rõ hắn là lo lắng ta đem lúc này đầy hành động tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế của ta nhưng cũng là nghĩ như vậy, bởi vì hiện tại diệt thế Ma quốc cùng hồng hoang cổ giới vẫn còn có chỗ dùng. Lúc ấy ta đã nghĩ mượn Từ Giò xét thoáng một phát chung quanh tình huống, đi cho Linh Huy ngưỡng đưa tin, nhưng lại bị Diệm Thần cùng Lãng Tâm kiếm hào cho cố hết sức cản trở. Hơn nữa hai, người bọn họ còn cố ý cùng ta phát sinh xung đột, dẫn đến cuối cùng ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào chỉ có thể vào nhập đạo chuẩn không gian chính giữa. Tôn nộ không sau khi nghe xong bỗng nhiên cười ha ha nói, nhìn không ra diễm thần tiểu tử kia lẫn rất thông minh, ta lúc trước cũng hoài nghi tới người, chẳng qua là đến nay không có gì chứng cớ xác thực. Mà đến, ta là thật sự không muốn tin tưởng người dĩ nhiên là vạn yêu có người. Đã thành, tê chiếu, hiện tại thời gian cũng không sớm. Lại tán gấu tiếp nữa. Ngươi chỉ sợ cũng đi không được nữa. Tê Chiếu ngẩn đầu nhìn liếp sát trời. Thần sắc có chút cô đơn nói. Hầu tử, ta hy vọng ngươi có thế để cho hoàng tuyển thế giới người như vậy dừng tay. Bằng không thì về sau vạn nhất việc binh đao gặp nhau. Đó là ta vô cùng không muốn nhìn thấy. Chỉ cần hoàng tuyển thế giới như vậy dừng tay quay về hoàng tuyển cung đóng ở. Chờ ta cùng Linh uy ngưỡng tiêu diệt còn lại thế lực về sau. Vạn yêu quốc sẽ trở thành thí luyện đệ nhất danh. Mà hoàng tuyển thế giới tức thì sẽ là đệ Tam Tôn Ngộ không từ chối cho ý kiến. Bất quá chắc hỏi, cái kia phương thốn linh giới đâu? Người ý định cũng đúng phương thốn linh giới ra tay. Tôn Ngộ không nói xong tê chiếu sắc mặt có chút cổ quái nói ra, người sư tôn đạo chuẩn ở đâu, người tự không cần phải lo lắng. Nói thật lúc trước Linh uy ngưỡng phái người tiến đến phương thốn cung điều tra, kết quả phát hiện chỗ đó đã là dông tuyết, ta như không có đoán sai, chỉ sợ phương thốn cung đã bị ngươi sư tôn đặt ở hắn không gian kia chính giữa, chỉ cần hắn không chết, phương thốn linh giới liền không ngại đã như vậy Tê Chiếu, ngươi đi đi. Chuyện của ngươi ta tự nhiên sẽ cùng mọi người giải thích. Hy vọng về sau chúng ta sẽ không lại gặp nhau a Nói xong, Tôn Ngộ không đứng người lên, vô vô trên mông đít bụi đất, trực tiếp quay người liền hướng lúc đến phương hướng đứng dậy mà đi. Tê Chiếu cũng đồng dạng đứng người lên, nhìn xem Tôn Ngộ không dứt khoát rời đi thân hình, đột nhiên la lớn, Tôn Ngộ không, nhận thức ngươi trong khoảng thời gian này ta rất khoái nhạc, hy vọng về sau chúng ta là hưu không phải định. Bất quả nếu là ngày sau là địch tại chiến trường gặp phải, ta sẽ tha cho ngươi ba lượt không chết. Tôn ngộ không lúc này thân hình đã biến mất tại đêm đen như mực sắt trong bất quá hắn thanh âm như cũ chuyển đến tê chiếu trong lỗ thai, ta sẽ tha cho ngươi bốn lần. Tê chiếu gần nhất đống nhiên dâng lên mỉm cười, sau đó cũng không tại do dự, quay người hướng về một phương hướng khác mà đi. Mà tôn ngộ không giờ phút này trong nội tâm hết sức xoắn suýt, đã có vui mừng lại có khổ sở. Vui mừng chính là tê chiếu mặc dù là hoàng tuyển thế giới nằm vùng nhưng lại cũng không phải tưởng tượng như vậy, mà khổ sở chính là cái này đã từng bị hắn coi là huynh đệ người rất có thể về sau sẽ xảy ra chết đánh đấm. Tôn nộ không có được thiên địa hòa nhãn, tuy nhiên làm không được chi bắt như vậy biết trước tương lai bòi toán lành giữ hòa phúc, bất quá đối với sự tỉnh từ nay về sau tối tăm bên trong vẫn sẽ có một ít cảm ứng. Lúc này đây hai người chia lịa, các loại lại gặp nhau, hai người rất có thể sẽ trở thành lẫn nhau từ nhưng là vậy thì như thế nào Đại trưởng phu sống ở trong thiên địa, làm không thẹn với lương tâm không thẹn với thiên địa. Là huynh đệ, vậy sinh tử gắn bó, có thể bỏ chết cứu rút, là tử địch, vậy sinh tử giao nhau, có thể dùng tướng mệnh đậu. Cái này là giờ phút này tôn ngộ không tâm tình, hắn tôn ngộ không, tuy nhiên rất nặng cảm tình, nhưng là hắn cũng sẽ không lấy chính mình tánh mạng hay nói giỡn. Rất nhanh, tôn ngộ không cũng đã về tới lúc trước mọi người chố cái kia mảnh khu rừng nhỏ, mà khi tôn ngộ không sau khi rơi xuống rất, vừa hay nhìn thấy mấy lúc nãy thế lực người cầm đầu tất cả đều chậm rãi đứng dậy, Tôn Ngộ Không nhanh chóng đang lúc mọi người trên mặt quét mắt một vòng, phát hiện vẻ mặt của mọi người đều không giống nhau, nhưng là Tôn Ngộ Không biết rõ, lúc này đây trao đổi, chỉ sợ kết quả cũng không quá tốt. Mà chứng kiến Tôn Ngộ Không trở về, sang Thế Thần Quốc giác loạn nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, "Tê chiếu đâu? Làm sao lại chính người đã trở về?" Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, rời đi." Giác Loạn nghe được Tôn Ngộ Không nói như thế, Cái kêu mặt âm chầm sắc lại một lần nữa trở nên khó coi một ít, rời đi. Đi đâu? Tôn nộ không lúc này đây cũng không có lại để ý tới hắn, mà là trực tiếp đi về hướng đạo chuẩn phương hướng, sau đó tại đạo chuẩn bên thai thấp giọng nói vài câu cái gì. Đạo chuẩn ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, mà là nhẹ gật đầu. Vậy như thế đi, hiện tại ta sẽ đem các ngươi mọi người phong xuất, về sau mọi người tất cả bằng bốn sự a Nói xong, đạo chuẩn cho lăng một tá cái ánh mắt, Lăng một hồi ý, hướng về mọi người bên trái đi vài bước, sau đó hai tay trước người bảy ra một cái tư thế cổ quái, ngay sau đó hai tay về phía trước đẩy, chỉ thấy hắn trước người một rừng cây nhỏ lập tức biến mất, lộ ra một mảng lớn đất trống. Mà đạo chuẩn đối với cái kia chỗ đất trống tay háo vung lên, lập tức nguyên một đám biểu lộ khác nhau người liên tiếp xuất hiện ở cái kia trên đất trống. Mà những người kia xuất hiện về sau phát hiện riêng phần mình đều là cùng mình người đứng chung một chỗ, hơn nữa lẫn nhau thế lực tầm đó cũng cách xa nhau khoảng cách nhất định. Những người này tại hơi có chút kinh ngạc về sau, tất cả đều nhao nhao nhanh chóng đi tới chính mình cái kia một phương thế lực người cầm đầu sau lưng. Lúc này thời điểm mấy lúc nãy thế lực nhân số chênh lệch thì càng thêm rõ ràng. Hoàng tuyên thế giới tính cả tôn ngộ không ở bên trong tổng cộng 20 người. Phương thốn linh giới tính cả đạo chuẩn cùng lăng từng cái tổng cộng 36 người một người không ít, sáng thế thần quốc đồng dạng là 20 người, thương lan thủy giới 20 người, mà vạn thần điện cùng hồng hoang cổ giới thảm nhất, vạn thần điện chỉ có 3 người. Hồng hoang, cổ giới cũng chỉ có bốn người. Giác loạn nhìn phía bên mình tất cả mọi người không dị dạng, thời gian dần qua đem ánh mắt đặt ở tôn ngộ không trên mặt, trầm giọng nói, tôn ngộ không, ta hy vọng ngươi có thể cho ta sáng thế thần quốc một cái công đạo, ta sáng thế thần quốc lưu thủ 9 người, tất cả đều bị ngươi hoàng tuyển thế giới người khô mất, ngươi là ý định chuyện này cứ như vậy được rồi. Giác loạn ngư khi hết sức bất thiện. Dù sao đây chính là hắn suốt chín vị huynh đệ, chẳng những không có chết trận trên sa trường Ngược lại bị chính mình tin cậy mình hữu giết chết, có thể nghĩ bọn hắn trước khi chết nên đến cỡ nào tuyệt vọng. Nói rõ. Người muốn cái gì nói rõ. Tôn nộ không thanh âm cùng giác loạn so sánh với càng thêm lạnh như băng, hơn nữa từng cái lời phản phất một thanh tản ra vô tận sát ý lợi kiếm giống như, lại để cho mọi người trong lúc nhất thời đều có chút không được tự nhiên. Giác loạn cũng không vì thế mà thay đổi, nói, hoặc là giao ra cái kia láo vương, hoặc là cho người người theo chúng ta quay về hoàng tuyển thế giới thay chúng ta giết vạn yêu quốc con người làm ra các ngươi cái kia láo vương chỗ tội. Ha ha ha, chỗ tội. Ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi cho rằng ta là ai? Ngươi muốn nói rõ? Đi, hôm nay ta liền cho ngươi một cái công đạo. Nói xong, tôn nộ không đống nhiên thân hình lóe lên, mọi người tại đây chỉ cảm thấy mảnh không gian này đều là bỗng nhiên bóp méo đứng lên, mà đạo chuẩn càng là kinh ngạc há to miệng, trong mắt chàn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Mà tôn nộ không xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là tại sáng thế thần quốc mọi người vị trí trung ương. Mà khi hắn xuất hiện về sau, sáng thế thần quốc kể cả giác loạn ở bên trong suốt 20 người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ta cho các ngươi nói rõ chính là, hoặc là hiện tại quốc, hoặc là, các ngươi 20 người, tất cả đều vĩnh viễn lưu lại. chương 464, riêng mình rời đi. Tôn nộ không lúc này thanh âm càng thêm lạnh như băng, hơn nữa trong thanh âm lạnh thấu xương sát ý không chút nào thêm che giấu. Bây giờ tôn ngộ không cùng tất cả mọi người nhận thức chính giữa tôn ngộ không hoàn toàn khác nhau, tựu thật giống thay đổi hoàn toàn một người. Đặc biệt là lãng tâm kiếm hảo, từ khi hắn nhận thức tôn ngộ không đến bây giờ, còn chưa bao giờ đã từng gặp như vậy tôn ngộ không. Mà đạo chuẩn kinh ngạc, cũng không phải bởi vì tôn ngộ không mà nói, mà là tôn ngộ không đối với không gian nắm giữ cùng điều khiển, không gian sức mạnh, không chỉ là có thể dùng đến tiến hành thuấn gian di động hoặc là chứa đựng thứ đồ vật mà thôi. Điểm này... Giờ phút này sáng thế thần quốc suốt 20 người là thấu hiểu rất rõ, bởi vì ngay tại Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn tất cả mọi người cảm thấy tại chính mình trên cổ đã không biết khi nào nhiều hơn một thanh sắc bén trường kiếm, cái kia sắc bén tựa hồ có thể cắt hết thể lợi hại làm cho bọn hắn không dám có chút di động, không có ai sẽ lấy chính mình tánh mạng hay nói giỡn, hơn nữa ngay tại Tôn Ngộ Không thanh âm vừa dứt, giác loạn tại cảm giác được trên. Cổ cái kia chí mạng sắc bén khí tức vừa định thoát đi thời điểm, hắn phát hiện mình đã không thể triển khai. Nhưng khi cặp mắt của hắn miễn cưỡng quét mắt thân thể của mình thời điểm, cũng không có phát hiện trên thân thể có bất kỳ dị trạng. Tôn Ngộ không biết sử dụng Phong Thiên ấn, điểm này giác loạn đã sớm biết, cho nên hắn đã sớm đã làm xong phong bị. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có phát hiện Tôn Ngộ không sử dụng Phong Thiên ấn sức mạnh, nhưng là mình thân thể lại như cũng bị giam cầm, thậm chí ngay cả trong cơ thể linh lực đều đình chỉ vận chuyển. Mà giác loạn miễn cưỡng quay đầu phát hiện những người còn lại cũng đều cũng giống như mình, bị không biết tên sức mạnh hoàn toàn cầm giữ. Có phải hay không cảm thấy rất không có thể tư nghị? Rõ ràng không có cái gì, lại phát hiện mình đã không thể triển khai. Hơn nữa còn có một thanh kiếm để ngang trên cổ. Hừ, giác loạn, ta cho ngươi biết, ta tôn ngộ không cũng không thiếu nợ các ngươi cái gì, lúc trước không có giết chết lạc trần ta đã là nhìn xem bản cổ đại thần trên mặt mũi. Các ngươi không nên được tiến thêm thước. Nếu như các ngươi còn muốn ta cho các ngươi một cái công đạo, ta đây không ngại cho các ngươi toàn quân bị diệt. Giờ phút này giác loạn sắc mặt đã khó coi như là người chết giống nhau, đây là khuất nục Lớn lao khuất nục hắn đường đường sáng thế thần quốc phó giới chủ, tại sáng thế thần quốc địa vị gần với sáng thế giới chủ tiêu hòa. Cùng với bản cổ đại thần đó cũng là địa vị ngang nhau, nhưng là bây giờ, lại bị một vàng non mà cho bắt được, hơn nữa còn là tính cả chính mình thủ hạ suốt 20 người. Đây đối với một người giới chủ cấp bậc cường giả mà nói, quả thực so giết hắn đi còn muốn cho hắn điên cuồng. Nhưng là rắc loạn chính là rắc loạn. Liên tục ba lượt hít sâu về sau, giác loạn đã lộ ra tương đối bình tĩnh. Tuy nhiên hắn hiện tại rất muốn buộc phát chính mình toàn bộ thực lực cho tôn ngộ không một bài học, nhưng là hắn biết do hắn không thể. Một người hợp cách cường giả. Chẳng những muốn có được mạnh mẽ thực lực, còn muốn học được nhẫn đủ, biết rõ dùng đại cục làm trọng, sẽ không bởi vì chính mình tâm tình mà làm ra không phải lý trí xúc động hành vi. trầm rãi nhắm hai mắt lại, giác loạn thanh âm có một chút khàn giọng nói, xin ngươi thả ra chúng ta, chỉ cần ngươi thả ra chúng ta Chuyện lần này coi như xong, chúng ta sáng thế thần quốc sẽ không nhiều hơn nữa làm so đo, chúng ta sẽ làm hết thể đều không có phát sinh qua. Đại nhân, đại nhân một bên thiên thương nhưng không có giác loạn nhanh như vậy bình tĩnh lại. Tuy nhiên cảm thụ được cái loại này bản thân tánh mạng hoàn toàn nắm giữ ở người khác trong tay thống khổ, nhưng là nghe được giác loạn cái kia rõ ràng cho thấy chịu thua đích thoại ngữ, thiên thương chỉ cảm thấy đau lòng như cắt. Mà nhìn xem tôn ngộ không ánh mắt cũng đầy là kiểu hận. Cái loại này cựu hận là của mình tín ngưỡng bị người khác dấm đạp cựu hận, hận không thể ăn kia thịt, ngủ kia ra. Giác loạn thoáng quay đầu, đối với thiên thương cực kỳ rất nhỏ lắp đầu, sau đó càng làm ánh mắt nhìn hướng về phía tôn ngộ không, ánh mắt kia rất kiên định. Tôn ngộ không hơi chút chầm tư, sau đó mở miệng hỏi, cái kia tê chiếu sự tình các ngươi cũng không quá đáng hỏi. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, tê chiếu chính là ta hoàng tuyển thế giới nằm vùng, hết thể tất cả đều là hắn bày ra. Mà Lao Vương sẽ dẫn người đánh người sáng thế cung, cũng là Tê Chiếu ra lệnh. Hiện tại Tê Chiếu bị ta vạch trần. Cung ta đại chiến về sau trốn. Các người sáng thế thần quốc nếu là có cái gì không phục, vậy chính mình đi tìm Tê Chiếu. Hiện tại, các ngươi có thể rời đi. Nói xong, Tôn lộ không vung tay lên, như là đuổi rồi giống như. Mà cái kia chói buộc chặt rắc loạn đám người không biết sức mạnh trong khoảnh khắc tiêu tán. Cái kia trên cổ uy hiếp cảm giác cũng dần dần biến mất. Tại đây trong quá trình... Mọi người tại đây tất cả đều rất nhất trí giữ vững trầm mặc, mà ngay cả nghe được Tôn Ngộ không nói Tê Chiếu là nằm vùng cũng không có ai lần nữa lên tiếng kinh hô Bởi vì Tại vừa rồi trao đổi chính giữa, Chi bác cùng Lãng Tâm Kiếm hào cũng đã đưa ra đối với Tê Chiếu nghi vấn. Hiện tại mọi người chỉ là có chút kinh ngạc tại Tôn Ngộ không vậy mà Tại biết rõ Tê Chiếu là nằm vùng về sau còn để cho chạy hắn. Đúng vậy, không có ai sẽ ngốc đến thật sự tin tưởng Tê Chiếu là cùng Tôn Ngộ không đại chiến một trận về sau mới đào tàu. Rất rõ ràng tôn ngộ không cũng không có tính toán biên một cái càng viên mãn một chút nói dối. Giác loạn quét chính mình đối phương 20 người, phất phất tay, một đoàn người bắt đầu hết sức cẩn thận hướng về một cái phương hướng triệt thoái phía sau mà đi. Làm phát ly tầm mắt của mọi người về sau, sang thế thần quốc 20 người trực tiếp bay lên trời, hướng về hóa lôi cùng phương hướng mà đi. Tại vừa rồi trao đổi chính giữa, giác loạn cũng không có đang cùng mặt khác thế lực kết minh, mà là thái độ rất mạnh cứng rắn tuyên bố hắn sáng thế thần quốc muốn triệt để rời khỏi liên minh Về sau chính mình là một mình Mà đối với giác loạn quyết định Những người còn lại tuy nhiên thật bất ngờ Nhưng là cũng không nói thêm gì Sáu đại thần quốc Hoặc là nói thập phương thế lực tầm đó vốn chính là lẫn nhau cạnh tranh quan hệ Bây giờ đang ở cái này Tuần thiên giới lần đầu tiên có thể có sáu lúc này Thế lực tạm thời liên minh Cái kia đã là tương đối không thể tư nghị Hai giác loạn tuyên bố rời khỏi Tuy nhiên cũng không phải cái gì thập phần rõ ràng quyết định Nhưng đó là người ta chuyện nhà mình Người khác cũng không nên nói gì nhiều Hơn nữa liên minh hiện tại một phương ưu thế cực lớn, ít hắn một cái sáng thế thần quốc vậy cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Giác loạn đám người sau khi rời khỏi lập tức mà bắt đầu toàn lực phi hành, mà khi bọn hắn bay ra ngoài một canh giờ về sau, trật cải biến phương hướng. Vốn là lúc trước bọn hắn theo như lời ý định trước tiên là đi hóa lôi cùng lợi dụng giác loạn trong tay hóa lôi tổ giới trí tôn lệnh mở ra hóa lôi cùng như vậy sáng thế thần quốc chính là đoạt không trở về sáng thế cung vậy cũng sẽ không bị đào thải. Nhưng là bây giờ rắc loạn một đoàn người trợt cải biến phương hướng, cũng không có đi hướng hóa lôi cung mà là trực tiếp hướng về sáng thế cung phương hướng mà đi, chẳng lẽ rắc loạn dĩ nhiên là ý định trước đã diệt sáng thế cung ngũ yêu thần sau đó lại đi mở khải hóa lôi cung. Cử chỉ này cũng thực không sáng suốt, hơn nữa quá mạo hiểm. Thế nhưng là rắc loạn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không ai biết rõ, có lẽ chỉ có chính hắn mới biết được ai nhìn xem rắc loạn đám người rời đi, tôn ngộ không không nói một lời chậm dại đi trở về lúc trước ngồi địa điểm. Dựa vào một cây đại thụ, tối đầu không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc trước trao đổi kết quả, là sáng thế thần quốc thoát ly liên minh, chính mình làm một mình. Mà hồng hoang cổ giới, vạn thân điện, thương lan thủy giới tam phương liên minh, sáng thế thần quốc cùng phương thốn linh giới kết minh. Tuy nhiên chia làm hai cái liên minh, bất quá hai cái liên minh tầm đó cũng không phải là không có nửa điểm liên hệ. Tại kế tiếp trong thời gian, chủ yếu do hoàng tuyển thế giới cùng phương thốn linh giới phụ trách cùng vạn thần điện cùng minh thần quân chính diện chiến đấu. Mà thương lan thủy giới vạn thần cùng hồng hoang cổ giới người thì là phụ trách đặc biệt đánh lén bọn họ vạn thần cung, hơn nữa tiến hành quay rối. Nói tóm lại chính là hoàng tuyển cùng phương thôn chính diện tiến công, vạn thần các loại tam phương thế lực ở sau lưng đánh lén. Tuy nhiên tiêu diệt vạn yêu quốc là tất cả mọi người ý tưởng, nhưng là nếu như có thể mở ra vạn yêu cung chấn giới thiên bi hơn nữa thành công trấn thủ ba ngày, cái kia vạn yêu quốc đồng dạng cũng sẽ bị đào thải. Về phân sáng thế thần quốc về sau sẽ như thế nào hành động? Mọi người trong lúc nhất thời cũng không thể biết, nhưng là tất cả mọi người về sau khẳng định đều đối sáng thế thần quốc nhiều một ít đề phòng. Kỳ thật sáng thế thần quốc cũng rất thảm vừa mới bắt đầu tuy nhiên đã chiếm được rất lớn ưu thế, thế nhưng là ngay sau đó lạc trần liền đánh cắp trí tôn lệnh hơn nữa mưu phản sáng thế thần quốc, không đợi bọn hắn tìm được lạc trần, kết quả rồi lại bị chính mình tín nhiệm nhất minh hữu sau lưng đâm một đau, nhưng lại tương đối trí mạng. Hiện tại giác loạn còn có thể bảo trì lý trí không có dẫn đầu còn lại người tại chỗ cùng tôn ngộ không đám người cãi nhau mà trở mặt, cái này đã tương đối không dễ dàng. Mà ngay cả tôn ngộ không đều từng nghĩ tới, nếu như mình đứng ở giác loạn góc độ, chỉ sợ hiện tại đã dẫn người cùng hoàng tuyển thế giới đám người tự chiến. Chết trận xa trường, chết ở trong tay địch nhân cái này không có gì, thế nhưng là chết ở người một nhà trong tay, đây tuyệt đối là xỉ nụ. Mọi người lần nữa thương nghị một phen, xác định thoáng một phát rất nhiều chi tiết về sau. chi bác Phá quân, phong khê phệ linh hòa thượng, vũ phàm đạo tăng, u ngọc, tê giả đám người liền nhau nhau dẫn theo chính mình còn lại cái này một phương đội ngũ rời đi, về phần hắn đám bọn họ đến cùng đi chỗ nào, tôn ngộ không đám người đồng dạng không được biết. Hiện tại ngoại trừ thương lan thủy giới, vạn thần điện cùng hồng hoang cổ giới có thể nói đã hết sức nguy hiểm, đặc biệt là vạn thần điện, liền cung điện cũng bị mất, chỉ còn lại một khối thiên bi lẻ loi chơi chọi đứng lặng tại đâu đó. Sư tôn, ta nghĩ tiến không gian của người chính giữa. Cùng diệt thế ma quốc ba người kia tâm sự, có một số việc ta cũng cần xác định. Chương 465, Cái chết của Tê Chiếu Đối với Tôn Ngộ không thỉnh cầu, Đạo Chuẩn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa hắn biết rõ sự tình phát hiện cho tới bây giờ, Tôn Ngộ không khẳng định cũng có được chính mình một ít phán đoán. Bởi vậy Đạo Chuẩn cũng không có hỏi nhiều, mà là dặn dò mọi người tại chỗ nghỉ ngơi về sau. Liền mở ra chính mình thần bí không gian, Tôn Ngộ không chậm dãi tiến lên, vừa mới chuẩn bị đi vào. Lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần lúc này thời điểm chợt ngăn cản tôn ngộ không. Tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, sắc mặt có chút cứng ngắp cười cười, tôn ngộ không chỉ hoan âm thanh nói, chờ ta đi ra, ta sẽ nói cho các người biết. Nói xong, chính là một bước bước ra, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tôn ngộ không cũng không có dựa theo tê chiếu ý tứ lại để cho hoàng tuyển thế giới người trở lại hoàng tuyển cung do đó buông tha cho lúc này đây lại chiến, tuy nhiên dựa theo tê chiếu nói, Hoàng tuyển thế giới cuối cùng sẽ trở thành tuần thiên giới thí luyện tên thứ hai, nhưng lại sẽ không còn có bất luận cái gì thương vong. Nhưng là bây giờ tôn ngộ không đã không phải là trước kia tôn ngộ không, hắn hiện tại có ý nghĩ của mình, cũng có được chính mình một ít phán đoán. Hắn không muốn lại bị người khác nắm mũi dẫn đi, cũng không bao giờ. Nữa muốn bị không hiểu kỳ diệu lần nữa cuốn tiến cái gì âm như chính giữa. Tôn ngộ không rất chán ghét cái loại này chính mình cho là mình đã biết hết thảy thế nhưng là trên thực tế hắn biết đều là người khác cho hắn biết mà hắn muốn biết như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Loại cảm giác này vô cùng làm cho người ta tức giận. Tuy nhiên Tê Chiếu nhìn như cùng Tôn Ngộ không thẳng thắn hết thể hơn nữa cứ nói chính mình sẽ không đối hoàng tuyển thế giới ra tay, thế nhưng là Tôn Ngộ không cũng không có tin tưởng hoặc là bảo hoàn toàn tin tưởng, bởi vậy, hắn hiện tại cần dùng phương pháp của mình đi đúng là một ít gì đó. Đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa, giờ phút này vạn quân, ma vũ cùng ma giữ ba người đang ngồi ở cùng một chỗ, không biết đang nói cái gì. Diệt thế ma quốc đã bị đào thải. Hiện tại chỉ cần đạo chuẩn đem bọn họ ba cái phong suất vậy bọn họ ba người sẽ lập tức bị truyền tống về diệt thế ma quốc. Đạo chuẩn tuy nhiên cũng không muốn giết ba người bọn hắn, nhưng lại cũng không có tính toán thả bọn họ đi ra. Không nói lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân ân oán còn không có giải quyết. Riêng là ma vũ cùng ma díu, đạo chuẩn cũng không có thể thả bọn họ trở về. Thân là diệt thế ma quốc cao tầng người cầm quyền một trong, bọn hắn biết rõ đấy bí mật cũng không ít. Hơn nữa diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc cộng đồng chấp hành đại nhân vật kế hoạch, có thể một M mở. chính là thế lực khắp nơi cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, mà ngay cả hoàng tuyển thế giới một mực ít xuất hiện trung lập. Riêng là lại như cũ xuất hiện lão vương cùng tà quân cái này hai gã nằm vùng, diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch, thật sự là thật là đáng sợ. Đạo chuẩn tuy nhiên một tay sáng lập phương thốn linh giới, nhưng là hắn cũng không phải là thần, hắn không thể cam đoan phương thốn linh giới có hay không đại nhân vật kế hoạch v Nguyệt Hoàng Tuyền hạng gì không khéo, lại như cũng bị đại nhân vật kế hoạch thẩm thấu, nếu như các loại thí luyện chấm dứt Nguyệt Hoàng Tuyền phát hiện mình khí trọng nhất hoàng tuyển ngũ chiến tương chính giữa, thậm chí có hai người là vạn yêu quốc nằm vùng, không biết Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ như thế nào, bạo quân danh sừng cũng không phải là tùy tiện gọi gọi. Bởi vậy Đạo Chuẩn là ý định thừa cơ hội này, theo Ma Vũ đám người trong miệng đảo ra một ít đại nhân vật kế hoạch manh mối, bằng không thì loại này thời khắc ngấu chốt bị người một nhà đâm một đao sự tình, Đạo Chuẩn cũng không muốn phát sinh ở trên người mình. Tôn ngộ không thân hình tan biến tại tại chỗ về sau, sau một khắc đã xuất hiện ở ma vũ ba người trước người, tôn ngộ không mới vừa xuất hiện. Ba người kia đã là lập tức có chỗ cảm ứng. Chứng kiến người đến dĩ nhiên là tôn ngộ không, vạn quân không chút lựa chọn trực tiếp rút ra trôi này giới khí thất tinh long nguyên. Thân hình lóe lên đã hướng về tôn ngộ không vào tới, mà tôn ngộ không nhưng là không tránh không nẻ, giống như là không thấy được giống như, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía đã làm ra chiến đấu tư thái ma vũ cùng ma díu. Tôn ngộ không cử động vạn quân tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, ngay lập tức giận dữ, trong tay thất tinh Long Nguyên kiếm thân bảy khối tinh thần lập tức loay sáng. Thế nhưng là ngay tại vạn quân cầm trong tay thất tinh Long Nguyên sắp đâm vào tôn ngộ không nơi trái tim trung tâm thời điểm. Vạn quân cả người rõ ràng liền như vậy đứng tại giữa không trùng, mà trên người hắn cũng không có bất luận cái gì sự việc đối với hắn tiến hành trói buộc. Thế nhưng là hắn liền như vậy dừng lại ở, ngoại trừ. Hai mắt bên ngoài, toàn thân cao thấp nửa điểm cũng không thể động đậy Ngươi đối với vạn quân làm cái gì? Tôn ngộ không, ngươi muốn làm gì vậy? Ma vũ xem vạn quân quỷ dị bộ dáng, lập tức gào to lên tiếng. Tôn ngộ không lường vạn quân một cái nói, không làm cái gì, ta không phải đến cùng các ngươi ba người chiến đấu, ta chỉ là có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Thế nhưng là hắn cũng không hỏi nguyên do đối với ta ra tay, ta lại có thể nào ngồi chờ chết. Tôn ngộ không chứng kiến ma vũ cùng ma giữ ý định động thủ, tiếp tục nói, hắn không có việc gì, chẳng qua là bị ta giam cầm ở mà thôi. Chỉ cần hắn cam đoan chính mình không hề đối với ta ra tay, ta có thể thả hắn. Ma Vũ do dự một chút, vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng là nghĩ lại hiện tại chính mình ba người vốn cây chính là được bắt lại tù binh. Đối phương nếu muốn giết chính mình ba người đã sớm động thủ, như thế nào lại chờ tới bây giờ hơn ngươi chỉ phái một người đến đây. Tốt, ta có thể thay hắn đáp ứng, ngươi thả hắn A. Tôn ngộ không nhẹ gật đầu, vung tay lên, vạn quân đỉnh trệ tại giữa không trung thân hình bỗng nhiên một cái đánh ra trước, bất quá vạn quân cũng không phải tên soảng xỉnh bước chân liền đạp tầm đó đã đứng vững, bất quá hắn đứng vững thân hình về sau lập tức quay người, trường kiếm trong tay đâm thẳng Tôn Ngộ Không hậu tâm. Thế nhưng là Ma Vũ lại sớm hắn một bước thân hình lập tức hóa thành một mảnh xương vụn vượt qua Tôn Ngộ Không khi hắn sau lưng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Chứng kiến Ma Vũ chấn Tôn Ngộ Không sau lưng, Vạn Quân đành phải thu kiếm, bất quá con mắt của nó quang lại tựa hột như thuốc ăn hết Tôn Ngộ Không giống như. Tôn Ngộ Không cũng không quay đầu lại, liền như vậy đưa lưng về phía Vạn Quân nói, ngươi đã ưa thích chiến đấu? Tốt lắm nói, khiến cho ngươi một trận chiến đến cùng. Sư tôn, kính xin đem kiếm hảo cũng đưa vào đến, ta nghĩ kiếm hảo chờ đợi ngày này, đã chờ lâu rồi. Tôn ngộ không nói xong, chỉ nghe đạo chuẩn thanh âm đống nhiên văng lên, tốt. Chẳng qua là đơn giản mà đáp ứng với một tiếng, sau đó vạn quân trước người không gian một hồi vặt mẹo, lãng tâm kiếm hảo dĩ nhiên xuất hiện. Mà lúc này tôn ngộ không trong đầu nhưng là đột nhiên đã có một cái ý nghĩ, diệt thế ma quốc đã bị đào thải, thế nhưng là ba người này như cũ ở tại chỗ này. Nói cách khác sư tôn không gian là có thể che đậy thí luyện quy tắc, cái kia các loại hồng hoang cổ giới sắp bị đào thải thời điểm, lại để cho sư tôn đem lão xa cũng cất vào đến, sau đó các loại thí luyện chấm dứt chính mình lại đi phương tốn linh giới tìm được láo xa, lại để cho sư tôn tiễn đưa nhóm người mình trở lại bàn cổ giới. Về sau cái này hoàng tuyển thế giới đã xem như cùng tôn ngộ không không có quá lớn liên hệ rồi, tuy nhiên nguyện hoàng tuyển đối với hắn coi ân, nhưng là mình tham gia cái này tuần tiên giới thí luyện coi như là báo cái kia phần â Hơn nữa mình cùng rác loạn đám người trở mặt, bằng vào hoàng tuyển thế giới cùng sáng thế thần quốc quan hệ, tuy nhiên nguyệt hoàng tuyển sẽ không lấy chính mình như thế nào, nhưng tóm lại không tốt lắm. Cho nên đạo tôn sư tôn một tay sáng lập phương thốn linh giới, mới là tôn ngộ không nhất tin cậy đại bản doanh. Lãng tâm kiếm hào mới vừa xuất hiện, không đợi vạn quân nói cái gì, hai người chỗ không gian lại là một hồi vạn mèo sau đó hai người đã biến mất không thấy. Ta sẽ nhượng cho hai người bọn họ công bình một trận chiến, số mệnh tích luy ân Oán là cần dùng chiến đấu đến giải quyết. Đạo chuẩn những lời này, hơn nữa là nói cho ma vũ cùng ma giữ nghe được. Nghe được đạo chuẩn mà nói, ma vũ hai người rõ ràng có chút buông lòng Đối với đạo chuẩn hai người bọn họ vẫn là tương đối tín nhiệm. Tốt rồi, hiện tại giờ đến phiên chúng ta nhờ một chút. Người muốn biết do cái gì? Ma vũ rất thông minh, hắn biết do tôn ngộ không cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm chính mình nói chuyện hiếm, mấy người hắn tìm tới chính mình vậy khẳng định là có việc muốn hỏi. Trên thực tế làm Ma Vũ phát hiện mình ba người bị đạo chuẩn vây ở chỗ này, cũng đã mơ hồ trong đó đoán được đạo chuẩn ý đồ, mà hắn cũng làm tốt rồi chuẩn bị. Xem ra người đã đã biết, ta đây cũng không dài dòng nữa, ta muốn hỏi, là về Tê Chiếu sự tình. Ma Vũ mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu ý bảo Tôn Ngộ không nói tiếp. Tôn Ngộ không đạo, ta nghĩ biết rõ, Tê Chiếu hoặc là nói là năm đó diệt thế Ma Quốc giới chủ, hủy diệt số một chấn giới thiên bi kẻ có được Ma Quân Đại Nhân là thế nào cái chết. Tôn Ngộ không hỏi nghe được lời này, không hề chỉ chỉ là đơn thuần hỏi thăm, hắn sở dĩ nói ra mà quân lúc trước thân phận cũng có được chân giới thiên bi, chính là muốn nói cho ma vũ, không nên gạt ta, năm đó chính đại thần quốc đệ nhất nhân đã chết, khẳng định có câu chuyện. Ma vũ lộ ra có chút ngốc trệ, bất quá nhưng vẫn là hồi đáp, bị ta, ma diệt thiên, long thiên, ma diễu chúng ta bốn người liên hợp xếp đặt thiết kế giết chết. Như thế nào, người đây là ý định cho tê chiếu báo thủ sao? Tôn nộ không lắc đầu nói. Vậy các ngươi bốn người vì sao giết hắn? Theo ta được biết tê chiếu đối với các ngươi có đại ân, đó là các ngươi như sư cũng huynh người. Nếu như ngươi cùng ta nói là hàm tê chiếu địa vị, ta đây không ngại hiện tại liền báo thủ cho hắn. Ma vũ thần sắc lộ ra có chút mất tự nhiên, mấy lần há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Một bên ma díu trợt mở miệng nói, bởi vì ma quân giã tâm quá lớn, nếu như không giết hắn, cái kia toàn bộ vũ trụ đều muốn gặp phải một hồi cực lớn kiếp nạn chương 466, Trần Tướng. Thế nhưng là không đợi Tôn Ngộ không nói cái gì đó, ma dữ sắc mặt lạnh lùng tiếp tục nói, ta biết rõ ngươi có lẽ cùng tê chiếu quan hệ rất tốt, bất quả nếu như ngươi là muốn biết rõ những chuyện này, như vậy ngươi nhất định phải xuất ra lời hứa của ngươi, bằng không thì, ta sẽ không nói, cho dù ngươi uy hiếp ta, ta tối đa cũng chỉ biết nói cho ngươi biết một cái ta lập nói dối. Tôn Ngộ không lúc này thời điểm ngược lại đã không hấp tấp, cười cười, nói, Vậy ngươi muốn ta như thế nào xuất ra thành ý ngươi mới có thể nói." Ma Dụ không có bất kỳ suy nghĩ, rất dứt khoát nói ra, "Đầu tiên, ta muốn biết ngươi tại sao phải hỏi cái này chút ít, đối với tê chiếu, ngươi là cái dạng gì thái độ. Tiếp theo, ta cũng cần bảo đảm tại chúng ta đem những này sự tình nói cho các ngươi biết về sau, ngươi có thể cam đoan ba người chúng ta người an toàn, ba người chúng ta người ít nhất phải có một người còn sống trở về, đem lúc này đây sự tình thông chi Ma Diệt Tiên." Tôn Nộ không trầm ngâm một chút, nói Có lẽ các ngươi còn không biết, ngay tại các ngươi bị ta sư tôn thu vào không gian này về sau, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Đầu tiên là sáng thế thần quốc chấn giới thiên bi bị vạn yêu quốc mở ra, sau đó, tê chiếu hiện tại đã phản bội hoàng tuyển thế giới, tê chiếu một mực chính là vạn yêu quốc nằm. Vùng, tôn nộ không đoạn văn này, lại để cho ma vũ cùng ma giữ song song ngây ngẩn cả người. Đối với sáng thế thần quốc chấn giới thiên bi lại bị vạn yêu quốc người mở ra, hai người bọn họ xác thực rất kinh ngạc. Cái này sáng thế thần quốc với tư cách bọn hắn diệt thế ma quốc lớn nhất đối thủ một mất một còn, thực lực của đối phương bọn hắn thế nhưng là tương đối rõ ràng, đặc biệt là trong đó còn có một tên hôn độn cự nhân tộc người, thực lực như vậy vậy mà cũng muốn bị loại bỏ đến sao. Hoặc là nói, cái này căn bản là sáng thế thần quốc cố ý. Cùng sáng thế thần quốc chân giới thiên bi bị mở ra so sánh với, tôn ngộ không đằng sau cái kia đoạn lời nói càng làm cho hai người bọn họ khiếp sợ. Trong nháy mắt đại lượng tin tức cùng suy đoán khi bọn hắn hai người trong đầu xuất hiện. Chứng kiến Ma Vũ cùng Ma Diữu cái kia sững sờ ánh mắt, Tôn nộ không cũng lộ ra có chút ngoài ý mớn. Hai người các ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi không biết tê Chiếu là Vạn yêu quốc nằm vùng? Các ngươi cùng Vạn yêu không phải liên minh sao? Tôn Ngộ không thanh âm chính giữa sen lẫn một tia thần thức sức mạnh, Ma Diữu cùng Ma Vũ bị Tôn nộ không thanh âm chỗ chấn nhiếp. Lập tức thanh tỉnh vài phần. Hai người nhìn nhau liếc, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc. Hai người bọn họ thần sắc trong mắt, Tôn Ngộ không tự nhiên cũng nhìn thấy, không có lại để cho Tôn Ngộ không hỏi thăm, ma vũ thanh âm có chút run dày nói, mấy chục thời gian và năm, chẳng những không có lại để cho ma quân trầm tư mình qua, ngược lại lại để cho giã tâm của hắn trở nên càng lớn. Hơn nữa hắn còn học xong ẩn nhẫn cùng liên hợp, nếu như trước kia ma quân cũng có bực này ẩn nhẫn, vậy bây giờ cái này vũ trụ. Chỉ sợ đã sanh linh đồ thán. Tôn Ngộ không cao mày hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tê chiếu có cái gì giã tâm? Tê Chiếu cùng ta nói hắn và vạn yêu vương Tàng Giới mới là huynh đệ, chẳng lẽ hắn ở đây gặp ta? Ma Vũ lắp đầu, thở dài một tiếng, nói, hắn không có lửa ngươi. Ma Quân cùng Tàng Giới đúng là thân như huynh đệ. Năm đó Ma Quân hắn gặp được Long Thiên thời điểm, phát hiện tư chất của hắn tuyệt hảo nhưng lại là yêu tộc, bởi vậy trực tiếp khiến cho Tàng Giới đem Long Thiên thu làm đệ tử. Thế nhưng là lúc này đây Ma Quân vậy mà cùng vạn yêu quốc liên thủ hơn nữa đã trở thành bọn họ nằm vùng. Cái này tại trước kia là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra. Kỳ thật rất nhiều người, thậm chí mà ngay cả vạn yêu quốc vô cùng rất cao tầng cũng không biết, bọn hắn bây giờ giới chủ vạn yêu vương tẳng giới, đã không phải là nguyên lai chính là cái kia tẳng giới, chúng ta diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc một mực liền quan hệ hết sức mật thiết. Hơn nữa tại vạn yêu quốc bên trong càng là có vô số mật thám tại lúc trước chúng ta 4 người người xếp đặt thiết kế giết chết ma quân về sau không lâu. Vạn yêu vương tẳng giới tính tình đại tiện Bắt đầu điên cùng tàn sát bọn hắn vạn yêu quốc ở trong các loại đại tộc. Lúc trước chúng ta còn tưởng rằng tàng giới là phát hiện cái gì, bởi vì hắn liền thượng cổ di tộc bạo Phượng nhất tộc đều không có buông tha, toàn tộc bất luận nam nữ già trẻ tru sát. Cái này Bảo Phượng nhất tộc nhưng khi năm trận đại chiến kia trong nhiều lần xây dựng kỳ công bạo ngày Phượng Hậu Đại, tại vạn yêu quốc thế nhưng là chỉ vẹn vẹn có mấy cái quý tộc. Ngay tại chúng ta cho rằng tàng giới sẽ như vậy dừng tay thời điểm, hắn trận bắt đầu phái người đồ sát cửu vi thiên hồ nhất mạch. Đây chính là vợ hắn dòng họ, chúng ta thân là vạn yêu quốc liên minh, bọn hắn phát sinh lớn như thế biến cô chúng ta đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Thế nhưng là chúng ta mật thám cùng vạn yêu quốc nằm vùng cuối cùng có khả năng cũng không thể xét xử rốt cuộc là nguyên nhân nào, cùng làm ma diệt thiên cùng tàng giới tiếp xúc về sau lại phát hiện tàng giới lộ. Ra hết sức bình thường, cũng không có bị người điều khiển hoặc là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Ở đằng kia về sau, vạn yêu quốc kiểu vi thiên hồ nhất mạch cũng là chịu khổ diệt tộc. Mà ngay cả tàng giới thê tử mà tiểu nữ nhi của hắn hắn đều không có buông tha, toàn tộc một tên cũng không để lại. Nhưng là bất kể thế nào nói cái này dù sao cũng là vạn yêu quốc chuyện của mình, chúng ta tuy nhiên rất hoài nghi nhưng là cũng không nên bên ngoài đi nhúng tay. Cho nên, bây giờ tàng giới đã hoàn toàn thay đổi một người, nhưng là cho dù như thế, ma quân như cũ có thể cùng vạn yêu quốc liên hợp, điều này nói rõ ma quân hiện tại càng thêm đáng sợ. Ma vật nói những thứ này, có thể nói tất cả đều là vạn yêu quốc bí văn. Những thứ này Tôn Ngộ không trước kia cũng không biết, bất quá bây giờ nghe ma vũ theo như lời, Tôn Ngộ không nhưng là có chút bận tâm này sinh tại Nguyệt Hoàng tuyển chỗ đó Tiểu Hồ Ly. Khẽ thở dài một tiếng, Tôn Ngộ không nói, không đúng, không phải như thế, cùng Tê Chiếu hợp tác, cũng không phải vạn yêu quốc giới chủ tăng giới, mà là Linh Uy Ngưỡng, hơn nữa hai người bọn họ đặt thành hiệp nghị, Tê Chiếu trợ giúp Linh Uy Ngưỡng đạt được vạn yêu quốc, Linh Uy Ngưỡng trợ giúp Tê Chiếu đoạt lại diệt thế ma quốc. Cho nên trong chuyện này chỉ sợ còn có rất nhiều ta và người chô không biết sự tình, bất quá bây giờ ta quan tâm nhất, là các ngươi theo như lời, tê chiếu giã tâm rốt cuộc là cái gì, các nở dê. Người vậy mà sẽ cảm thấy hắn sẽ cho cái này vũ trụ mang đến thai nạn. Đối với vạn yêu quốc đủ loại, tôn nộ không tuy nhiên cũng muốn hiểu rõ, nhưng là hiện tại hắn càng muốn biết rõ về tê chiếu sự tình, cũng tỉ như tê chiếu giã tâm rốt cuộc là cái gì. Ma vũ trầm rãi nhắm hai mắt lại, tựa hồ là không muốn trở về, ký nhưng là đúng là vẫn còn có chút khó khăn mở miệng nói, ngươi nên biết, vốn là phương này vũ trụ là có 9 đại thần quốc ca. Nhưng bây giờ chỉ có 6 đại thần quốc, vậy ngươi biết rõ đây rốt cuộc là vì cái gì đi? truyền thuyết có được trí thủy số 8 thương thủy quyển là vì không biết nguyên nhân gì đắc tội tuần thiên giả, bị tuần thiên giả dưới sự giận dữ tiêu diệt, ly hỏa giới là bởi vì hắn đám bọn họ nghiên cứu ra bản đầy đủ lôi hỏa trích viêm tháo, vật kia có thể uy hiếp được chấp pháp giả, cho nên bị tuần thiên giả hạ lệnh Bị mặt khác mấy đại thần quốc liên hợp tiêu diệt. Mà ngự thổ giới, thì là bởi vì bọn họ giới chủ trong tay hoang thổ bi không khống chế được, bắt đầu điên cuồng thôn vệ sinh linh, vì trừng phạt ngự thổ giới sai lầm, cho nên tuần thiên giả đồng dạng hạ lệnh lại để cho còn lại cấp đại thần quốc liên hợp đã diệt ngự thổ giới. Xem ra ngươi cũng biết cũng không phải, thương thủy quyển bị diệt chúng ta tạm thời không đề cập tới. Trước tiên nói một chút về cái kia ly hỏa giới bị diệt ra trên thực tế ly hỏa giới đúng là bởi vì bọn họ nghiên cứu ra vậy cũng dùng xúc phạm tới tuần thiên giả cấm kỵ chi khí lôi hỏa trích viêm tháo, nhưng lại không chỉ một cửa, tổng cộng có cửu môn. Hơn nữa cái này cửu môn cũng đều là nhằm vào chín tên chấp pháp giả, ta nói đến nơi đây, ngươi có lẽ nghĩ tới một ít gì à? Ý của ngươi là, ly hỏa giới người. Cũng không phải trong lúc vô tình nghiên cứu ra cái kia cấm kỵ chi khí mà là căn bản chính là vì chu sát cái kia 8 vị tuần thiên giả mà cố ý nghiên cứu chế tạo. Thế nhưng là chấp pháp giả không phải chỉ có 8 người sao. Tại sao là cửu môn? Tuần thiên giả vốn có 9, chỉ có điều có một cái tại thượng cổ bên trong thời điểm vẫn lạc, nhưng là có lẽ cũng không có triệt để tử vong mà là dùng mặt khác một loại phương thức vẫn còn tồn tại, cho nên vì thận trọng để, bọn hắn tổng cộng chế tạo cựu môn lôi hỏa trích viêm tháo. Hơn nữa tại ước định một ngày về sau, chuẩn bị ở đằng kia ngày cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo đồng thời phong ra, một lần hành động tiêu diệt tất cả chấp pháp giả. Thế nhưng là sự tình lại bại lộ, không biết là người nào đi lọt tin tức, tại ước định ngày một ngày trước, cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo toàn bộ mất tích hơn nữa ngay sau đó tuần thiên giả liền phái ra sứ giả hướng còn lại thần quốc hạ hủy diệt lý hỏa giới mệnh lệnh. Ma Vũ nói đến đây, tôn ngộ không nhưng là trong nội tâm khẽ động, không đúng, không đúng. Lôi hỏa trích viêm pháo chỉ có cử môn, hơn nữa nhìn bộ dáng tại ước định ngày một ngày trước đã bị tuần thiên giả bí mật thu hồi, cái kia lúc trước tại tiến công vạn linh cảnh thời điểm, tại phần hỏa số 9 thiên bi bên trong xuất hiện vậy là cái gì? Lúc ấy đạo chuẩn sư tôn nói đó là lôi hỏa trích viêm pháo, thế nhưng là, thế nhưng là, chẳng lẽ lôi hỏa trích viêm pháo tổng cộng có 10 cửa? Sau đó thì sao? Sau đó chính là ngự thổ giới bị diệt. Lúc ấy ngự thổ giới giới chủ đã từng mang theo hoang thổ số 3 chấn giới thiên bi tiến về trước ly hỏa giới tham dự chiến đấu, mà hoang thổ bi đột nhiên không khống chế được, chính là cách hỏa giới bị diệt về sau ngàn năm về sau. Mà hoang thổ bi không khống chế được đồng dạng đưa tới tuần thiên giả chú ý, tại phái ra trừng tội giả tính cả sáng thế thần quốc đại năng một lần nữa phong ấn chặt hoang thổ bi về sau, xuống hủy diệt ngự thổ giới. Người nói cái này hai chuyện, chẳng lẽ, chẳng lẽ. Đúng vậy, cái này hai chuyện sau lương chủ miêu. Chính là ngày xưa ma quân, hôm nay tê chiếu. Tại bày ra hoang thổ bị không không chế được kế hoạch thất bại về sau, ma quân còn chuẩn bị tiến hành người thứ ba kế hoạch, mà đang ở khi đó, chúng ta bốn người xếp đặt thiết kế, giết hắn đi. chương 467, Kinh hoàng đại nhân vật kế hoạch. Ma Vũ, ngươi cũng đã biết lửa gạt của ta hậu quả là cái gì. Tôn nộ không tuy nhiên trong nội tâm hết sức kinh ngạc, nhưng là thần sắc như thường, hơn nữa trong thanh em tràn ngập ý huy hiếp đối ma Vũ nói ra. Ma Vũ gật đầu nói, biết rõ Bất quá, ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Hiện tại ma quân trọng sinh chi sau, chẳng những thực lực không có lui bước ngược lại tâm tư càng thêm kinh đáo. Hiện tại hắn cùng Linh Uy ngưỡng hợp tác, một khi cái này tuần thiên giới thí luyện chấm dứt, vậy bọn họ hai người khẳng định sẽ bắt đầu kế hoạch của bọn hắn, mà ma quân cũng sẽ tiếp tục làm năm cái kia không có chấp hành bước thứ ba. Thế nhưng là theo ta nói biết, tê chiếu cái chết thời điểm là ở ngự thổ giới bị diệt lúc trước. Dẫn đầu diệt thế ma quốc tham dự vì diệt ngự thổ giới Chính là hiện giữ diệt thế ma quốc giới chủ ma diệt thiên, mà không phải tê chiếu, đối với cái này một điểm, rất hiển nhiên, người nói dối. Tôn ngộ không bây giờ tâm tư hạng gì kín đáo, hắn cũng không có người vì ma vũ theo như lời nói mà thái quá mức khiếp sợ, bởi vậy rất nhanh liền phát hiện ma vũ đoạn văn này chính giữa lỗ thủng. Ma vũ nói bọn họ là tại ngự thổ giới bị diệt, tê chiếu thứ hai kế hoạch thất bại về sau mới xếp đặt thiết kế đem hắn giết chết, thế nhưng là trên thực tế nhưng là tê chiếu chết trước, sau đó mới có ngự thổ giới bị diệt. Nếu như không phải ma vũ đang gạt chính mình, cái kia chính là trong đó có ẩn tình khác, bởi vậy tôn ngộ không mới có này vừa hỏi. Ma vũ lại là một tiếng thở dài, nói, người nói không sai, năm đó tình huống nhưng là là tê chiếu chết ở trước, ngự thổ giới hoang thổ bi không khống chế được ngự thổ giới bị diệt ở phía sau. Thế nhưng là trong chuyện này vẫn còn có cái này một ít cực kỳ chuyện cơ mật. Năm đó, ta, ma Di thiên, ma diếu, long thiên cùng ta quân, chúng ta 5 người là ma quân tín nhiệm nhất tâm phúc mà chúng ta 5 cái chính giữa lại dùng tà quân cầm đầu. Lúc ấy ly hỏa giới chế tạo cửu môn lôi hỏa trích viêm pháo chính là chúng ta 5 cái ở trong đó tiến hành song phương liên lạc. Về sau ly hỏa giới sự tình bại lộ, ma quân đại nhân lo lắng chuyện này sẽ liên quan đến đến hắn. Bởi vậy liền cùng chúng ta mấy người hùn vốn diễn một tuần kịch, chính là ngoại trừ tà quân bên ngoài, chúng ta bốn người bởi vì ham ma quân địa vị cùng thiên bi. Dẫn đầu bộ hạ đã phát động ra trình biến, hơn nữa do ma diệt thiên đã đoạt đi ma quân Trấn giới thiên bi phá diệt nhất hảo. Vì cho hề làm đủ dùng lừa gạt tất cả mọi người, cái kia trấn giới thiên bi phá diệt nhất hảo ma quân đúng là cho ma diệt thiên, hơn nữa cưỡng ép trợ giúp ma diệt thiên tiến hành nhận chủ. Đương nhiên, cái kia một lần ma quân đại nhân cũng không có thật sự chết, mà là giả chết. Bởi như vậy hắn liền từ sáng chuyển vào tối, về sau bất quá cái gì kế hoạch cho dù bại lộ cũng sẽ không. Bất quá người hoài nghi đến hắn một cái bốn người trên người. Ở đằng kia về sau, hắn ngay tại âm thầm ra lệnh cho chúng ta năm người tiếp tục tiến hành thứ hai kế hoạch. Cũng chính là hoang thổ bị không khống chế được chuyện này, chuyện này tuy nhiên thành công. Nhưng lại cũng không có đạt tới ma quân đại nhân mục đích, nói tóm lại kế hoạch này như cũ đã thất bại. Mà chính như ma quân suy nghĩ, căn bản không có người hoài nghi chuyện này cùng chúng ta diệt thế ma quốc có quan hệ, lại về sau hủy diệt ngự thổ giới trong chiến đấu chúng ta cũng tận lực xóa đi tất cả cùng chúng ta có quan hệ dấu vết. Thế nhưng là liên tiếp 2 lần thất bại. Ma quân hắn chẳng nhưng không có buông tha cho ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. cái ngày đó Hắn đem chúng ta 5 người toàn bộ gọi vào một cái mật thất chính giữa, tại đâu đó, hắn và chúng ta kỹ càng nói hắn người thứ ba kế hoạch. Cũng chính là kế hoạch này, để cho chúng ta sinh ra nhất định phải giết chết ma quân ý tưởng. ngày hôm sau, chúng ta 5 cái liền tụ họp lại với nhau, thương lượng ma quân cái này người thứ ba kế hoạch, trong lúc tà quân đầu tiên đưa ra kế hoạch này tuyệt đối không thể áp dụng. Bất luận kế hoạch này là thất bại hay là thành công, diệt thế ma quốc khẳng định đều đã bị thai họa ngập đầu. Nhưng là tại thương nghị như thế nào ngăn cản kế hoạch này thời điểm, chúng ta sinh ra khác nhau, tà quân C. Ảm thấy có thể đi khích lệ ma quân buông tha cho kế hoạch này, nhưng là chúng ta 4 người lại quyết định giết ma quân. Ma quân giã tâm, căn bản là đã thu lại không được. Bởi vậy, chúng ta về sau liền kế hoạch lúc này đầy chém giết ma quân hành động, bởi vì lúc trước giả chết kế hoạch, cho nên phá diệt nhất hào bây giờ đang ở ma diệt thiên trong tay, hơn nữa tê chiếu đã đã mất đi đối với thiên bi khống chế. Mặt khác Ma Quân đối với chúng ta bốn cái căn bản không có bất luận cái gì phòng bị, hơn nữa chúng ta khi hắn trong thức ăn hạ độc, cho nên hầu như không có phí cái gì quá lớn, khí lực liền giết chết hắn, bất quá tại hủy diệt linh hồn của hắn thời điểm, chúng Ta cuối cùng là do dự, chính là một do dự thời gian mà quân linh hồn trốn. Làm ta quân phát hiện chúng ta vậy mà giết chết Ma Quân về sau, vì cho Ma Quân báo thủ, một mình hắn cứng rắn tiếc chúng ta bốn người, kết quả cuối cùng chính là ta quân cũng đã chết. Một hơi nói xong, Ma vũ thần sắc lộ ra tương đối ảm đạm mà một bên ma díu cũng trầm mặc không nói. Chuyện này một mực chôn ở bốn người bọn họ trong nội tâm, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói lên, mà đây cũng là bốn người bọn họ nội tâm lớn nhất đau xót, quân pháp bất vị thân, lại nói tiếp rất dễ dàng, nhưng là làm lên đến lại là hạng gì ngàn vạn khó khăn. Tê chiếu làm những sự tình này mục đích, đến tột cùng là cái gì? Ma quân năm đó chính là diệt thế ma quốc giới chủ, chín đại thần quốc đệ nhất nhân, bất luận làm yêu trí. Chiến lực lẫn tu vị cũng có thể nói là chính đại thần quốc mạnh nhất. Nhưng khi hắn đứng ở đó cái đỉnh phong về sau, hắn lại phát hiện trước mắt của mình đã có một đạo khoảng cách, một đạo hắn căn bản không cách nào vượt qua khoảng cách. Mà đạo kia khoảng cách, chính là tám vị chấp pháp giả thiết lập. Ngươi nói khoảng cách, chỉ chính là không phải giới chủ cấp bậc thực lực không cách nào tiến hành bột phá. Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ thực lực của ngươi? Không sai à, ngươi bây giờ cũng chỉ là cựu vân trí tôn đỉnh phong, thậm chí còn không phải giới chủ cấp bậc. ta có một người bạn Hắn đồng dạng đạt đến giới chủ cấp bậc đỉnh phong, thế nhưng là đang đột phá giới chủ thời điểm, lại bị chấp pháp giả trừng phạt, tuy nhiên may mắn không chết nhưng là cũng đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Người nói không sai, cái kia tám vị chấp pháp giả cho phương này vũ trụ lập được quy tắc, bất luận kẻ nào cũng không có thể đột phá giới chủ đỉnh phong thực lực, nếu có một mình đột phá người biến trở về trực tiếp đem chu sát. Mà ma, ma quân năm đó đều muốn đột phá tầng kia lần, lại bị chấp pháp giả ra tay, lột bỏ hắn một bộ phận thực lực. Từ đó về sau Ma quân tất cả tâm tư chính là toàn bộ đặt ở như thế nào đối phó cái kia 8 vị chấp pháp giả phía trên. Ma quân đều muốn đột phá đến rất cao cấp độ, mà nếu như muốn đạt tới mục đích này, biện pháp duy nhất chính là tiêu diệt 8 vị chấp pháp giả. Tôn ngộ không trong lòng chấn động, không nghĩ tới tê chiếu trước kia dĩ nhiên là như thế bá đạo một người, hắn vậy mà muốn giết chết cái kia 8 vị chấp pháp giả. Đây mới là ma quân, nếu dám ngăn ta, thiên địa cũng diệt. Tôn ngộ không nhận lấy ma vũ mà nói, cho nên... Tê chiếu vốn là 7 gia ly hỏa giới lôi hỏa trích viêm pháo sự kiện Hy vọng dùng kiểu môn lôi hỏa trích viêm pháo đuổi dết chấp pháp giả Đúng vậy kỳ thật lôi hỏa trích viêm pháo chế tác phương pháp cũng sớm đã thất truyền, thượng cổ đại chiến về sau cái kia 8 vị chấp pháp giả đã đem tất cả có thể uy hiếp được bọn hắn tồn tại thứ đồ vật toàn bộ hủy diệt thế nhưng là ma quân hắn lại bằng vào chính mình chỗ thu tập được tin tức tự mình một người nghiên cứu ra kiểu mới lôi hỏa trích viêm pháo lúc ấy ma quân từng nói với ta chỉ cần có thể lại để cho lôi hỏa trích viêm pháo phát động, cái kia tất nhiên sẽ có một người chấp pháp giả vớ lạc. Mà ở nghiên cứu lôi hỏa trích viêm pháo thời điểm, hắn trong lúc vô tình phát hiện trấn giới thiên bi bí mật. Người nói trấn giới thiên bi bí mật, phải là trấn giới, giới thiên bi vốn là phong ấn thạch, bên trong phong ấn minh tôn cùng khai tịch giả linh hồn sự tình a. Ma vật có chút kinh ngạc nhẹ gật đầu, không sai, chính là cái này bí mật. Tại phát hiện chuyện này về sau, Ma Quân đại nhân trong nội tâm liền sinh ra một cái khác kế hoạch. Hắn ý định dẫn động chấn giới thiên bi phong ấn, do đó hấp thu hết chấn giới thiên bi bên trong minh tôn cùng khai tịch giả tàn hồn. Như vậy hắn có thể tại chấp pháp giả không kịp ngăn cản giới tình huống một lần hành động đột phá đến một cái khác cảnh giới mới. Cho nên tê chiếu sẽ đem mục tiêu đặt ở ngự thổ giới hoang thổ số 3 phía trên. Nói đúng là kỳ thật hoang thổ số 3 phong ấn, là tê chiếu cải bỏ. Người nói như vậy tuy nhiên không sai, nhưng là cũng không được đầy đủ đối. Mà quân cũng không có trực tiếp tham dự đến chuyện này chính giữa. Hắn vẫn luôn đang âm thầm điều khiển toàn cục, khởi bỏ hoang thổ bi phong ấn, một người khác hoàn toàn. Là ai? Người này ngươi cũng nhận thức, hơn nữa cũng cùng hắn đã giao thủ, hiện tại, hắn có lẽ đã về tới ma quân bên người. Ngươi nói là, Lạc Trần. Haha, ha, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy, chính là hắn, Lạc Trần. Tại sao có thể là hắn? Hắn không phải ngự thổ giới giới chủ nhi tử sao? Đây chẳng qua là ngươi cho rằng, Lạc Trần đúng là ngự thổ giới giới chủ nhi tử chỉ bất quá bây giờ cái này Lạc Trần sớm đã bị đánh cháo. Năm đó ở đại nhân vật kế hoạch vừa mới bắt đầu thời điểm, Ma Quân hắn cũng đã nhằm vào thế lực khắp nơi đã tiến hành cực kỳ tính nhắm vào nhân viên thầm thấu, mà Lạc Trần chính là đại nhân vật kế hoạch một cái trong đó. Tại lúc ấy đại nhân vật kế hoạch vừa mới bắt đầu thời điểm, Ma Quân cũng đã phái người tiềm phục tại chính thức Lạc Trần bên người, cẩn thận quan sát ghi chép chính thức Lạc Trần ngôn hành cử chỉ mà rất nhiều rất nhiều chi tiết. Sau đó tại lúc cần thiết, người kia sẽ giết Lạc Trần, mà chuyển biến thành ý của ngươi là, bây giờ là trần, dĩ nhiên là giả dối. Tôn nộ không không khỏi hít một hơi lanh khí, trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy kinh hoàng tóc gáy dựng đứng. chương 468, sang thế đại nhân vật số 1. Diệt thế ma quốc cùng vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch, thật là làm cho lòng người kinh. Đây là muốn hạng gì dịch dung thủ đoạn, mới có thể để cho ngự thổ giới giới chủ ngay cả mình nhi tử bị đánh cháo cũng không biết. Hơn nữa về sau lạc trần bị sáng thế thần quốc giới chủ tiêu hoa cứu. Tiêu hạ càng là thu lạc trần vì đệ tử thân truyền, thế nhưng là cái này hơn 10 thời gian và 5, cái kia lạc trần vậy mà không có dò gì ra nửa điểm sơ hở. Vậy bây giờ nghĩ đến, lúc trước toàn bộ ngự thổ giới đều bị đã diệt, cũng chỉ có lạc trần một người còn sống, đó căn bản cũng không phải là trùng hợp, mà là ma diệt thiên cố ý như thế. Đồng thời tôn ngộ không cũng nghĩ đến, hoàn toàn thế giới cùng sáng thế thần quốc cái này hai đại thần quốc đây chính là mấy chục vạn năm Hiếu hảo quan hệ. Vì sao vừa tiến vào tuần thiên giới vậy mà nhanh như vậy liền sinh ra mâu thuẫn? Hoàng tuyển thế giới bên này là tê chiếu tại một mực ám chỉ mọi người cùng sáng thế là địch, cái kia sáng thế thần quốc bên kia chắc hẳn chính là lạc trần ở trong đó nổi lên tác dụng, hơn nữa cái kia đại nhân vật kế hoạch có thể tạo ra được một cái lạc trần, vậy có thể tạo ra hai cái, ba cái. Xem ra có vấn đề, không hề chỉ là hoàng tuyển thế giới cũng không chỉ có chỉ có lạc trần một cái a nghị đến đây. Tôn Ngộ Không không khỏi có chút vì sáng thế thần quốc người có chút lo lắng. Vốn là Ma Vũ còn muốn nói nhiều cái gì, Tôn nộ Không nhưng là sắc mặt phát lạnh chấm dọng hỏi. Ma Vũ, ta hiện tại cần biết rõ đại nhân vật kế hoạch thế lực khắp nơi danh sách, nếu như ngươi không nói, ta đây sẽ lập tức sẽ giết ngươi. Ma Vũ cũng không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, bọn họ đại nhân vật kế hoạch, còn lại thế lực khắp nơi sớm đã biết, chỉ bất quá đám bọn hắn biết do đấy thời điểm, kế hoạch kia đã bắt đầu không ngắn thời gian. Bởi vậy thế lực khắp nơi tuy nhiên cố hết sức tìm ra những cái nằm vùng, thậm chí không định kỳ sẽ trong tiến hành bộ phận lớn tẩy trừ, bất quá hiệu quả cũng không như thế nào rõ ràng. Là ma vũ mấy người bị trộp đến nơi đây, ma vật liền làm tốt rồi bị buộc hỏi đại nhân vật kế hoạch nhân viên danh sách chuẩn bị, cho nên đối với tôn ngộ không mà nói không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn. Đại nhân vật kế hoạch hết sức phức tạp, hơn nữa rất khổng lồ. Ngoại trừ diệt thế ma quốc giới chủ tê chiếu cùng ma diệt thiền, còn có vạn yêu quốc giới giới chủ tàng giới cùng Linh qu Không có ai biết toàn bộ kế hoạch tất cả nhân viên danh sách. Hơn nữa coi như là hai vị giới chủ cũng chỉ là biết rõ riêng phần mình thần quốc, đối với đối phương cũng chỉ là biết rõ một thứ đại khái. Ta cũng là như thế. Ta phụ trách chẳng qua là sáng thế thần quốc cùng hoàng tuyển thế giới. Về phần những thứ khác, ta cũng không hiểu biết. Đương nhiên, ta cảm thấy đuổi. Xê những cái tiểu nhân vật ngươi cũng không cần phải biết rõ. Vậy hắn đâu? Hắn có lẽ cũng biết một ít ta. Tôn Ngộ không chỉ vào một bên ma dứ hỏi. Ma Vũ nhung vai, nói, hắn và ta là một cái tổ, hai chúng ta cộng đồng phụ trách sáng thế cùng hoàng tuyển, trong đó hắn chủ yếu phụ trách sáng thế. Ta chủ yếu phụ trách hoàng tuyển. Tôn nộ không trong ánh mắt đã nổi lên một ít sát ý nói, nói ra, tham gia tuần thiên giới thí luyện người chính giữa, còn có ai là thuộc về đại nhân vật kế hoạch. Ma Vũ nói, hoàng tuyển thế giới đã không có, hoàng tuyển đại nhân vật kế hoạch số 1 chính là ta quân, số 2 chính là lao vương, số 3 lúc trước vì cứu yêu vô mộng đã bị chết. Về phần còn dư lại số 4 đến số 10, không có tham gia tuần thiên giới thi luyện. Lúc này tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn đã mở ra, chăm chằm vào ma vũ, phát hiện ma vũ nói những lời này thời điểm cũng không có bất cứ dị thường nào tâm tình chấn động, tôn ngộ không biết rõ ma vũ mà nói thật sự. Quay đầu nhìn về phía ma dữ, tôn ngộ không hỏi, cái kia sáng thế đâu? Ngoại trừ lạc trần còn có? Hay không người khác? Ma dữ nói, sáng thế đại nhiệm vụ kế hoạch số 2 chính là lạc trần. Số 3 đến số 10 không có tham gia tuần thiên giới thí luyện. Nói như vậy cái kia số 1 có tham gia tuần thiên giới thí luyện rồi. Đúng vậy, số 1 đi theo tham gia thí luyện. Số 1 là ai? Hôn độn cự nhân tộc. Thiên thương. Ma Diễu vừa dứt lời, Tôn Ngộ không đã trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đồng thời tại Ma Diễu sau lưng. Tôn Ngộ không vẻ mặt xương lạnh đứng ở phía sau của hắn, đồng thời tay phải trực tiếp đặt tại Ma Diễu đỉnh đầu, nói, không có khả năng, cái kia thiên thương là hôn độn cự nhân tộc. Tại sao có thể là các ngươi đại nhân vật kế hoạch? Hơn nữa lúc trước thiên thương vì bảo vệ sáng thế thần quốc, vẫn cùng ta nổi lên xung đột. Ngươi đang ở đây gặp ta. Ma Diễu -gi cảm giác được đỉnh đầu chuyển đến cái kia thuần túy toái độc thuộc về không gian áp lực. Hắn không chút nghi ngờ chỉ cần tôn ngộ không nguyện ý, hắn có thể trực tiếp bằng vào không gian chi lực bóp nát đầu lâu của mình. Nhưng là Ma Diễu thanh âm cũng rất bình tĩnh, ta không cần phải lừa ngươi. Hơn nữa hiện tại cho dù ta nói ra đến, cũng không có quan hệ gì. Bởi vì thiên thương có lẽ rất nhanh sẽ động thủ. Hắn sẽ ở giác loạn đám người đến sáng thế cung cùng vạn yêu quốc đám người tử chiến thời điểm đột nhiên ra tay. Tôn Nộ không chậm rãi buông lỏng ra chính mình cầm lấy ma giấu đầu lâu tay, đi từ từ hướng về phía lúc trước hắn chỗ ngồi địa điểm, thần sắc có chút thảm đạm. Cái này sáng thế thân quốc không là bình thường thảm a, vốn là lạc Trần phản loạn, đánh cấp trí tôn lệnh, sau đó lại bị Tê Chiếu phái lao vương dẫn người giết chết bọn họ tất cả chấn thủ nhân viên, hiện tại Thậm chí ngay cả cái kia thiên thương đều là nằm vùng, lúc này đây sang thế thần quốc chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. Tôn Lộ không muốn biết, đã cơ bản đều được đã đến hài lòng đáp án, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có nửa phần nhẹ nhõm, bởi vì theo Ma Vũ cùng Ma Dữu mà nói chính giữa, nhìn hắn đã đến một cái cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn khác nhau tê chiếu. Hắn chỗ biết tê chiếu là một cái chút nào không tâm cơ hơn nữa dám làm dám chịu lại không mất khí phách, hưu dung hưu như người. Thế nhưng là thông qua Ma Vũ mà nói Hắn biết mình chỗ đã thấy hết thẻ đây chẳng qua là tê chiếu mặt nạ trên mặt. Mà ở mặt nạ của hắn phía dưới, là một cái hiểu được cẩn nhẫn, giỏi về mưu đồ tâm cơ thâm trầm âm nhu ra. Tê chiếu dùng một cái có một cái kế hoạch, âm nhu cùng cái bấy, từng bước một đạt tới hắn sở muốn đạt tới mục đích, hơn nữa kể cả mình ở bên trong diễm thần, lãng tâm kiếm hào mấy người tự cho là đúng hắn huynh đệ bằng hữu người, bất quá đều là con cờ của hắn. Đúng lúc này, đạo chuẩn thanh âm bỗng nhiên văng lên, ngộ không, người đi ra hạ Có người ở tuần tra thời điểm, phát hiện một người người hoàng tuyển thế giới nữ tử. Tôn Ngộ không cũng muốn hỏi cơ bản đã hỏi, mà không có hỏi, hiện tại cũng đã không trọng yếu. Đáp ứng, sau đó không gian một hồi văn mèo Tôn Ngộ không đã xuất hiện ở tuần thiên giới chính giữa. Mà hắn mới vừa xuất hiện liền thấy được tử tịnh đang nằm tại một chỗ trên đất trống, khi hắn phía trên thân thể, một cây hư hảo bồ đề cây đang tại không ngừng mà vì hắn bổ sung sinh mệnh lực, giúp hắn khôi phục thương thế. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi có người ở rừng rậm biên giới phát hiện tử tính, phát hiện thời điểm hắn cũng đã hôn mê, vừa mới cái kia gọi diệp tử ra hỏa kiểm tra một chút thương thế của nàng, nói cũng không có cái gì trở ngại, không chết được. Diễm thần chẳng biết lúc nào đi tới tôn ngộ không bên cạnh, nói khẽ với hắn nói ra. Xem ra, là tả quân đem nàng trả lại, bất quá tà quân có lẽ đã đã đi ra. Diễm thần, người đi đi thương thắng, Đỗ Thiên Dương cùng Chiến Vân Nghĩa kêu đến, đúng rồi, còn có Minh và Kiếp, ta có việc cùng mọi người nói. Rất nhanh, mọi người đã bị Diễm Thần kêu tới đây, tôn nộ không chấn tại Tê Chiếu, tà quân cùng Lao Vương sự tỉnh cùng bọn họ lại nói một lần. Trong đó lạng tâm kiếm hào cùng Diễm Thần lúc trước cũng đã hết sức hoài nghi Tê Chiếu, cho nên cũng không có quá mức ngoài ý muốn, mà đỗ thiên dương mấy người đang nghe được tà quân cùng Lao Vương dĩ nhiên là vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc đại nhân vật kế hoạch số 1 cùng số 2, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bất quá bọn hắn ba người dù sao cũng là nguyệt hoàng tuyển ngũ đại chiến tướng. Khi tâm trí chi kiên định đó cũng là tương đối xuất sắc. Ba người bọn họ tại ngắn ngủi khiếp sợ về sau, cũng không có cái gì quá kích biểu hiện, như vậy tôn ngộ không mấy người đều có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng ba người bọn hắn nghe thế sự kiện sẽ đại náo một phên đâu. Nếu như ba người bọn hắn cũng không có cái gì dị động, tôn ngộ không cũng là yên tâm. Lại nói một ít những chuyện khác về sau, tôn ngộ không khiến cho mọi người nghỉ ngơi đi, đồng thời tôn ngộ không để cử minh vạn kiếp vì hoàng tuyển thế giới dẫn đầu người. Tại lãng tâm kiếm hào mấy người đồng ý phía dưới, chuyện này cũng liền quyết định như vậy xuống dưới. Về phân sáng thế thần quốc đến cùng sẽ như thế nào, Tôn Ngộ không đã không muốn lại đi để ý tới. Hiện tại hắn muốn làm, chính là chuẩn bị sẵn sàng nên đón cùng vạn yêu quốc cuối cùng một trận chiến. Mỗi lần vừa nghĩ tới cùng vạn yêu quốc quyết chiến, Tôn Ngộ không trong lòng Tổng hội sinh ra một loại thập phần quái dị cảm giác, không thể nói lúc tốt lúc xấu, nhưng luôn lại để cho hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình một phương có rất nhiều cường giả càng có tứ đại hung thú việt thủ, tăng thêm những cái tiểu hầu tử chính là thủ hạ, thực lực như vậy tuyệt đối có thể tiêu diệt vạn yêu quốc. Lúc này tôn ngộ không chợt nhìn thấy tuần tra trở về Diệp Tử, tâm niệm vừa động, đối với Diệp Tử nói, Diệp Tử, Diệp Tử, tới đây tới đây, ta dẫn ngươi đi gặp ta sư tôn, ta cảm thấy được, ngươi về sau muốn trở thành một người chiến sĩ. chương 469, Phục sinh Diệp Vô Lúc trước tôn ngộ không đáp ứng Diệp Tử sẽ giúp trợ giúp hắn phục sinh đệ đệ của hắn dịp vô chỉ có điều một mực không có gì không xuống thời gian hiện tại gặp lại sư tôn đạo chuẩn về sau thế lực khắp nơi cuối cùng trao đổi cũng đã xong hơn nữa hoàng tuyển thế giới nằm vùng cũng đã xuất hiện có thể nói ngoại trừ cuối cùng cùng với vạn yêu quốc có chiến tôn ngộ không đã không có cái gì tốt lo lắng đặc biệt là tại hỏi tham đạo chuẩn hắn thần bí không gian có thể hay không đem lao xa cất vào đi hơn nữa đã chiếm được đạo chuẩn khẳng định trả lời thuyết phục về sau tôn ngộ không tâm Mới là rốt cục được ăn xuống Bất quá vì để người vắng nhất Tôn ngộ không lẫn mang theo lão xa đi tới đạo chuẩn chỗ đó Tận mắt thấy láo xa thuận lợi mà tiến nhập thần bí kia không gian Hơn nữa tôn ngộ không dùng thiên địa đạo nhãn trạng thái toàn thịnh Đều không thể tại bị bắt được láo xa Bất luận cái gì mày may khí tức về sau Tôn ngộ không trên mặt mới rốt cục xuất hiện đã lâu dáng tươi cười Tuy nhiên tôn ngộ không cùng sang ngộ Tịnh trao đổi cũng không tính quá nhiều Nhưng là sang ngộ Tịnh trong lòng hắn địa vị đây tuyệt đối là không thể thay thế Nếu để cho tôn ngộ không tại chính mình cùng Lao Sa chính giữa lựa chọn một cái còn sống trở về, tôn ngộ không nhất định sẽ treo lấy Lao Sa. Đây là một loại sư huynh đối với sư đệ yêu thương, vừa xa cốt nhục tình huynh đệ. Hơn nữa tại ngày đó sau lúc nay thế lực trao đổi thời điểm, tôn ngộ không cũng đã thừa dịp tất cả mọi người tụ họp cùng một chỗ, cùng mọi người giới thiệu Lao Sa thân phận. Hắn có một câu làm cho ở đây tất cả mọi người ký ức hay còn mới mẻ, nếu có người đánh ta một quyền, có lẽ ta sẽ cười một cái cho rằng không biết. Thế nhưng là nếu có người đánh cho ta sư đệ một quyền, ta đây chắc chắn đã đoạn tay hắn cánh tay. Nếu có người đã đoạn ta sư đệ cánh tay, ta đây nhất định sẽ tru hắn, hồn phi phách tán. Lúc trước Tôn Ngộ Không một mực lo lắng lao xa tình huống, hiện tại rốt cục thở dài một hơi. Bất luận kế tiếp thắng bại như thế nào, chỉ cần hắn còn sống, cái kia lão xa liền tuyệt đối sẽ không chết. Các loại thí luyện chấm dứt, hắn liền tiến về trước phương Tốn Linh giới, cùng đạo chuẩn sư Tôn cáo biệt về sau, liền mang theo lão xa quay về bản cổ giới. Thời gian lâu như vậy, cũng không biết bàn cổ giới như thế nào, bắt giới cùng Phạm Trần Hình còn có lao như bọn họ là hay không còn sống. Bất quá cho dù bọn hắn đã chết cũng không có sao, bằng vào tôn ngộ không thực lực bây giờ, quản lý hắn cái gì hàng Nga lẫn thiên đạo. Một đầu ngón tay cũng có thể diệt. Hơn nữa bằng vào hắn bây giờ thiên địa hỏa nhãn, chỉ cần trở lại bàn cổ giới, trừ phi bắt giới bọn hắn triệt để hồn phi phát tán. Nếu không chỉ cần có một tia linh hồn tồn tại, tôn ngộ không có thể tìm được bọn hắn hơn nữa phục sinh bọn hắn. Hơn nữa đối với bát giới, tôn ngộ không kỳ thật cũng không lo lắng, cái kia hàng Nga tuy nhiên bị thiên đạo ảnh hưởng. Nhưng là đối với bát giới như cũ có lưu một ít chi nhớ, bằng không thì cũng sẽ không lúc trước buông tha bát giới. Chỉ cần bát giới không phải tự sát cái kia tất nhiên không việc gì. Nghĩ đến bản cổ giới, tôn ngộ không trong nội tâm tâm tình bỗng nhiên liền quần cuộn Mà bắt đầu, bất quá bây giờ cũng không phải thương thế của hắn cảm giác thời điểm, bởi vì hắn còn muốn đi tìm sư tôn lại để cho sư tôn trợ giúp Diệp Tử phục sinh đệ đệ của hắn. Làm tôn ngộ không mang theo Diệp Tử đi tới đạo chuẩn chỗ doanh trướng ở trong hơn nữa nói rõ ý đồ đến về sau, đạo chuẩn liền bắt đầu đánh giá cẩn thận Diệp Tử. Cái kia ánh mắt thâm thúy thẳng xem Diệp Tử toàn thân sợ hãi. lão Lao thần tiên, đệ đệ của ta có thể phục sinh sao? Bởi vì thái quá mức khẩn trương, Diệp Tử trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên như thế nào xưng hô đạo chuẩn. Gọi tiên bối, lộ ra thái quá mức xa lạ Đi theo tôn ngộ không gọi sư tôn à, cũng không thích hợp, kết quả khẩn trương phía dưới liền kêu này sau một câu lao thần tiên. Diệp tử lời vừa ra khỏi miệng, đạo chuẩn bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng, nhìn xem diệp tử ánh mắt hiền lành nói, ngươi gọi diệp tử đúng không, thượng cổ thần thụ, song sinh thất thải hoán phượng Lô đồng, nếu như lão phu không có nhớ lầm, ngươi có lẽ đã là trên thế giới này cuối cùng một tây. Ngươi cái kia đệ đệ vốn là cùng ngươi làm bạn mà sinh, chỉ cần hai người các ngươi có một người chưa chết Cái kia cái khác cũng sẽ không triệt để tiêu vong. Hơn nữa, đệ đệ của ngươi ly. Nhờ hồn, ngươi có lẽ có giữ lại a Diệp tử liên tục gật đầu, cái kia thái độ quả thực cung kính đã đến cực hạn. Vội vàng trong ngực móc ra một vật, không người cúi đầu, càng thêm cung kính hiện lên tại đạo chuẩn trước mắt. Đạo chuẩn cười khẽ một tiếng, tiếp nhận hạt châu kia, nói, ừ, dùng buồn mạng nguyên châu tốt lắm giữ đệ đệ của ngươi linh hồn, bởi như vậy cũng liền dễ dàng nhiều hơn. Ai? Xem ra lão phu nhất định là muốn rủi ro nữa à, sau đó một điểm tánh mạng linh nhưỡng cũng không giữ được. Mà thôi mà thôi, vì ta đây đồ tồn, kéo hâu cũng chỉ tốt nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Nói xong, đạo chuẩn tay trái hướng phía trên mặt đất một điểm, khi hắn chỉ điểm chỗ lập tức liền xuất hiện một cái nửa mét sâu tròn. Hình hố đất, sau đó đạo chuẩn trực tiếp sẽ đem viên kia hạt trâu ném vào, sau đó tay trái con ngón đúng ra, một đạo hắc quăng khi hắn đầu ngón tay bắn ra. Sau đó liền chứng kiến ở đằng kia hố đất đã bị một loại màu đen thổ nhưỡng cho lấp đầy. Làm xong đây hết thảy, đạo chuẩn vẻ mặt thịt đau đối tôn ngộ không nói, ngươi dùng bản thân cân đối ngũ hành linh lực, cách mỗi một canh giờ liền khiến cho dùng một loại thuộc tính linh lực đổ vào cái này thổ nhưỡng, năm canh giờ về sau lại dùng ngũ hành sức mạnh dung hợp về sau linh lực đổ vào một canh giờ, sau đó là được rồi. Ta đi ra ngoài đi dạo, hướng đông về sau rồi trở về. Nói xong, đạo chuẩn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất trực tiếp xảy bước thối lui đi ra ngoài. Diệp tử xem có chút lăng, nhìn xem đạo chuẩn ngoại trừ lều vải, sau đó quay đầu nhìn xem tôn ngộ không nói, lớn, đại thánh, lao thần tiên đây là thế nào? Có phải hay không ta ở đâu nói sai? Tôn ngộ không nhưng là cười nói, không có việc gì, sư tôn chẳng qua là thịt đau bảo bối của hắn, xem ra cái này đất đen cũng không phải phàm vật à, bằng không thì sư tôn cũng sẽ không sẽ ra đi, hắn nói sợ nếu lại nhìn một hồi sẽ nhịn không được thu hồi cái kia đất đen. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bất quá, cái này đã xong. Chỉ đơn giản như vậy. Như thế nào cảm giác phục sinh đệ đệ của ta, giống như vậy là trồng cây đâu. Hắc hắc, đệ đệ của ngươi vốn chính là một thân cây, trồng cây có cái gì không sai. a Cái này kêu là ta gieo xuống một viên hạng giống, rốt cục dài ra trái cây, tên của hắn liền kêu dì vô, ha ha ha. Chỉ cần có thể để cho ta đệ đệ phục sinh, về sau đạo chuẩn chính là ta ông nội. Mà đã đi ra lều vải đạo chuẩn nhưng là bỗng nhiên một cái lào đảo, nghi hoặc nhìn một chút chung quanh, thấp giọng nói, lớn tuổi A đi đường đều đi bất ổn, ai. Tôn ngộ không tuy nhiên trong miệng cùng Diệp tử cười nói, thế nhưng là trên tay cũng không lánh đạo, chú ý một ít thời gian, mà bắt đầu xếp bằng ở trên mặt đất, hai tay đối với màu đen kia thổ nhưỡng, bắt đầu dùng thủy nguyên tố linh lực rót vào trong đó. Tuy nhiên đạo chuẩn cũng không có nói ngũ hành lực lượng trước sau, nhưng là tôn ngộ không biết chắc muốn theo thủy hệ linh lực bắt đầu Mà Diệp tử ngay tại một bên khẩn trương nhìn xem tôn ngộ không, bất quá tại một canh giờ về sau tôn ngộ không đổi thành một thuộc tính linh lực về sau, Diệp tử rốt cục nhịn không được. Vốn là hắn cho rằng phục sinh Diệp vô sẽ là cỡ nào phức tạp khó khăn sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới đã vậy còn quá đơn giản. Tại tôn ngộ không chuyển đổi vì một thuộc tính linh lực thời điểm, thì có một cây lục mầm mỏ ở đằng kia đất đen chính giữa sông ra, hơn nữa bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Trái cây kia nhưng chính là trồng cây. Mà Diệp Tử giờ phút này cũng cũng sớm đã làm buông lòng xuống đến, nếu như không phải nguy hiểm gì khó khăn sự tình, vậy hắn cũng không cần phải một mực căng thẳng một lòng. Ngay tại Diệp Tử có chút nhàm chán thời điểm, Tôn Ngộ không bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Tử, lúc trước ta cùng thông bối tới tìm ngươi đích thời điểm, ngươi cùng thông bối đại chiến, đã từng triệu hoán qua một đầu dài đến ngàn mét hỏa phượng đúng không? Diệp Tử vốn là nhàm chán, nghe được Tôn Ngộ không hỏi thăm lập tức đã tới rồi tinh thần, nói, đúng vậy à, đó là ta chỉ có thiên phú năng lực Triệu hoán phượng hoàng. Bất quá không biết vì cái gì, ta triệu hoán chính là cái kia cũng không phải chính thức phượng hoàng, mà là một đầu hỏa phượng linh hồn. Bất quá tuy nhiên chỉ có linh hồn hơn nữa còn là không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng là có khả năng phát huy ra thực lực lẫn rất cường đại. Cái kia phượng hoàng linh hồn xác thực rất cường đại, bất quá ta xác thực biết rõ cái kia phượng hoàng linh hồn đến chỗ. Ừ. Làm sao ngươi biết? Bởi vì ta có một vị huynh đệ, gọi là Diễm Thần, hắn và ngươi triệu hoán cái kia phượng hoàng linh hồn Đồng xuất nhất tộc, đều là bảo phượng nhất tộc. Cho nên ta nghĩ, chờ ngươi đệ đệ phục sinh, ngươi có thể hay không lại triệu hồi ra cái kia phượng hoàng linh hồn, lại để cho diễm thần đi cảm thụ một phen. Có lẽ hắn có thể ở đằng kia linh hồn chính giữa có chỗ thu hoạch cũng không nhất định. Ừ, không có vấn đề. Lao thần tiên là đệ đệ của ta ân nhân, cái kia chính là ân nhân của ta, ngươi là ân nhân đệ tử, cái kia đồng dạng cũng là ân nhân của ta, ân nhân yêu cầu tất nhiên sẽ tuân theo. Đã thành, đừng vẻ nho nhã được rồi Ta cũng không phải không biết ngươi cái gì đức hạnh. Đúng rồi Diệp tử, các loại thí luyện chấm dứt ta sẽ dẫn các ngươi ly khai nơi đây, về sau phải làm sao ngươi muốn qua không có. Diệp tử sưng sở, về sau làm sao bây giờ, hắn thật đúng là không muốn qua. Trước kia hắn tập trung tinh thần muốn tăng lên thực lực, về sau bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh bị cựu thiên thanh lôi trừng phạt, hơn nữa đệ đệ của hắn càng là vì vậy mà chết, cho nên về sau hắn tập trung tinh thần chính là muốn phục sinh đệ đệ của hắn. Nhưng khi Diệp vô... Phục sinh hơn nữa cách khai mở cái này tuần thiên giới về sau đâu. Ngươi muốn là không có cái gì tốt địa điểm đi, nếu không hãy cùng ta quay về bản cổ giới A Tại bàn cổ giới ta lại một tọa hoa quả sơn, thú vị cực kỳ đâu